trương ba m i n h viện binh c h ư ơ n g 301, n viện binh này trăm năm trước ánh trăng cũng không hề có sự khác biệt ta. buổi tối còn ở senju bộ tộc kimi m ạ j o nhìn trên đỉnh đầu ánh trăng không nhịn được nói một câu xúc động đêm nay ánh trăng rất tròn tựa hồ hẳn là một đoàn tròn thắng ngày mới vừa cáo biệt tô bị ra mạ cùng hashira mạ kimi m ạ j o có chính mình không gian mà hiếm thấy là senju bộ tộc người cũng không có tới giám thị kimi m ạ j o kimi m ạ j o biết nếu như là tô bị ra mạ hắn nhất định sẽ phái người đến giám thị chính mình này sẽ không ai rất khả năng là hạt h í giả mạ ra lệnh nhường tổ bị giả mạ yên tĩnh một điểm. Hạt khí giả mạ nhìn như không có tổ bị giả mạ thông minh, nhưng ở vài phương diện khác vẫn là so với tổ bị giả mạ biết quan sát người. h ắ n biết rõ, nếu như ký mỹ mạ rồi thật sự muốn làm cái gì, sen du bộ tộc trừ hắn không có người ngăn được. Coi như là hạt h í giả mạ chính mình cũng không đủ tự tin. cường giả như vậy đi giám thị hắn chính là một chuyện cười, còn không bằng cho hắn đầy đủ tôn trọng, nhường trên mặt đẹp đẽ một điểm. đương nhiên, quan trọng nhất đó là thông qua trước giao thủ. Hạt k h dạ mạ đã có thể khẳng định kỵ bị mạ rổ đối với sẹn du bộ tộc cũng không có cái gì ác ý nếu không hắn cũng không sẽ yên tâm như vậy. Ngày mai chính là sẹn du bộ tộc cùng n g chi hạ bộ tộc quyết chiến. đúng là có một hồi trò hay có thể xem. Kỵ bị mạ d ổ thầm nghĩ trong lòng, sau đó rút ra bên h ô n g trắng ngà kiếm xương nhẹ nhàng lao lao rồi một hồi. Hắn kiếm xương theo dùng theo lấy, vốn không cần thanh lý. Nhưng loại này có kiếm cảm giác n h ư ờ n g hắn khá là được ợ i vì lẽ đó hắn gần nhất suy nghĩ thời điểm thì sẽ thêm vào v ậ này. Lúc này trước mắt của hắn còn xuất hiện hai tấm mới chụp ảnh trung bức ảnh. Chúc mừng du khách. Cùng nhân vật s ẻ n rủ h ạ c Hỷ r a mạ chụp ảnh chung thành công, thu được phong ấn thuật, minh thần môn. Chúc mừng du khách, cùng nhân vật s ẻ n rủ Tô b ị r a mạ chụp ảnh chung thành công, thu được di động trong nháy mắt, minh thần môn không cần nhiều lời. h ắ t Hỷ r a mạ sở trường phong ấn thuật, coi như là đối phó thập vĩ cũng có hiệu quả nhất định. Mà di động trong nháy mắt nhưng là xuất từ Long Châu kỹ năng, chỉ cần có thể cảm giác được đối phương khí tức, liền có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Trở lại quá khứ, đúng là có thể thu gặt một hồi những này qua đi nhân vật c h ủ ảnh chung k ế t thưởng. Kỵ bị mạ r n h à n h cười, này hai cái khen thưởng đều cũng không tệ lắm. Hắn chính ở chỗ này chạy xe không chính mình. Một bên khác Tô Bị Dạ Mạ đang cùng h ạ t h ỷ Dạ Mạ đang thảo luận liên quan với hắn sự tình. Đại ca, ngươi có hay không quá qua loa một điểm? Nay kỳ m ị Mạ r ồ i trên người đâu đâu cũng có bí ẩn, ngươi làm sao dám nhường hắn tham gia ngày mai đại chiến? Nếu như hắn đến thời điểm phản chiến đối mặt, chúng ta nhưng là xong. Tô Bị Dạ Mạ lo lắng không thôi. Một mặt là bởi vì kỳ m ị Mạ d ồ i thực lực vượt xa khỏi suy đoán của hắn, còn mặt kia nhưng là h ạ t h ỷ Dạ Mạ làm ra quyết định này. Chính như hắn nói, ngày mai đại chiến rất có thể sẽ quyết định sển r bộ tộc tồn vong. lúc này nhường một cái không có thể khống chế mạnh mẽ võ lực xuất hiện ở hiện trường cũng không phải một cái thông minh quyết định thậm chí khả năng cuối cùng sẽ trở thành n g ư ông cũng không nhất định dù sao bọn họ hiện tại hầu như có thể phán đoán k ý bị mạ rồ chính là c ả cụ d ạ bộ tộc người thân phận này xác nhận sau kỵ bị mạ rồ hoàn toàn có động cơ muốn tiêu diệt sển r ù bộ tộc thậm chí là ủ chỉ hạ bộ tộc t ô b ị d ạ mạ không cần lo lắng nếu như hắn thật sự muốn đối với chúng ta đ ộ c thủ chúng ta có đồng ý hay không có cái gì khác nhau chớ hắn thực lực ngươi cũng nhìn thấy coi như là ta cũng không dám nói thắng Hạt k h i giả mạ biểu hiện đồng dạng nghiêng nghị. Hiển nhiên làm ra quyết định này hắn cũng không phải m á i Hắn cũng không phải là như tô bị giả mạ suy nghĩ như vậy, cái gì đều không có suy nghĩ, liền đồng ý chuyện này. Đại ca, cái kia thiếu niên thật sự kinh khủng như thế. Ngươi không có nương tay sao? Tô bị giả mạ vẫn là không thể tin được, vì vậy tiếp tục hỏi. Hạt khí giả mạ bất đắc dĩ cười, nói rằng ta là không có nương tay, nhưng ta cảm giác kỳ mì mạ rồ lưu thủ. Trong cơ thể hắn tựa hồ còn có một loại sức mạnh mạnh hơn không có triển khai ra. Cái gì? Tô bị dạ mạ nghe vậy càng kinh. đem hắn sùng bái đại ca áp chế thực lực, lại còn là có bảo lưu lại b à y r a vậy người này cực hạn ở nơi nào? tổ bị dã mạ, ngươi cũng không cần như vậy lo lắng. mới vừa ta liền cảm giác kỳ mị mạ d ộ trên người có một loại cảm giác kỳ quái. hiện tại ta cẩn thận ngấm lại, có đáp án. hắn có lẽ không phải cái thế giới này người. hắc kỳ dã mạ đông nhiên nói rằng không phải cái thế giới này người. đại ca, ngươi đây là ý gì? tổ bị dã mạ nghe vậy, khá là không rõ. ở kỳ mị mạ d ộ trên người, ta cảm giác được một loại hư miễn sức mạnh. loại cảm giác đó. Cùng ả o t h u ậ t có chút tương tự, nhưng lại không phải ả o t h u ậ t Thật giống như hắn cái này người liền không nên xuất hiện ở đây như thế. Hắc k h dạ i mạ n h u chặt lông mày, trầm rãi nói rằng, chính là cái này Tuyết Minh l ư ờ n g tổ b ị dạ mạ đều có chút nghe không hiểu. Đại ca, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Đơn giản tới nói, k ỳ b ị mạ d ồ có lẽ là đột nhiên xuất hiện người, hắn không thuộc về cái thế giới này. Có lẽ hắn thuộc về tương lai. Hắc k h dạ mạ cuối cùng nghĩ ra một cái thích hợp đáp án. Đúng, chính là tương lai. Hắn lại lần nữa khẳng định một hồi. Tương lai. Tổ b ị dạ mạ con mắt hí lại. phân tích trong đó độ khả thi. Làm cấm thuật đại sư tô bị ra mạ, biết nhận giới bí ẩn so với những người khác muốn nhiều hơn. Từ thế giới tương lai đi tới nơi này, cũng không phải là chuyện không thể nào. Theo hắn biết, g i n bên trong tựa hồ thì có tương tự sức mạnh thần bí. Đại ca, ngươi cảm thấy kỳ m ì mạ rộ là từ tương lai đến? Tô bị d a mạ hỏi. Hẳn là, tương lai cả cụ dạ bộ tộc sẽ có mạnh mẽ như vậy sao? Cả cụ dạ bộ tộc tương lai đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Tô bị d ạ mạ thấp giọng nói rằng, đem đối với kỳ m mạ rộ k i m k rời đi một phần đến cả cụ dạ bộ tộc trên người. bởi vì khoảng cách quan hệ, s e n Du bộ tộc cùng Cả Cụ Dạ bộ tộc trong lúc đó cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, thế nhưng bọn họ cũng từng từng giao thủ. Đối với đám kia chiến đấu cực kỳ người điên cuồng, tổ bị Dạ Mạ trong lòng kỳ thực cũng không để ý dù sao chỉ biết chiến đấu, mà không có chi khôn gia tộc, thực sự là không đáng hắn lưu ý. Nhưng nếu như Cả Cụ Dạ bộ tộc tương lai có kỳ m í mạ rỗ đáng sợ như vậy người tồn tại, vậy thì không thể không nhường hắn chú ý tổ bị Dạ Mạ. Đừng nghĩ những kia, vẫn là chuẩn bị một chút ngày mai chiến đấu đi. Ngày mai một trận chiến, có lẽ là kết thúc loạn thế này t h chốt. Lên một trận chiến ngươi đã đánh giết Mạ Đạ Dạ đệ đệ Yuna. Mạ Đạ Dạ đã có chút điên cuồng. Ta nghe nói hắn tiếp thu ý t ù n a Mạn d ệ kỳ ủ x ạ gì gặm, đem đ ồ n g lực lại tăng lên một cấp bậc. Ngày mai một trận chiến, hắn chắc hẳn là rất tin tưởng. Vì lẽ đó, ngày mai rất có thể là một cái không chết không thôi cục diện. Vì cho đệ đệ báo thù Mạ Đạ Dạ nhất định là điên cuồng. Đến thời điểm, ta sẽ dốc toàn lực đối phó hắn. Còn lại ủ Chi Hạ tộc nhân, liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, lấy chế phục làm đầu, không cần dễ dàng thương tới tính mạng của bọn họ. Nếu như ngày mai thuận lợi, có lẽ chúng ta cùng ủ Chi Hạ bộ tộc liền có thể xây dựng lên quan hệ hợp tác. nếu như bọn họ tổn thất quá nhiều, trái lại là chúng ta tổn thất. Đại ca, người ý nghĩ ta hiểu rõ. thế nhưng ta vẫn cảm thấy này quá mức chắc hẳn phải vậy. người muốn thuyết phục c ụ chỉ hạ bộ tộc hợp tác với chúng ta, chỉ sợ là khó như lên trời à? Tô Bì Dạ Mạ cũng không coi trọng hạt Hỷ Dạ Mạ ý nghĩ. hắn hiểu rõ c ủ c h í Hạ Mạ đã d ạ càng hiểu rõ c ủ chỉ Hạ bộ tộc, nghĩ muốn thuyết phục bọn họ, hắn thực sự không biết nên dùng loại nào phương pháp. mọi việc trung quy phải thử một lần. muốn thay đổi nhân giới, lại làm sao có khả năng không làm một điểm mạo hiểm sự tình? Hạt Hỷ Dạ Mạ nghiêm túc nói. thấy Hắc h Dạ m à nghiêm túc như vậy, Tô b ị Dạ Mạ cũng sẽ không tiếp tục khuyên nói rồi. hắn biết mình cái này tính cách của đại ca, nhận định sự tình, đó là chín đầu vi thú đều kéo không trở lại. ai, ta biết rồi. hắn c á i này làm đệ đệ, cũng chỉ có thể cho đại ca cha thiếu bổ lõn. cách xa nhau mười mấy cây số ở ngoài ủ trí hạ bộ tộc căn cứ, ủ trí Hạ Mạ đã dạ hai mắt đỏ chót, nhìn về phía sẹn rủ bộ tộc vị trí. Hắc h i Dạ Mạ, ngày mai ta đem giết hết sẹn rủ bộ tộc, cho h ị dù n ạ c trôi cùng. lần này ta chắc chắn sẽ không bại bởi ngươi. n à y đôi dùng ý rũ dù nà máu tươi tới mà ra con mắt sẽ mang cho ta đánh bại ngươi sức mạnh. Mới đồ án xuất hiện ở mạ đạ dạ trong hai mắt đầy dây cảm giác gác bách mạnh mẽ. Ngay vào lúc này u c h i hạ hậu n ộ lại đây. Tộc trưởng ta có tình báo mới nhất. U c h i hạ hậu n ộ cung kính mà nói rằng nói. Mạ đạ dạ đầu cũng không nói l ạ n h lùng nói rằng luôn ký thế kia nhường u c h i hạ hậu nổ cái này người quen biết hắn đều cảm thấy sợ sệt. Có điều sợ sệt về sợ sệt nên nói sự tình vẫn phải nói. Sế chiều hôm nay tam ai phục sẹn du bộ tộc người đầu lĩnh là sẹn d y a. ta dẫn người đem bọn họ một đội người, toàn bộ đánh giết. Ân, làm không tệ. Có điều, đây chính là ngươi nói t ì n h báo mới nhất. Làm sao? Còn muốn ta cho ngươi bàn cái thưởng sao? Mã đ ạ ra âm thanh càng lạnh hơn. Loại chuyện nhỏ này, có gì tất yếu cho hắn báo cáo? U c h i h a hổn nộ mồ hôi lạnh trên trán lập tức lướt xuống. Vội ba nói tiếp, không, ta không phải ý này. Ta là muốn nói, ở ta muốn đem thi thể của bọn họ mang về thời điểm, có một người thiếu niên đột nhiên đi ra. Hắn dựa vào sức một người, đem bao quát ta ở bên trong 16 tên còn có sức chiến đấu U Chỉ Hạ tộc nhân một lần đánh bại. tất cả chúng ta bị thương, thế nhưng hắn lông tóc không tổn hại. Hả? Lời này rốt cục nhường Mã Đa Dạ thấy hứng thú. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía U c h i Hạ h ồ n g ổ Cặp k i ế màu đỏ tươi vĩnh hằng mặn d ễ kỵ ụ xạ d n m gặng trong nháy mắt đem vết thương trên người hắn thấy thấy rất rõ ràng. Là kiếm thương. Người xuất thủ ngươi không quen biết sao? Không phải sẻn r ụ bộ tộc người. Mã Đa Dạ hỏi. Không quen biết, nhìn dáng dấp không phải sẻn r ụ bộ tộc người. Chính hắn cũng không có chịu đựng chính mình là sẻn ụ bộ tộc người. U Tri Hạ hổng lập tức trả lời. Có thể trong nháy mắt đem bọn ngươi 16 người toàn bộ đánh bại. đực như vậy, s á c thực vượt qua bình thường nhị dạ phạm chủ, toàn bộ nhẫn giới e sợ cũng chỉ có ta cùng hạt khí dạ mà có thể làm đến. Thiếu niên này là ai? Có thể là hạt k h i dạ m ạ giả trang sao? Nên không phải. Ta ở trên người hắn cũng không có cảm giác đến biến thân thuật dấu vết. U c h i hạ hổ nộ, mà đ ạ dạ vẫn tin tưởng. Hạt h í dạ mà một phân thân mặc dù ngay cả hắn đều khó mà nhận biết, nhưng một phân thân cùng biến thân thuật không giống, muốn luyện đến nhường u trì hạ hổ nộ đều không nhìn ra một điểm kẽ hở. Chỉ sợ không, c ó như vậy dễ dàng. Mà đ ạ dạ cũng không tin, hạt h í dạ m ạ sẽ như vậy thể nhạt. tốn hao thật nhiều thời gian đi tu hành biến thân thuật. đúng chi, hắn cũng không có cần thiết ngụy trang. tộc trường đại nhân, ngày mai chính là chúng ta cùng s ẻ n rủ bộ tộc quyết chiến ngày. vào lúc này có cường giả bí ẩn xuất hiện ở đây, vẫn là trợ giúp s ẻ n r u bộ tộc. ta xem rất có thể là s ẻ n rủ bộ tộc mời tới viện binh. u chị hạ hổ ngổ nói ra chính mình suy đoán viện binh sao? mạ đa g i lẩm bẩm nói nhỏ, tựa hồ đang suy tư khả năng này lớn bao nhiêu. lấy hạt hy ra mạ tính cách, nên không đến nỗi làm chuyện như vậy. nhưng nếu như là xẻn rủ tổ bị ra mạ, ngược lại cũng không phải không thể. tộc trường đại nhân. vậy chúng ta muốn ứng đối ra sao? nguyên bản chúng ta mất đi y dùnạ đại nhân, liền xuất hiện một cái lớn sức chiến đấu chỗ h ồ n g bây giờ lại thêm ra một cái cường giả bí ẩn, chúng ta quá chịu thiệt. h ả mã đ ạ r a một mặt hung ác nhìn đủ chỉ hạ hầu n g ộ một chút, tựa hồ đối với hắn nói tới y dùnạ bất mãn hết sức, cảm giác được mã đại a trong mắt s ắ t ý, ủ chỉ hạ hầu n g ộ nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. tộc trưởng đại nhân, ta. c ơ m i ệ n g ngươi nếu như nói nhảm nữa, ta liền giết ngươi. mã đ ạ r a âm thanh càng lạnh hơn. đ chỉ hạ hầu ngô lập tức không dám nhiều lời. sự tình ta biết rồi. ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. hiện tại, người cút cho ta là tộc trưởng đại nhân. u c h ỉ hạ h ầ n g ộ như được đại xã, vội vã rời đi. hừ, d á t ư ỡ i mạ đã ra bất mãn mà hừ l ạ n h một tiếng, ngược lại trong mắt lộ ra mấy phần suy tư. viện binh sao? sen du bộ tộc nơi nào tìm v n binh? sen du t ô bị g i mạ tiên kia, thực lực không ra sao? đầy bụng đều là âm lưu quỷ kế, ý dù n ạ chính là chết ở trong tay của hắn. ngày mai ta nhất định phải giết hắn, bởi vì ý dù n chết, mạ đã ra đối với tổ bị g i mạ tràn ngập ậ n mặc kệ này viện binh hắn là từ nơi nào m ớ i tới, tóm lại là cái n u y h i ế p xem ra ta cũng cần một cái cường viện mới có thể. mã đại giả tựa hầu nghĩ tới điều gì, lập tức tìm đến thân tín của chính mình. dặn dò hắn hai câu sau khi, liền một mình rời đi ủ chỉ hạ bộ tộc căn cứ. mặt trời mọc thời gian, ánh mặt trời phơi ở trên cây to k ỳ mị mạ rộ trên người. đêm đó, hắn liền như thế nhìn ánh trăng ngủ. tuy rằng chỗ ngủ cũng không phải rất thoải mái, thế nhưng hắn tâm tình cũng tệ, nghỉ ngơi đến cũng rất tốt. ngày hôm nay nhưng là có một hồi trò hay muốn xem, đến dành thời gian mới được. k ỳ mị mạ rộ lẩm bẩm nói nhỏ. trực tiếp đi tìm Hatsuyama. Hatsuyama t i ế n bối. k ỳ m ì Mạ Dỗ Tiểu h y n h đệ, ngươi đến. t ố i hôm qua nghỉ nơi g đến thế nào? Hatsuyama thấy k ỳ m ì Mạ Dỗ lại đây, cười nói, cũng không tệ lắm. Senju bộ tộc địa phương, không khí chất lượng rất tốt. Không khí chất lượng. Hatsuyama vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu k ỳ m ì Mạ Dỗ đang nói cái gì. Kỷ Mỹ Mạ Dỗ cũng không có giải thích, chỉ nói là nói. Hatsuyama t i ế n bối, lúc nào xuất phát? ăn xong điểm tâm sau, thì sẽ xuất phát. Tiểu h n h đệ có muốn hay không theo ta đồng thời ăn chút? Cũng tốt. nửa giờ sau, ăn xong điểm tâm hai người đi tới sẻn du bộ tộc tập hợp chi điện. giờ khắc này, tổ bì dạ mạ đã đem tất cả mọi người sắp xếp thỏa đáng. một chút nhìn lại, sẻn du bộ tộc hết thể sức chiến đấu đứng thành một cái phương trận, một chút liền có thể thấy được, khoảng chừng có hơn ngàn người. đại ca, liền chờ ngươi. tổ bì dạ mạ đi tới hắc h ỳ dạ mạ bên cạnh nói rằng. ừ n g hắc h ỳ dạ mạ khẽ gật đầu, đi tới đội ngũ phía trước. các vị tộc nhân, hôm nay là ta sẻn du bộ tộc cùng ngũ chi hạ bộ tộc quyết chiến. trận chiến này, quan hệ đến chúng ta bộ tộc tương lai, cũng quan hệ đến nhận giới tương lai, vì lẽ đó. không thể sai sót. Thỉnh các vị cùng ta kể vai chiến đấu. Chiến, chiến, chiến. Senju tộc nhân chiến ý dâng t r à o bọn họ nhìn về phía Hashira mà ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. ở trong mắt những người này, chỉ cần có Hashira mà ở, bọn họ thì sẽ không bại. chương 302. h a i t ộ c quyết chiến chương 302, h a i t ộ c quyết chiến đại chiến. động một cái liền bùng nổ. hẻm núi hai bên, Senju bộ tộc cùng Uchiha bộ, bộ tộc người phân biệt ra trận. trong lúc nhất thời, hẻm núi t r u n g quanh đều là dị dạng b d á n g bọn họ từng cái từng cái nắm chặt trong tay cu lại. đại đao các loại vũ khí chờ đợi cuối cùng chiến đấu khai hỏa ở hẻm núi trung gian Haski Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ chính trước mặt mà đứng Mạ Đạ Dạ trận chiến này không đánh không thể sao Haski Dạ Mạ còn ôm may mắn tâm lý phát sinh hỏi dò Mạ Đạ Dạ cười lạnh nói Haski Dạ Mạ trận chiến này người ta đều biết không thể tránh khỏi người thắng đem dẫn dắt gia tộc của chính mình trở thành nhận giới thứ nhất mà người thua đem kể cả gia tộc đồng thời biến mất ai chúng ta không có cần thiết làm đến m ộ t bước này chính như ta trước nói tới chúng ta có thể hợp tác hợp tác hừ tuyệt đối không thể Trận chiến ngày hôm nay, ngươi không chết, chính là ta chết. Hattori Dama, ra chiêu đi. Hattori Dama liếc mắt nhìn trước mặt Uchiha Mạ Dạ, biết trận chiến này đã không có bất kỳ chỗ trống. Điểm này, hắn đã sớm nghĩ đến. Chỉ có điều thật đối mặt tất cả những thứ này thời điểm, trong lòng hắn vẫn là dù sao cũng hơi khổ sở. Hattori Dama giơ cao tay phải lên, sau đó k h é quát, đ ộ u thủ. Từ lâu chuẩn bị đã lâu s ẻ n dù bộ tộc lập tức phát động công kích. Nên chiến. Mạ Dạ cao giọng quát chói tai, Uchiha bộ tộc người cũng đồng dạng tiến lên đón. Đại chiến, bắt đầu. Hắc Hỷ giả mạ cùng mạ đã giả đồng thời ra tay, chính là một đoàn. Đơn giản thể thuật công phòng lại bị hai người đánh ra vượt xa như thế nhị d ạ trình độ, động t á c nước chảy mây trôi, khiến người mắt không kịp nhìn. Hai người mặc dù là dựa vào một đ ộ n cùng xạ dị gẳng thành danh n h â n giới, nhưng thể thuật trình độ mạnh, coi như là chuyên môn tu hành thể thuật nhị d ạ cũng rất khó hơn được bọn họ. Ở bọn họ chiến đấu chu vi trong vòng trăm thước, không có bất kỳ nhị dạng i á m tới gần. Liền ngay cả tổ bị d i mạ cũng là như thế. Tổ bị d i mạ nhìn vòng chiến một chút, thầm nghĩ trong lòng, đại ca, lần này cũng không thể lại mềm tay. Sau đó. hắn nhìn chăm chăm một người khác cụ chi hạ bộ tộc cơ giả đồng dạng vùi đầu vào trong chiến đấu hẻm núi bên trên một đôi mắt chính nhìn c h ằ m c h ằ m trận chiến đấu này senju hattori giả mạ cùng c chi hạ mạ đại giả mạ đ ã d giả chiến đấu cũng thật là khiến người chờ mong a h a t h o r i giả mạ đã xem như là trạng thái đỉnh cao nhưng mạ đại giả nhưng còn có gì nệ gẳng chưa từng mở ra nếu là mạ đ ạ giả mở ra gì nệ gẳng không biết hiện tại h a t h o r i giả mạ có thể hay không chiến thắng hắn kỳ mỹ mạ rổ trong lòng lẩm bẩm một câu sau l i ề n từ bộ loại này suy tính hắn chưa từng thấy mở ra gì nệ gẳng mạ đại g vì lẽ đó thực sự là không cách nào so sánh có điều từ hậu kỳ nội dung vợ kịch đến xem, huế thổ chuyển sinh hạt hỷ dạ mạ đúng là dựa vào minh thần môn áp chế huế thổ chuyển sinh mạ đã dạ. từ một điểm này xem, tựa hồ là hạt hỷ dạ mạ càng chiếm ưu thế. hai người đều là huế thổ chuyển sinh trạng thái, đều không phải hoàn toàn thể. tuy rằng hạt hỷ dạ mạ thân thể là bạch d e t cực kỳ tốt, nhưng mạ đã dạ thân thể là c ả b ụ tổ cố ý chuẩn bị, nói thế nào cũng không thể so với lúc trước bạch d ẹ t kém đi. thậm chí phải nói tốt lên một cấp độ mới hợp lý. từ một điểm này xem, tựa hồ cũng là mạ đã dạ chiếm thiện nghi. có điều chuyện như vậy, đều là khó có thể kết luận. chưa thực lực tuyệt đối nghiền ép ở ngoài, dị d ạ trong lúc đó thắng bại, rất khó nói rõ ràng. chỉ có đao thật xuống thật đánh nhau một trận, mới có thể biết hai càng lợi hại. kỳ mỹ mạ rổ giờ khắc này liền đứng ở hẻm núi bên trên quan chiến, bất luận là ủ chỉ hạ tộc nhân, vẫn là sẹn rủ tộc nhân, tựa hồ cũng không có phát hiện hắn tồn tại. ánh mắt của hắn chung quanh quét qua, đem chiến trường tình h u ố n toàn bộ thu vào trong mắt. xem ra sẹn rủ bộ tộc thực lực muốn hơn một chút, ủ chỉ hạ đã dần dần bị áp chế. có điều loại này nhỏ bé ư thế, cũng không có quá to lớn tác dụng. đánh tới cuối cùng, rất có thể sẽ lưỡng bại câu đường. loại này thắng lợi cũng không có ý nghĩa gì. dù sao kẻ thù của bọn họ cũng không phải là chỉ có đối phương. nếu như bị cái khác nỉ dạ gia tộc biết bọn họ rơi vào trạng thái hư n h ư ợ c chỉ sợ ngày mai liền sẽ đánh tới cửa. vì lẽ đó, thắng bại then chốt vẫn là ở chỗ hạt hỉ gia m à cùng mạ đa dạ. kỳ mỹ mạ rô rất nhanh liền nhìn ra điều này. mà vẫn ở lẫn nhau tranh đấu sển dù bộ tộc cùng ngũ c h hạ bộ tộc tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. kỳ thực giữa bọn họ thắng bại đều không quan trọng, trọng yếu là hai vị tộc trưởng trong lúc đó h i ế n h đấu. ở hẻm núi trung tâm trận chiến này, mới là mấu chốt của trận chiến này vị trí. ẩm xong biển lẫn nhau ầm, Haski Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ đều thối lui một bước, lực lượng tương đương. Mạ Đạ Dạ cặp kia màu đỏ tươi vĩnh hằng mặn dẻ kỳ u bên trong, tràn ngập vẻ kiêu ngạo. h a t k i Dạ Mạ, mấy ngày nay ngươi có thể không có cái gì tiến bộ, so với ta này đôi tân sinh con mắt, ngươi đã là hậu. Đối mặt Mạ Đạ Dạ c h à o phúng, Haski Dạ Mạ cũng không để ý, hắn chỉ là cười nói, đúng là lê vớm con mắt, thế nhưng nếu như ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh bại ta, vậy thì quá n g â thơ, đúng không? Cái kia nhường ta xem ngươi v i ệ n minh đi. Ngươi không phải mời một người lại đây sao? có thể để cho hắn đi ra, ta không ngại các ngươi hai đánh một, mà đ ạ giả nữ khí tràn ngập ngươi t r ả o phúng, hiển nhiên đối với h ạ t hỷ ạ giả mã thỉnh cứu binh chuyện này bất mãn hết sức, d ĩ vãng chiến đấu mặc kệ làm sao đánh, đều là hai người bọn họ giao thủ. Thêm một người, cái kia ý nghĩa nhưng là khác rồi, không nghĩ tới tin tức của ngươi còn rất linh thông, có điều người kia cũng không đồng ý hỗ trợ. h ạ r s k giả mã nói rằng, Ồ, mà đ ạ giả lông mày níu lại, tựa hồ đối với kết quả này khá là thỏa mãn, nhưng loại tâm tình này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Nếu ngươi không có b i ệ binh. vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút viện binh của ta. mã đại d cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay k ấ t ấ n h ắ t hỉ ra mà nghe vậy hơi kinh ngạc. viện binh. u chỉ hạ mã đại dạ nơi nào đến viện binh. hắn nghi hoặc rất nhanh liền mở ra, bởi vì mã đại d kết là thông linh thuật ấn. thông linh thuật. phi một tiếng, màu đỏ thấp c ử u vĩ thân thể xuất hiện ở trong hẻm núi. hắc hỉ dạ mà sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm nghị. lại là c ử u vĩ. mã đại d người này dùng lĩnh hằng m ạ n dễ kỷ ủ ạ g ì n gặng không chế cựu vĩ sao? lần này cũng thật là có chút vướng tay chân. nếu như là đơn độc đối kháng cửu vĩ h ạ t hỉ dạ mã đương nhiên sẽ không lưu ý nhưng mã đ ạ dạ thêm vào cửu vĩ vậy thì có chút vấn đề h ú n g chi phía trên chiến trường này còn có những người khác tồn tại i ể u vĩ sức mạnh có thể đều là phạm vi lớn một khi không cách nào không chế nay hẻm núi bên trong người tối thiểu muốn chết một nửa trở lên phổ thông n h dạ a ở cửu vĩ trước mặt chỉ có thể là bia đỡ đạn mã đ ạ dạ hai tay ôm ngực một bộ kiệt nạo tư thái chính đang cửu vĩ đ ỉ n h đầu từ trên cao nhìn xuống nhìn h h ạ m h ỷ c hỉ d a m a ngày hôm nay ngươi thất bại này có uy hiếp tính một màn nhờ vũ chi hạ bộ tộc người đều hưng phấn lên. Tựa hồ thắng lợi đang ở trước mắt, cửu bĩ, mạ đa dạng người này lại đi bắt cửu bĩ, Chứ làm sao không hề có một chút tin tức nào được. t ổ Bĩ Dạ mạ kinh ngạc không thôi, gương mặt đó càng là trực tiếp chìm xuống, không dễ xử lý. Asa sa quan chiến kỳ mỹ mạ r ồ i nhìn thấy tình cảnh này, đồng dạng kinh ngạc. Kỳ quái, vào lúc này mạ đa d ạ có cửu bĩ sao? Không phải chung kết tri c ố c một trận chiến thời điểm mới có. Lẽ nào là sự xuất hiện của ta gây nên? Chuyện này, kỳ mỹ mạ d ộ khá là bất ngờ, nhưng câu nói này đúng là nói không sai. Cửu bĩ xuất hiện, xác thực với hắn có quan hệ. Tối hôm qua được h ạ s h i d ọ m ạ khả năng đưa tới cường viện tin tức sau, mà đã d ạ liền ngay cả đêm điều động đi bắt giữ Cửu Vi. t ố t lúc trước hắn liền biết được Cửu Vi vị trí, hơn nữa cũng không xa. Nếu không, vẫn đúng là không nhất định có thể đuổi tới ngày hôm n a y chiến đấu. Mạ đã d ạ người đây chính là có chút vô lại. h a t k i d ạ mà không nhịn được n ổ nước b ọ nói, ta chính là vô lại, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Mạ đã d ạ giờ khắc này rất có vài phần không biết xấu hổ khí chất. h a t k i d ạ m ạ bất g c dĩ, hắn xác thực cũng không có biện pháp gì. đã như vậy, vậy thì đánh đi. Một đột, một nhân thuật. h a t s h i Dama bắt đầu nghiêm túc. Không lâu một nhân xuất hiện ở trong hẻm núi, cùng cái Tia c ể u v i đối lập. Đến đây đi, h a t s h i Dama. Mã đã ra. Hai người hét lớn một tiếng. c ể u v i cùng một nhân chiến làm một đoàn. Thân thể cao lớn bên trong tràn ngập sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Tuy tiện một đoàn, liền có thể đánh nát vách đá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hẻm núi đều đang chấn động. Mọi người lui ra khỏi sơn c ố c tài chiến. Tô Bị Dạ Mạ lập tức phát ra mệnh lệnh, nhường s ẻ n dụ bộ tộc người l ù i ra khỏi sơn gốc. Chiến trường này đã không thích hợp bọn họ. Làm trong tộc người đứng thứ hai. tô bỉ dạ mạ danh vọng không hề so với h ạ t hỉ giả mạ yếu bao nhiêu giờ khắc này hắn mệnh lệnh vừa ra mọi người dồn dập tối lui mà u c h í hạ bộ tộc trước liền đã chiếm được mạ đại gia mệnh lệnh chỉ cần hắn thông linh gia cửu vĩ bọn họ liền tối lui trong lúc nhất thời hẻm núi bên trong chỉ còn dư lại h ạ t hỉ gia mạ cùng mạ đ ạ g i hẻm núi ở ngoài lui ra hai tộc nhì gia cũng không có nhà dối tiếp tục chiến đấu cái này phát triển tựa hồ cùng ta tưởng tượng có chỗ bất đồng có điều cũng không quan hệ có thể chứng kiến cảnh tượng như vậy cũng coi như thú vị kỳ b ị mạ dô nhìn về phía hệ thống quân giờ khác này có một tấm hình chính đang hoàn thành. Bức ảnh dưới đường tiến độ đã có 50%, mà ở trong hình là tấm hình này giới thiệu sự kiện chụp ảnh chung chứng kiến sền sủ cùng Uchi hạ trận chiến cuối cùng. Không nghĩ tới trở lại quá khứ có nhiều như vậy chỗ tốt. Lần này lại đây, nhưng là cọ không ít thứ tốt. Kỳ bị mạ r ồ nhàn nhạt cười, sau đó đem sức chú ý đều đặt ở hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đã dạ chiến đấu bên trên. Hai cái nhận dưới đỉnh phong một trận chiến, trong đó có thể học được đồ vật cũng không ít. Cơ hội như vậy, không phải là lúc nào cũng có. Đặc biệt là mạ đã dạ thủ đoạn, trở lại tương lai sau. lần thứ 4 n h ậ n giới đại chiến liền sẽ bắt đầu đến thời điểm kỵ m i m ạ rồ cùng m ạ đ ạ dạ trong lúc đó sợ là không tránh khỏi muốn có một trận chiến đối với cái này nhận giới nhân vật huyền thoại kỵ b i m ạ r ổ hiểu rõ giới hạn với kiếp trước đang nhìn ạ niệm m ạ đ ạ dạ năng lực hắn ít nhiều gì đều biết một chút nhưng m ạ đ ạ dạ phong cách chiến đấu cũng không phải xem mấy tập ạ niệm liền có thể nhìn ra hậu kỳ chiến đấu chính là nhẫn thuật đấu một cái nhẫn thuật đi ra thể hiện ra vô địch tư thái sau đó các nhân vật chính bắt đầu thăm dò sau đó tìm ra phương pháp phá giải ít nhiều gì có chút q u á loa dùng đơn giản nhẫn thuật phối hợp chiến thuật đánh ra tuyệt cường hiệu quả, đó mới là kỳ mỹ mạ d ộ nhận thức bên trong n ỉ dạ chiến đấu. Lại như tiền đề nạ dù tổ, đơn giản ảnh vân thân cùng biến thân t h u ậ t đều có thể chơi ra hoa đến. n ĩ dạ chiến đấu bản chất hẳn là lừa dối, mà không phải thực lực tuyệt đối n g u y ê n ép. Dù sao n ỉ dạ lại không phải người x ả i dạ. h ắ t khí dạ mạ cùng mạ đạ dạ không hổ là nhận dối mấy trăm năm qua đỉnh phòng, phần này thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, sát thực đáng sợ. Nếu như là ngang nhau sức mạnh dưới, ta chỉ sợ cũng chỉ có 3 phân phần thắng. Nhìn thấy hai người giao thủ, kỳ m mạ d ộ trong lòng khá là trầm trọng. Giờ khác này hắn sức mạnh đã ở hai người bên trên, nhưng hai người này mấy chục năm từ huyết chiến bên trong chém giết đi ra kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải hắn cái này, chỉ có 18 t u ổ i tuổi trẻ nhị dạ có thể so sánh mới. hoàn cảnh k h ô n g giống, tạm nên cường giả cũng sẽ hơi có sự khác biệt. huyết chiến thường thường là có khả năng nhất tôi l à người. k h m bị mạ do hiện tại loại sức mạnh này đ u thế, các loại mạ đại dạ phục sinh cũng trở thành thập vĩ gì nù gì thì sau, chỉ sợ liền sẽ biến mất. đến thời điểm, hay là muốn dựa vào từng người thủ đoạn chiến đấu, hắn không có n ạ d ụ t ổ cùng xạ s ủ kệ nhân v ậ chính vân sáng, vì lẽ đó cần cân nhắc sự tình cũng nhiều hơn. khi bị mạ rô bị ản k i u g ặ sớm đã mở ra, bị ản k ự ệ u g n g bên trong phục chế lực lượng cũng đồng dạng mở ra. hắn cần đem hai người quá trình chiến đấu toàn bộ phục chế hạ xuống, sau đó trở lại nhiều lần quan sát. như vậy không chỉ có thể học tập, vẫn có thể từ bên trong tìm ra mạ đ ạ dạ chiến đấu q u â n thuộc. đã như thế, cũng có thể tăng cường không ít phần thắng. chung kết chi cốc bên trong, hạt khí d ạ mạ có thể đâm lương thành công, cũng là bởi vì nắm giữ mạ đ ạ dạ chiến đấu q u â n thuộc. vậy, hai người va chạm trở nên càng ngày càng b ị liệt. hẻ núi đã hoàn toàn thay đổi cái dáng vẻ. v ị khống chế cửu bĩ phát sinh v ĩ thú ngọc thế nhưng bị một nhân một tay nắm lấy trực tiếp đỡ cùng lúc đó một long n h i ệ n lên đem cửu bĩ cuốn chặt chẽ v n g vàng tới đây cửu bĩ gần như có thể tuyệt dưới chiến đấu chủ thể lại trở về hạt hỷ giả mạ cùng mạ đa d ạ trên người hạt hỷ giả mạ trên người sức mạnh tuổi hồ lại mạnh mẽ lại có thể dễ dàng như vậy áp chế cửu v ĩ hắn một đ ộ n lực lượng đối với v ĩ thú cũng có hiệu quả sao mạ đa d ạ trước cũng chưa từng thấy hạt hỷ giả mạ đối phó vi thú bây giờ nhìn thấy tự nhiên cảm thấy kỳ dị xem ra không chỉ là hắn x ạ dị r ằ n Hát hì dạ mạ một đ ộ n đồng dạng là k h ắ c chế vi thú thần kỳ vũ khí. Chiến đấu tiến vào gây cấn độ độ, kỳ m ị mạ dồ nhìn ra càng là sầy xương ngon lành. Mạ đại dạ đem v ĩ n h hàng mạn dễ kỳ ủ sạ dìn g n m sức mạnh kích phát đến mức tận cùng. Hát hì dạ mạ nhưng là gặp chiêu phá chiêu, đem hắn nhận thuật từng cái phá giải. Chuyện như vậy, hai người đều rất nhuễn nhuyễn. Dù sao chiến đấu giữa bọn họ số lần, sợ là so với cả c ả sĩ cùng gai còn nhiều hơn. Chiến đấu kéo dài mấy canh giờ, hai người rốt cục lộ ra mấy phần vẻ m mệt. Mà kỳ mỹ mạ dồ cũng có chút xem mệt mỏi. Loại cảm giác đó liền như là nhìn một hồi toàn bộ hành trình đặc hiệu tảng lớn, không có bất kỳ trò văn, chỉ có dầm dầm dầm thị giác cảm nhận. Vừa bắt đầu tự nhiên là cực kỳ thoải mái, nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ thị giác mệt n c Gần như muốn phân ra thắng bại. Kỵ m i mạ rồ ánh mắt đồng dạng c n g c ém, hắn có thể nhìn ra, hạt k h i d ạ mạ dần dần chiếm cứ ưu thế. Mạ đại dã vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ x ạ d ị n găng dù sao cũng là mới vừa thu được, độ thuần thục vẫn là kém một chút. Kết thúc. Mạ đại dã, hạt khí ạ mạ thừa dịp mạ đ ạ dã lực c ũ đi tận thời cơ, phát động thụ giới hàng lâm, đem mạ đ ạ dã trực tiếp khóa lại. nguy rồi, mà đại dạ hô to không ổn, muốn tranh thoát cũng đã không kịp. một đ ộ i n cái kia thôn vệ trả cờ dạ đ ặ c hiệu lập tức phát động, đem hắn còn xuất lại trả cờ dạ toàn bộ thôn vệ. trong lúc nhất thời, mà đại dạ chỉ cảm thấy tứ chi mềm nứt, trực tiếp có cắp ngã xuống đất. hắc k h i dạ mà thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng vung ra kết ấ n hai tay. thành, giờ khắc này mà đại dạ trên người lại không nửa điểm khí lực, muốn phản kích cũng không làm được. đáng ghét, ta lại còn là thua. mà đại dạ lúc này trong lòng có vạn phần không cam lòng, nhưng cũng vô lực thay đổi. chống bắn thân thể nhường hắn cảm thấy tuyệt vọng. h a t h u i Dạ Mạ đi tới Mạ Đạ Dạ trước mặt, trầm d a i nói rằng: Mạ Đạ Dạ, hiện tại chúng ta có thể cố gắng nói một chút. Ta cùng ngươi không có gì để nói. Nếu ta thua, vậy ngươi giết ta đi. Mạ Đạ Dạ hừ lạnh một tiếng, không chút nào chịu thua ý tứ. h a t h u i Dạ Mạ thấy thế, trên nét mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Chương 303. trở về chương 303, trở về bầu không khí, lúng túng lên. h a t h u i Dạ m à nghĩ muốn thuyết phục Mạ Đạ Dạ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như đơn giản như vậy, bọn họ cũng sẽ không đánh nhiều năm như vậy, vẫn như cũ ý kiến không hợp. Theo h a t k Dạ Mạ thắng lợi. s e n du bộ tộc nhanh t r o n g chiếm cứ thư phòng, đe m ù n chỉ hạ bộ tộc đánh đến liên tục bại lui. Mà nhìn thấy mã đ ạ dạ a bị hạt hỉ g a m ạ chế phục, ủ chỉ hạ bộ tộc người cũng dần dần mất đi chiến ý t ô bị giả m ạ đem kẻ địch chế phục sau. Đi tới hạt hỉ g a m ạ bên cạnh, đại ca, chớ cùng hắn phí lời. Giết hắn, sau đó chúng ta liền không cần tiếp tục phải đau đầu ủ chỉ hạ bộ tộc. t ô bị g i a m ạ đối với ủ c h i hạ bộ tộc sắt ý chưa bao giờ giảm thiểu qua. Dù sao hắn có quá nhiều minh đệ bạn tốt đều là chết ở ủ c h i hạ bộ tộc trong tay. Nói là thù sâu như biển cũng không q u á đáng. Tụ bị d i m ạ câm miệng. Hatsuya mạ quát chói tai, lại lần nữa nhìn về phía Mạ Đa Dạ. Mạ Đa Dạ, đến cùng ngươi muốn ta làm thế nào, mới có thể thả xuống c ú n mắc, liên thủ với ta, cùng khai sáng tình thế? Giờ khắc này, Hatsuya mạ thành ý đã biểu hiện hết sức rõ ràng. Mạ Đa Dạ tự nhiên cũng có thể thấy, nhưng muốn hắn liền như vậy chịu thua, hắn là tuyệt đối không làm được. Nghĩ muốn ta giúp ngươi, trừ phi ngươi giết t ổ b ị Dạ Mạ, vì là đệ đệ ta báo thù. Cái gì? Mạ Đa Dạ này vô lý yêu cầu, nhường Hatsuya mạ giật n y cả mình. t ổ b ị Dạ Mạ sắc mặt càng là khó coi, cái này đáng chết ngoại tộc người. đều vào lúc này, còn muốn ly gián huynh đệ bọn họ trong lúc đó cảm tình, thực sự là lòng dạ đáng chém. Sasa kỳ b ị mạ d ô l ặ n g lặng nhìn tình cảnh này, nhưng trong lòng không có nửa điểm k i n ngạc. Xem ra ta đến tuy rằng gây nên một ít thay đổi, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục. Rất nhanh cảnh nổi tiếng liền sẽ trình diễn. Nắm giữ vô hạn tự lành thể chất h ạ t h h y a mạ trình diễn cùn lại tự sát biểu diễn. đương nhiên, đây chỉ là ký mi mạ rô chế nhạo thuyết pháp. h a t h y a mạ tự nhiên không phải diễn kịch, hắn là chân tình biểu lộ. Hắn nếu là muốn tự sát, một cái cùn lại tự nhiên đã đủ rồi. làm hạt hỷ giả mạ muốn dùng tính mạng đổi lấy mạ đ ạ giả đối với s e n du bộ tộc lượng dài thời điểm. nạo kiều mạ đ ạ giả rốt cục thả xuống tiêu nạo, lựa chọn cùng s e n du bộ tộc hợp tác. đều đại hoan hỉ. coi như là đối với ủ c trí hạ bộ tộc k h ó chịu nhất tổ bi ra mạ, cũng ít nhiều gì có chút vui sướng. t ừ đại cũng xem, s e n du cùng ủy t r hạ hợp tác, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. mà t ô bi ra mạ là một cái rất có cái nhìn đại của người, hắn tự nhiên nhìn ra được trong đó chỗ tốt. cá nhân cừ u hận cùng bộ tộc tương lai so với, căn bản không đáng nhắc tới. đây chính là tổ bi ra mạ rất nộ. chúc mừng ký chủ cùng sự kiện. Xen dù cùng Ngụ Chi hạ trận chiến cuối cùng chụp ảnh chung thành công thu được thưởng phá đạo 96 nhất đạo hỏa táng nhất đạo hỏa táng lấy thiêu cháy thân thể làm môi giới mới có thể phát động quỷ đạo thuật uy lực rất mạnh đồ vật là thứ tốt chỉ là có chút phế tay a kỳ mỹ mạ rồi nổ nước bọn một câu sau liền đưa mắt đặt ở hạt h ủ d giả mạ cùng mạ đạ giả tỉnh bạn chi năm lấy Xen dù cùng Ngụ Chi hạ bộ tộc mấy trăm năm tranh đấu vào đúng lúc này vẽ lên dấu chấm tròn từ nay về sau n y hai tộc trong lúc đó cũng không còn bạo phát qua bất kỳ chiến tranh cô nộ hạ cũng chấp nhận này sinh ra. mà ở c ô n ộ hạ sinh ra sau, trước tiên biến mất là sẻn rủ bộ tộc. Cho tới ủy trí hạ bộ tộc nhưng là bị cỗ n ổ hạ cái này hắc động thật lớn thốn h ệ cuối cùng cũng không khỏi hướng đi diệt vận mệnh. Kì mỹ mạ r ồ trong đầu hiện ra rất nhiều ý nghĩ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy t h n tức h k h ô n g nứt. Mặc kệ là cường đại cỡ nào gia tộc, trong lịch sử đều sẽ diệt. Bởi vì ai cũng không cách nào bảo đảm, một cái gia tộc mỗi một đời đều có thể người mới xuất hiện lớp lớp. Coi như là người mới xuất hiện lớp lớp, cũng không có thể bảo đảm những người này đều sẽ vì gia tộc chuyển thừa làm ra hy sinh. Trên thế giới này, khó do nhất, vĩnh viễn là lòng người. Thời gian từng chút trôi qua, kỳ m ì mạ rổ trên người tỏa ra nhàn nhạt bạch quang. Xem đến lúc gần như long m ạ c h sức mạnh chính đang tiêu tan. Cụ thể ta ngày hôm qua đi tới nơi này thời gian vừa vặn 24 giờ. Kỳ m ị mạ rổ lẩm bẩm nói nhỏ, hắn biết hắn nên trở về đến tương lai. c h ậ n này xuyên qua thời không lữ c h ỉ n h cũng nên vẽ lên dấu c h ọ m t r ọ n m ắ t thấy này lịch sử tính một khắc, hắn cũng coi như là không có đến không. Đống nhiên hạt k h i g i mạ ánh mắt quét về phía kỳ m ì mạ rổ vị trí, hắn cảm giác được kỳ m ị mạ rổ sức mạnh chính đang biến mất. q u ả nhiên. hắn không phải cái thời đại này người hắc khí dạ mạ thông qua đối với kỳ mỹ mạ r ỗ trả cờ giả nhận biết nghiệm chứng chính mình kết luận tuy rằng không biết kỳ mỹ mạ r ỗ là vì sao mà đến nhưng hiện tại vấn đề này cũng không trọng yếu kỳ mỹ mạ r ỗ tự nhiên cũng nhận ra được hắc khí dạ mạ nhìn kỹ hắn nhàn nhạt cười nói rằng hắc h í dạ mạ tiệt bối gặp lại sau một khắc kỳ mỹ mạ r ỗ liền biến mất không còn t ă m hơi gặp lại chúng ta sẽ có gặp lại ngày sau hắc khí dạ mạ đối với k m mạ r câu nói sau cùng hơi nghi hoặc một chút có điều hiện tại hắn cũng không có thời gian ngẫm nghĩ mà đại dạ đáp ứng cùng sẹn du bộ t ộ c hợp tác, này đối với hắn mà nói là to lớn kinh hỉ, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa. Ngày hôm đó, nhận giới bên trong mạnh nhất hai cái gia tộc xác nhận quan hệ hợp tác. thôn cổ nổ hạ tên gọi ở ngày thứ hai, chính là bảng tên. nhị dạ thôn loại này nhị dạ tụ tập hình thức nhanh chóng ở nhận giới bên trong chuyển ra. rất nhanh, xa ẩn, vuẩn, nham ẩn, vân ẩn, ẩn các loại thôn lần lượt bảng tên. nhị dạ thôn thời đại chính thức giáng lâm, mà này cùng kĩ mỹ mạ d cũng không có quá to lớn quan hệ. giờ khắc này hắn đã trở lại tương lai giản chi địa. hào quang tàn đi. k ỳ Mỹ Mạ r ộ nhìn trước mắt dường như con mắt đồ án Long Mạch. n g u ồ n sức mạnh này quả nhiên khó mà tin nổi. Liên như là làm một giấc ngộ như thế. Một hồi xuyên qua thời không, h ư ơ n g Long Mạch sức mạnh tiêu hao không ít. Có điều vẫn có không ít còn lại, đầy đủ k ỳ Mỹ Mạ r ồ đem lấy đi, thỏa mãn to lớn con rối năng lượng l ư u cầu. Lập tức Ký Mỹ Mạ r ộ lấy ra phong ấn của ề n chủ, đem Long Mạch bên trong sức mạnh hết mức kéo mà ra. Không bao lâu, Long Mạch bên trong sức mạnh liền bị đánh đến sạch sẽ. Này Long Mạch cũng thật là một cái thiên nhiên năng lượng nơi tụ tập. Thông qua loại này đặc thù kết cấu, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở tụ tập năng lượng. có điều muốn khôi phục nguyên bản năng lượng, chí ít còn cần trăm năm thời gian. kỳ m ị mạ rồ đem năng lượng u y ễ n chục thu cẩn thận, thuận tiện đánh giá một câu. mục đích đã đạt thành, hắn liền trực tiếp chạy về Las n o c h e một bên khác, nhân giới ngũ đại n h ậ n thôn nhị dạ tập kết đã tiến vào kết thúc. sắp tới tám vạn tên nhị dạ tụ hội ở thiết quốc. lần thứ bốn nhân giới đại chiến sắp khai hỏa. mà một bên khác, aca s ụ k ỳ tổ chức bên này cũng đồng dạng xuất hiện biến cố. bỉ t bất ngờ bị hạn định s i nạ tổ đả đường, lộ ra cái hở. vừa lúc bị nạ gạ tô nắm lấy cơ hội, đem trực tiếp đóng lại. naga tô. Ngươi đã đem mặt nạ nam chế phụ, tại sao còn muốn phát động lần thứ bốn nhận giới đại chiến? Ngươi không phải cùng k ý Mi m ạ r i đạt thành hợp tác rồi sao? Cô Nạn nghi hoặc mà nhìn Nạ Gạ t ổ nói rằng, trước Nạ Gạ t ổ đã đem hết thể đều nói cho cô Nạn, cho nên nàng biết Nạ Gạ t ổ trước đều là đang diễn trò. Nhưng hiện tại Ô Bỉ t ổ đã trở thành giai hạ chi thủ, Nạ Gạ t ổ nhưng còn muốn tiếp tục kế hoạch của đối phương, điều này làm cho cô Nạn có chút không tìm được manh mối. Cô Nạn, đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Ta không biết Bô Hạn Nguyệt Độc là thật hay giả, nhưng thập vi cái kia sức mạnh khổng lồ tuyệt đối là thật sự. một khi ta nắm giữ nguồn sức mạnh kia, vậy ta trước ý tưởng, như cũ có thể hoàn thành. n a g a t i nói tới chỗ này, trong mắt hiện ra cùng n h i n thập vĩ sức mạnh, không có bao nhiêu người có thể từ chối. đặc biệt là trong lòng có da b ọ o người. nhưng là, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ đem gì nệ gặng cho ngươi, nhất định lưu lại hậu thủ gì. nếu như ngươi tiếp tục cái kế hoạch này, chỉ sợ sẽ tiến vào hắn cái t r ọ n g cô nản suốt rồi nói, cái t r ọ n g ha ha. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại truyền kỳ, cũng đã chết. hắn lưu lại hậu chiêu đơn giản chính là cái kia mặt nạ nam mà thôi. hiện tại. liên hắn đều bị ta cho giam cầm, ai vẫn có thể ngăn cản ta. Nagato cười lạnh không nớt. Có lẽ hắn ở trong ánh mắt của ngươi, lưu lại cái gì thuật. Đôi mắt này đã thuộc về ta, coi như là ủ t r i h a mã đại giả cái này chủ nhân cũ cũng đừng hỏng điều khiển. Ta sử dụng nó nhiều năm như vậy, có thể không có cảm giác đến cái gì thuật. Trước ta vẫn kiên kỵ mặt nạ nam, nhưng hiện tại hắn uy hiếp đã không có, ta cũng không cần lại sợ hãi cái gì. Cái t i a u kỳ mi mà rồi đây, ngươi muốn hủy diệt cùng hắn trong lúc đó đầu mình. Không, ta cũng không có làm như thế. Kỳ Mị Mạ Rổ cùng ta trong lúc đó q u y định là hợp tác đối phó tương lai kẻ địch. Liên quan với nhận giới đại chiến, hắn cũng không có cái gì yêu cầu. Nạ Gạ Tô nói rằng, cái kia ngươi dự định trở thành thập vĩ dị n ụ di kỳ, không sai. Một khi trở thành thập vĩ dị n ù di kỳ, ta đem nắm giữ sức mạnh đáng sợ, coi như là Kỳ Mị Mạ Rổ cũng không phải là đối thủ của ta. Bất luận tương lai có cái gì kẻ địch xuất hiện, ta đều có thể đối phó. Có điều Kỳ Mị Mạ Rổ trên người cất giấu quá nhiều bí mật. Nếu là nói ở trên thế giới này còn có ai đáng giá ta hợp tác, cái kia nhất định là hắn. cô nản thấy nạ gạ tổ tâm ý đã quyết, c ũ n g biết mình không khuyên nổi nạ gạ tổ, mà trên thực tế từ hạn định sủ k h ó m ỉ sau khi trở lại, nạ gạ tổ thì có ý nghĩ này. hạn định sủ k h m m ỉ thành công, n h ư n g nạ gạ tổ cảm giác mình nguyên bản con đường cũng không phải là không thể thực hiện được. ở hạn định sủ k h ó m ỉ bên trong, nạ gạ tổ nguyên vốn là muốn nhường ngũ ảnh đoàn kết lên, sớm thực hiện nhận giới lẫn nhau lý giải giấc mơ. cái mục đích này xem như là thành công một nữa. nhưng nạ gạ tổ trong quá trình này lại phát hiện khác một cái chuyện thú vị. vậy thì là ở mạnh mẽ võ lực trước mặt là có thể xây dựng hòa bình. tuy rằng loại này hòa bình nhiều một kia vẻ lạnh lùng, nhưng bất kể nói thế nào, vậy cũng là hòa bình. Mà loại này hòa bình tiền đề là mạnh mẽ võ lực, vì lẽ đó là gạ tổ mới sẽ ở hạn định sụp h bí bên trong sau khi ra ngoài, cấp tốc đem bị thương ổ bị tổ bãi bình. Hết t h ể đều là vì ngày hôm nay. Cô nàn, mặt nạ nam vẫn cùng h rỗ x i mà có hợp tác. Hiện tại chúng ta đã bãi bình mặt nạ nam, còn lại chính là cùng h rỗ xì mà tiếp xúc. h rỗ s ì mà người này tuy rằng thực lực thường thường, nhưng một tay cấm thuật s ắ c t h ự c h i ế m thấy. Đặc biệt là huế thổ chuyển sinh thuật, thuật này là hắn lá b i tẩy. cũng là hắn cùng mặt nạ nam hợp tác vươn bài. chúng ta cần đem họ r ổ xì mà tranh lấy ra. còn có 10 bạn b ạ c h dẹt lại q u â n ngươi cũng một khối tiếp quản lại đây. không thành vấn đề. tuy tung nạ gạ tô nhiều năm, cô nạn ở phương diện này năng lực vẫn là cực kỳ ưu tú. dù sao vũ quốc bên trong phần lớn sự tình đều là cô nạn xử lý. nạ gạ tô đại đa số thời điểm là phụ trách võ lực chuyển vận. đúng rồi, dẹt hành tung tìm tới sao? nạ gạ tô đột nhiên hỏi. cô nạn lắc lắc đầu, nói rằng vẫn không có. người này thoát thân năng lực chỉ sợ không thể so với họ dỗ xì mà k é m ngay đó hắn phát hiện không đúng sau, liền lập tức biến mất không còn t ă m hơi. Chỉ sợ vào lúc này hắn đã biến mất ở vũ quốc. Thử, coi như hắn mạng lớn, tính, mặc kệ hắn, chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Ngươi trước tiên đi làm những chuyện khác đi. Được. Cô nàng lui ra, trong phòng chỉ còn dư lại nạ gạ tổ một người. Nhân giới tương lai là của ta. Nạ gạ tổ lẩm bẩm nói nhỏ, trong đôi mắt luân hồi sóng gợn có vẻ các vị thẩm h ý Nhưng không có người chú ý tới là, ở cái kia luân hồi sóng gợn bên trong, đột nhiên hiện ra kỳ quái đồ án. Nay đồ án t r ợ t lóe lên, dường như ảo giác như thế. nhưng nếu là kỵ mỹ mạ r ồ ở đây liền sẽ phát hiện nay đồ án chính là mạ đ ã dạ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ x ạ gì g ắ n g lời nói chia hai đầu n a gạ tổ đang tìm dẹt giờ khắc này đã đi tới lát nỏ no trẻ phụ cận chỉ bất quá hắn mới vừa lộ đầu liền bị rủ gỗ phát hiện đã hoàn toàn nắm giữ chú ấn lực lượng rủ gỗ không chỉ sức chiến đấu đạt đến cả cấp kể cả năng lực cảm nhận đều đến cực kỳ đáng sợ mức độ dẹt dần giấu năng lực tuy rằng cực kỳ lợi hại nhưng rủ gỗ đã sớm ở lát n ọ trẻ các nơi đều lưu lại chính mình trả cơ dạ muốn bắt lấy mọi lai trả cơ dạ quả thực dễ như trở bàn tay nơi này chính là l á t nọ no trẻ sao? đúng là tốt vô c h ứ a. v a i j e t khá là hưng phấn nói rằng. ngu ngốc, chúng ta không phải là đến tham quan, còn có chuyện đứng đắn muốn làm. h a j e t nổ nước bọt nói. có quan hệ gì? ngược lại cũng đã đến. chỉ cần tìm tới kỳ mi mạ r ổ là có thể. v a i j e t nhưng không thèm để ý những thứ này. cái tên nhà ngươi. ngay ở hai người nói chuyện thời gian, dugo mang theo bảy con rối đem bọn họ vây q u a n h các ngươi là ai? lại dám tự tiện xông vào l á t nọ no trẻ. dugo q u á khẽ, trong mắt tràn đầy cảnh giác. rất nhiều một lời không hợp liền mở ra cảm giác. đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm chúng ta không có cái gì ác ý chúng ta là đến tìm kỳ mị mạ dồ đại nhân h ắ t l i ề n đội và n nói tìm kỳ mị mạ dồ đại nhân các ngươi là ai du gô cũng chưa từng thấy z e t tự nhiên không biết thân phận của hắn chúng ta là ạ cả s ủ kỳ tổ chức z e t cùng kỳ mị mạ dồ đại nhân là bằng hữu ngươi thông báo một tiếng hắn sẽ thấy chúng ta h ắ t tiếp tục nói du gô nghe vậy chính đang do dự chợt nghe kỳ mị mạ dồ âm thanh ở bên cạnh hắn vang lên u g để cho bọn họ tới đại điện t ớ i ta nghe được kỳ mị mạ dồ t r u n lời du g lập tức gật đầu ngươi đi theo ta Kỳ mị mạ d ổ đại nhân đồng ý thấy các n g ư ơ i Du g ụ quay về Jets nói rằng, đại điện bên trong, kỳ mị mạ d ổ mới vừa đem Long mạch lực lượng giao cho s ạ số gì. Tuy rằng hắn liền cảm giác được Jets đi tới Las n o c h e Đối với này, hắn khá là kỳ quái. z e t s làm sao sẽ vào lúc này tới nơi này? Lẽ nào hắn đã thu được còn lại tám con vị thú t r ạ cờ dạ. Nếu là như vậy, đúng là một chuyện mừng lớn. Có điều chờ hắn nhìn thấy d e t s thời điểm, liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì Jets trên người, căn bản không có bất kỳ vị thú t r ạ cờ dạ khí tức. j e t ngươi qua tới làm cái gì? k i Mị Mạ Dồ hỏi ra trong lòng nghi hoặc. k i Mị Mạ Dồ đại nhân, không tốt, xảy ra vấn đề rồi. Chuyện gì? Mạ Đạ Dạ Tiên sinh bởi vì ở hạn định s ủ k h ó m ỹ bên trong bị thương, bị nạ gạ tổ nắm lấy cơ hội trực tiếp phong ấn. h ả k i Mị Mạ Dồ con ngươi co r ụ t lại, đúng là không nghĩ tới sẽ có cái này phát triển. Nạ gạ tổ phong ấn ổ bị tổ. x ả y ra chuyện gì? Cụ thể nói giúp một chút uống. Mặt nạ nam bị phong ấn, cái kia x ạ s ụ c k i đây. k i Mị Mạ Dồ lập tức hứng thú, liên tục đặt câu hỏi. Chương 304 sắp xếp nạ rủ tổ c h ư ơ n g 304, sắp xếp nạ rủ tổ rất nhanh, kỳ bị mạ rổ từ dẹt trong miệng biết được gạ cát sủ kỳ tổ chức tình trạng gần đây, hắn không nghĩ tới, nạ gạ tổ lại còn biết cái này một tay, xem ra trải qua một loạt chuyện này, nạ gạ tổ cũng học thông minh, chỉ là ố bị tổ thật sự sẽ dễ dàng như vậy bị chấn áp sao? xa s ù k ẻ ở phát hiện ố bị tổ bị phong ấn sau, cũng thoát đi vũ quốc, hiện tại không biết đi nơi nào, liền ngươi cũng không biết, tạm thời còn không tin tức, có điều nếu như ta đi hỏi thăm, nên có thể ở trong vòng 3 ngày tìm tới hắn, hắc dẹt liền vội và nói. Kỳ Mị m ạ Rồ ngưng thần nhìn ngắm, sau đó nhìn về phía Hertz. Như vậy b ắ t Đại Vĩ Thú trả c ờ i dặn, g ư ơ i bắt được sao? Vẫn không có. Thời gian không còn k h i ề u nữa. Ngoại đạo ma tượng hiện tại ở Nạ Gà Tổ trong tay, ta không tìm được cơ hội. Hertz bất đắc dĩ nói rằng, Kỳ Mị m ạ Rồ nhường hắn hành động thời gian khá là lúng túng. Vào lúc ấy, Nạ Gà Tổ đã mang theo ngoại đạo ma tượng cùng b ắ t Đại Vĩ Thú sức mạnh đi thiết quốc phát động vô hạn n g u y ê n độc, Hertz căn bản không có cơ hội. Mà ở cái kia sau khi Nạ Gà Tổ lập tức phong ấn bị thương O Bị Tổ, dẹp cái này O Bị Tổ tâm phúc, dĩ nhiên là càng không thể tiếp xúc được ngoại đạo ma tượng. nếu như không phải Z chạy đến nhanh, hắn bây giờ nói không định đô bị nạ gạ tổ một khối thu thập. cái k i a ngươi biết nạ gạ tổ sau đó dự định sao? kỳ m ì mạ rồ tiếp tục hỏi. cái này. còn không biết. có điều ta ở vũ quốc bên trong còn lưu có n h a n tuyến, nếu như hắn có hành động gì, ta đều sẽ biết. hắc dệt lập tức nói rằng, chỉ lo nhường kỳ m ì mạ rồ cảm giác mình vô dụng. này vẫn tính có chút giá trị. đã như vậy, ngươi liền đi tìm hiểu tình báo đi. có tin tức gì, lấy tốc độ nhanh nhất thông báo ta. kỳ mỹ mạ rồ nói rằng, là. hắc d t đáp một tiếng. từ kỳ cung kính mà lui ra đại điện bên trong lại lần nữa còn lại k i m i mạ rồ một người xem ra n a gạ tổ rất không cam tâm chỉ là làm một cái phổ thông người hợp tác ca hạ định s ủ n quọ m ì nhường hắn nhìn thấy t h y v ọ n mới có chút ý nghĩa k i m i mạ rồ nhàn nhạt cười cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi tuy rằng hiện tại nội dung vở kịch đã thoát ly nguyên lai like quỹ đạo nhưng còn ở có thể không phạm vi bên trong n a gạ tô bất luận lại làm sao đáng sợ cũng chính là u ủ h i h a mạ đã giả độ cao dù cho hắn thật sự trở thành thập vĩ dị n ủ dị kỳ k i m i mạ z o cũng có lòng tin tự vệ mà muốn thập vĩ dị đủ dị kỳ có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. t h ú Chi, naga tổ đối thủ còn có một cái Ú d ù m ạ kỳ nạ dù tổ. Cái này tiên tuyển chi tử nhưng là có thể đem hắn nói chết nhân vật đáng sợ. Này nhân giới cũng thật là càng ngày càng náo nhiệt. Không biết tò rỗng si mà tiên sinh hiện tại thế nào rồi. Kỳ mỹ mạ rỗ chính nghĩ như thế, đột nhiên một cái màu trắng rắn nhỏ từ một bên chui ra. Ồ, cũng thật là n h ắ t tào tháo, tào tháo đến. Kỳ mỹ mạ r ổ hơi vây tay, cái kia màu trắng rắn nhỏ liền di động đến bàn tay của hắn bên trên, nhẹ nhàng phun một cái, phun ra một cái quần c h Không cần phải nói. này tự nhiên là o ọ rồ s i mà đưa cho k i m i mạ r o đem quyển trục mở ra, k i m i mạ r o tinh tế nhìn một lần qua đi. o rồ s i mạ tiên sinh không hổ là nắm giữ hạt nhân khoa học kỹ thuật người, bất kể là ai, đều muốn hợp tác với hắn. bây giờ cũng đã trở thành n a gạ tổ khách vi a. k i m i mạ r o lẩm bẩm lầu bầu vài câu, sau đó trên tay phải, hỏa diễm bốc lên, đem quyển trục đốt cháy thành cho bụi. n a gạ t o chuẩn bị đến gần như, vũ đại nhân thôn phòng trường cũng gần như. vậy kế tiếp, nên chúng ta lát nọ chặt đúc đ í k i m mạ r đứng dậy, c h ầ m rãi mở miệng, tiếng nói của hắn không lớn. nhưng chuyển khắp lát nọ chặt m ỗ i một góc. Nhẫn giới dung chuyển sắp tới, ta lát nọ chặt đem thừa loạn thế mà ra. Vì là ứng phó nhận giới tình hình rối loạn, bây giờ định e ba đạo vị trí, từng người khống chế lát nọ c t ặ t các hạng công việc. Thứ nhất e ba đạo, à c sùn n no sả số gì, chủ quản hư dạng còn rối l ạ i quân. Thứ hai e ba đạo, cả cụ rủ, chủ quản hư d ạ chi tài. Thứ ba đã, e p a đạo, ấy a ra, chủ quản hư d ạ phá đại quân. Thứ bốn đã, e ba đạo, i chu, chủ quản hư d ạ thông linh đại quân. Thứ năm e ba đ ạ k thủy s chủ quản hư d ạ n ư ớ c lên đại quân. Thứ sáu e ba đạo, u go. chủ quản hư dạ chủ ấ n đại quân thứ bảy 엔바다가커시카부토 chủ quản hư dạ huyết kế đại quân thứ 8 tám 엔바다티다 n chủ quản hư dạ đội c ả n tử thứ chín 엔바다슐베스 chủ quản hư dạ dưới nước đại quân thứ mười 엔바다카진 chủ quản hư dạ sở tình báo trở lên 10 người lập tức đến hư dạ đại điện hợp lại ta đem ban phát chỉ thị tiếp theo trong lúc nhất thời toàn bộ lát súng nỏ chẹt đều biến náo nhiệt lên 엔바다 lát nỏ chẹt r í cao vô thượng bình quang x ư ơ n g hô có thể thu được danh x ư n g này người chính là lát nỏ trẻ mạnh nhất e 엔 d a mà này em h ọ đã tự h c lực, mọi người trong khoảng thời gian này đều đã từng gặp qua. Em h ọ đã sao? xem ra kỳ m ì mạ rổ phải có động tác lớn. đã hoàn thiện đ ệ v v n gì lì ông ạ cạ xu nọ sạ sổ gì nghe tiếng, lộ ra mấy phần vẻ mặt hưng phấn. hắn nghệ thuật đã hoàn thành, hiện tại đang không thể chờ đợi được nữa muốn d i ễ t thế. sạ sổ gì hết sức tò mò, làm các nhị gia nhìn thấy hắn đây đáng sợ nghệ thuật sau, sẽ lộ ra ra sao biểu hiện. l ắ c nọ c h ẹ t c h ứ n g nguyên bản hổ r ù k ỳ thành thành viên nòng cốt ở ngoài, còn có toàn bộ ở ở thôn, vì lẽ đó nhân thủ cũng không ít, toàn bộ cộng lại, khoảng chừng có 5.000 người. như vậy số lượng tuy rằng không sánh được ngũ đại nhận thôn bên trong bất luận cái nào nhưng thắng ở đơn thể thực lực đủ mạnh đặc biệt là em mã đ a nhiều hơn phân nửa đều có ảnh thực lực mà còn lại mấy cái ở những phương diện khác cũng có đầy đủ tài năng nguồn thế lực như vậy muốn cắm vào đến lần thứ 4 n h ậ n giới đại chiến bên trong tuyệt đối là sẽ làm cán cân nghiêng đương nhiên đây chỉ là bắt đầu mà thôi lát nọ trận bên này động tác không ngừng mà một bên khác ngũ đại nhận thôn nhân thủ đã sớm triệu tập xong xuôi ở thiết quốc tập hợp mà hiện tại ngũ ảnh nhóm đối với n ạ ủ tổ sắp xếp có phân kỳ Nà Dù Tô làm cửu vĩ gì nù gì kỳ là một cái trọng yếu sức chiến đấu, bản thân hắn cũng muốn ra chiến trường, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của hắn. t u Nạ nói rằng, hô c ả ngươi quá ngây thơ, đừng quên trận chiến này là vì cái gì. Nếu để cho Hạ c t Sụ Kỳ tổ chức được cửu vĩ, cái kia hết thảy đều xong. Cửu vĩ gì nù gì kỳ ra chiến trường, dĩ nhiên có thể đưa đến tác dụng không nhỏ, nhưng nguy hiểm trong đó cũng là khó có thể phòng t r ừ n g Một khi thất thủ bị bắt, chiến đấu đem sớm kết thúc. đệ tử r a t à nghiêm túc nói rằng, Nà Dù Tô hiện tại nắm giữ cửu vĩ sức mạnh, sẽ không như vậy dễ dàng bị bắt được. Tu Nạ tiếp tục nói, ừ, k ý n B lại làm sao không phải nắm giữ bát vĩ sức mạnh? Nhưng hiện tại ta liền thi thể của hắn ở nơi nào cũng không biết. Giải Cả h ẫ n n ộ quát, nhắc lên k ý n B, Giải Cả tâm tình liền rất không tốt. Dù sao hắn cùng k ý n B quan hệ chi tốt, còn ở anh em ruột thịt bên trên, điểm này ta đồng ý v ớ i Cả thuyết pháp. Cửu Bĩ gì n ụ gì kỳ hay là muốn phái chuyên gia bảo vệ lại đến, không phải bạn bất đắc dĩ, không muốn dễ dàng xuất hiện ở phía trên chiến trường. Hữu Nổ Kỳ cũng mở miệng nói rằng, dù chỉ cả đại nhân, d u Nạ sắc mặt có chút khó coi. không nghĩ tới ẩu nổ kỳ đã sớm cùng với cả thông đồng một mạch. có điều cũng may sủ nạ bên này cũng không phải hoàn toàn không ai. ga ạ dạ tiến lên một bước, nói rằng ta đồng ý hộ cả thuyết pháp. ạ c t sủ kỳ tổ chức hỏi tham tình báo năng lực không hề yếu. nếu như nạ rủ tổ ẩn thân địa điểm bại lộ, hắn sẽ rất dễ dàng bị ạ c t sủ kỳ tổ chức bắt đi. Thử, nơi nào sẽ bị phát hiện? đến thời điểm cửu vĩ dị nủ dị kỳ ẩn thân chi địa đem chỉ có chúng ta ngũ ảnh biết. chúng ta ngũ đại nhận thôn lại các phái một cường giả thủ hộ cửu vĩ dị n ụ dị kỳ, coi như là bị phát hiện, cũng hoàn toàn có thể bảo vệ. giải ca nói rằng. nếu như là ạ cà s ủ kỳ tổ chức thủ lĩnh bèn điều động, còn có thể thủ được sao? t u n a hỏi ngược lại. Mọi người nghe vậy, lập tức nhớ tới ở hạn định sủ khó mì bên trong, bèn vô địch phong thái. Nếu nói như vậy, coi như là ngũ ảnh đều tại chỗ, chỉ sợ cũng không ngăn được. Nhân giới bên trong duy nhất có thể cùng bèn đối kháng người, chỉ có kỳ mì mạ rồi đi. Lúc này, ẩu nổ kỳ đ ỗ n g nhiên nói rằng, một câu nói này, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của mọi người. t u n a hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ẩu nổ kỳ lại biết kỳ mì mạ r ồ i tồn tại. j u c h ỉ k a Ngươi nói k i m i mạ r o là ạ cả sụ k ỳ tổ chức trước thành v i ê n cạ gù dạ k i m i m a r o Giải cả nói rằng, không sai, chính là hắn. Hắn có thể đem ạ cả sụ k ỳ tổ chức chia ra làm hai, vẫn có thể nhường v ẹ n cũng không có cách nào ngăn cản. Có thể thấy được hắn thực lực có nhiều đáng sợ. căn cứ ta tìm báo, ở vũ quốc ở ngoài trận trên đó, ký m i mạ d o đã từng áp chế bẹn, đúng không? Hô cả. u Nô Khi nhìn về phía Suna, trên mặt mang theo như có như không nụ cười. Trước ở hạn định sụ có mí bên trong, u Nô k i cũng chú ý tới k i m i m a d o giải cả đám người còn cho rằng là hạ định s ụ họ mì bên trong kỳ mì mạ rổ nhưng ấu nổ kỳ nhưng chú ý tới cái kia kỳ mì mạ rổ với bọn hắn như thế trở lại hiện thực câu nói này nhún mọi người vừa nhìn về phía su nà su nà thấp giọng nói rằng không sai kỳ mì mạ rổ xác thực nắm giữ sức mạnh to lớn nhưng hắn không hề được chúng ta khống chế muốn nhường hắn hỗ trợ cũng không đơn giản không đúng sao hô c ạ nếu như ta tình báo không có sai ngươi cùng kỳ mì mạ rổ quan hệ tương đối khá thậm chí kỳ mì mạ rổ đối với cổ nổ hạ cũng được cho là hữu hảo ấ nổ kỳ trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hùng hổ d o a n người hạ định s ủ n họ mỹ bên trong một trận chiến tuy rằng nhường bọn họ tạm thời đoàn kết lên nhưng liên lụy đến lợi ích quan hệ ngũ ảnh trong lúc đó liên minh đều sẽ trở nên thập phần bi diệu bởi vì lợi ích mà liên hợp người nhất định cũng sẽ bởi vì lợi ích mà thách ra đây là tuyên cổ bất biến chân lý ở â u nổ kỳ xem ra du na rõ ràng là ẩn giấu một ít chuyện quan trọng những chuyện này nhất định phải làm rõ không phải vậy này lần thứ 4 n h ậ n giới đại chiến nói không chắc liền sẽ trở thành cổ nổ hạ giá yì đây là ẩu nổ kỳ tuyệt đối chuyện không muốn thấy h ô cả du chỉ ca nói là thật sự sao? vậy chuyện này, ngươi nhất định phải giải thích một chút. giải ca nghe vậy cũng kích động lên, d u n ạ thở dài, nói rằng nếu s ủ t r chỉ ca đại nhân đều tra được chuyện này, vậy ta cũng chỉ có thể nói nói chuyện. ta cùng k ỳ mị mạ rổ s á c thực xem như là người quen cũ. trên người hắn hoạn có huyết kế bệnh, nguyên bản là tráng niên mất sớm mệnh cách, thế nhưng chính hắn nhưng không cam lòng chết đi như thế. vì lẽ đó hắn gia nhập ảo độ si mà trận doanh, ở hắn nơi đó học được chữa bệnh nhân thuật. sau khi lại đi tới ta chỗ này, theo ta học tập. ta tuy rằng không có trị hắn huyết kế bệnh, nhưng cũng giúp hắn không ít. hắn lại là cái tri ân báo đáp người. cho nên đối với cổ nổ hạ có bao nhiêu liều thủ nhưng nếu là ta muốn chỉ huy hắn đó là tuyệt đối không thể nếu như ta có thể chỉ huy hắn hắn hiện tại thì không nên tự nghĩ ra một cái lát n no g ọ chẹt mà là bởi vì đi tới nơi này cùng chúng ta cộng đồng thương lượng đối phó ạ cả sủ k ỳ tổ chức sự tình dù nã một phen giải thích tuy rằng phần lớn đều là thật tình nhưng nghị muốn thuyết phục ô n nổ k ỳ cùng đại ca hiện nhiên còn chưa đủ h ô ca như thế nói đơn giản tử ngươi cảm thấy chúng ta có tin hay không ông nổ k ỳ cười lạnh dù chỉ cả đại nhân việc này chính xác trăm t a không có cần thiết vào lúc này lừa ngươi. l ư n g ư ơ i ta có thể được chỗ tốt gì? t ù nạ trên mặt bị kín mấy tầng xương lạnh, hợp tác đã đến trình độ này, ngươi còn có như vậy ở n d ấ u thực sự là khiến người rất khó tin tưởng. Giải c ả cũng nói theo, các ngươi, t ù nạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào phục hai người, cũng may mẹ t ờ rủ mì đi ra đánh cái g i ả g hòa. Các vị, chúng ta mới vừa không phải đang thảo luận kiểu vĩ g ị đủ dị kỹ thuật về sao? Đề tài tuổi hồ có chút kéo xa, không, đề tài vẫn còn tiếp tục. Ta có một cái mới đề nghị. ẩ nổ kỳ bỗng nhiên nói rằng, đề nghị gì? mọi người tò mò nhìn về phía Âu n o Kỳ. Hô Ca muốn nhường Cựu Vĩ gì n ữ gì Kỳ tham chiến, mà ta cùng tất cả ý kiến nhưng là đem thủ hộ lên. Nếu Song p h ư ơ n g khó có thể đạt thành nhất trí, vậy thì mời phe thứ ba ra trận. Ta kiến nghị đem Cựu Vĩ gì n ữ gì Kỳ giao cho Lát Nọ no Chẹt, nhường Lát Nọ no Chẹt thay thủ hộ. Cái gì? Mọi người nghe vậy, đều là cả kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới Âu Nô Kỳ lại sẽ đưa ra như vậy kiến nghị. Nghe tới t ự a hồ thập phần không đáng tin. Dù chỉ cả, ngươi là nghĩ như thế nào? k ự u b Mạ Dô hiện tại là địch là bạn cũng không biết, ngươi đem Cựu Vĩ gì n ữ gì Kỳ đưa cho hắn. vạn nhất hắn quay đầu đưa cho hạ c t s ủ kỳ tổ chức vậy chúng ta chẳng phải là thua chắc rồi giải cạ c ả giận nói không giải cạ ngươi sai rồi hiện tại không có so với lát nọ chặt càng t r ỗ an toàn lát nọ chặt bên trong chẳng những có k ỳ mỹ m ạ dổ cái này đủ để cùng b ẹ n chống lại c ơ g i ả càng có hạ c t s ủ kỳ tổ chức vài cái trước thành viên bọn họ nếu là thủ hộ k i ể u vĩ dị n ù dị kỳ coi như là v ẹ n tự mình ra tay cũng rất khó thành công lại thêm và o hộ cả cùng k ỳ mỹ m ạ dổ có giao tình ở chắc hẳn chuyện này muốn nhường hắn đáp ứng cũng không tính khó l á nọ c h t nếu như từ chối vậy thì là muốn ở ạ c t sủ k ỳ tổ chức cùng ngũ đại nhận thôn chiến tranh bên trong ngồi thu n g ư ông lực lượng cái kia lòng dạ đan g chém chúng ta cũng có thể sớm đề phòng không phải sao tổ n g ộ k ỳ đây là dự định đem nạ rụt ổ cho rằng t h ă m dò lát nọ trẻ quân cờ ngược lại c ể u vĩ gì đủ gì k ỳ lại không phải bọn họ nha m ở thôn cách dùng như thế này hắn cũng không đau lòng này ngược lại là cái biện pháp có điều muốn thực hành cần hồ cả suất lực mới có thể mẹ tờ r ủ m i đáp một tiếng nhìn về phía suna bọn họ đều cùng ký mi mạ r không quen tự nhiên không cách nào thao tác vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể nhường Suna đi làm. Dải Cả cũng bị Âu Nổ kỳ lý do thuyết phục, nhìn về phía Suna, nói rằng, Hồ Cả, ý của ngươi thế nào? Vẫn là nói, ngươi cho rằng, không dám để cho l á s nọ chèn tham dự vào. Hừ, i ả i Cả, dùng một phần nhỏ loại này nông cạn phép khích tướng. chuyện này, ta đồng ý ta sẽ liên hệ ký mỹ mạ rổ, nhường hắn hỗ trợ chăm sóc Nạ d ù Tổ. Có điều các ngươi cần phải đáp ứng ta một điều kiện. chờ đến thời cơ thích hợp, các ngươi muốn đồng ý Nạ d ù Tổ gia nhập chiến trường. Suna lạnh lùng nói, cái này không có vấn đề. chỉ có điều cùng nhất định phải chờ đến chiến tranh nửa phần sau t i ê n kỳ c ử u vĩ gì đủ gì kỳ an toàn liền giao cho lás nọ che. ố n g ầ kỳ nói rằng tốt. một h e n thảo luận dưới nà d ủ tổ thuộc về rốt c ụ c quyết định chương 305 h ậ u chiêu chương 305, h ậ u chiêu lás nọ c h t bên trong kỳ bị mạ d ù một mặt bất ngờ mà nhìn trước mắt gì r ỉ dạ làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy tiến triển sự tình chính là như vậy dù nà cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể đem n ạ ủ tổ đặt ở n ơ i nơi này gì rỉa dạ phục mệnh đem nà d ủ tổ mang đến lás nọ c h t giờ khác này nà rủ tổ còn ở lát n ữ c h e t các nơi tham quan mà dì dìa d ạ nhưng là ở cùng kỳ mỉ mạ dồ giao thiệp nà rủ tổ tự nhiên còn không biết chính mình là muốn bị giam cầm ở đây hắn chỉ cho rằng cùng dì dìa dã lại đây cùng kỳ mỉ mạ dồ trao đổi nhận giới đại chiến sự tình băng không lấy tính cách của hắn giờ khác này đã sớm náo lên các n g ư ờ i ngũ đại thôn đối với ta còn thực sự là có lòng tin á liền không sợ ta cũng không phải vẹn đối thủ sao kỳ mỉ mạ r ồ tựa như cười mà không phải cười nói rằng ở hạn định sủ khó mỉ thế giới bên trong ngươi lấy sức một người trực tiếp chấn áp biểu vĩ bọn họ đối với thực lực của ngươi cũng coi như là có rõ ràng nhận thức vì lẽ đó bọn họ đều không lo lắng ngươi có năng lực như vậy con mắt còn rất nhọn vậy thì không sợ ta đem nạ rủ tổ đưa cho bèn đến thời điểm các ngươi liền trắng dần m ọ t ngươi kỳ mị mạ rồ tiếp tục nói cái này cũng sẽ không dù sao ngươi cùng bèn đã trở mặt nếu như ngươi đem c ể u vi đưa tới ngươi vận mệnh của mình cũng biến thành không cách nào nắm giữ ngươi không phải loại k i a sẽ đem vận mệnh giao cho người khác người di Dì... i Dì... Dì... ra nói câu nói này thời điểm đúng là khá có lòng tin dù sao hắn đối với kỳ mị mạ rồ cũng c ó như vậy nhận thức Kỳ Mỹ Mạ Rổ lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó xoa xoa h u y ệ t thái dương, nói rằng: Xem ra các ngươi đều ăn chắc ta, có chuẩn bị mà đến a? Ha ha ha, có thể nói như vậy. Khi thực chuyện này, Dù Nạ còn cảm thấy rất xin lỗi, nhưng suy nghĩ một hồi, này đối với ngươi mà nói, cũng chưa chắc không có lợi. Dị Liệt cười nói: Chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Kỳ m ị Mạ dồ hơi n h ư mày, tựa hồ thật sự không biết chỗ tốt cái gì. Người thông minh như vậy sẽ không biết, cũng không nên phụ lòng Dù Nạ có ý tốt a. d ì d i ệ t nổ nước bọt nói. k ỳ Mỹ Mạ d ồ đương nhiên biết này cái gọi là chỗ tốt là cái gì. Đơn giản chính là nhân cơ hội tẩy trắng, đắp lên n g ũ đại nhận thôn chiến trường, sáng tỏ lập trường. đã như thế, các loại lần thứ bốn nhận giới đại chiến sau khi kết thúc, k ỳ m ị Mạ Rồ là có thể rửa thoát đ ạ cả s ủ kỳ tổ chức trước thành viên tội danh, trở thành thôn cổ n ô hạ một thành viên. t ù nạ cũng có thể quang minh chính đại che chở k ỳ Mỹ Mạ d ồ đương nhiên, lấy k ỳ Mỹ Mạ d ồ thực lực, tự nhiên không cần sù nạ chăm sóc. Nhưng sù nạ phần này tâm, vẫn để cho k ỳ m ị Mạ d ồ khá là cảm động. Chỉ là hắn nghĩ chuyện cần làm. nhất định cung ngũ đại nhận thôn đứng ở không giống lập trở lên vì lẽ đó cơ hội này đối với hắn mà nói kỳ thực cũng không có tác dụng gì có lẽ năm đó ta liền không nên đi tìm sùn ạ tiền bối a k i m i ma d ô bất đắc dĩ thở dài nói rằng lời này hắn nói cách khác nói mà thôi nếu như không phải đi tìm sùn ạ hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã bởi vì huyết kế ốm chết k i b i ma d ô nà d ù tổ liền giao cho ngươi các loại thời cơ thành t ụ c ta sẽ đến tiếp n ạ d ù tổ xin nhờ nhân giới đại chiến s ắ c b ạ phát Dị l dạ làm cổ n ổ hạ cao t ầ n một t r o n g kỳ thực cũng không có bao nhiêu thời gian có thể ở đây lãng phí. Vì lẽ đó hắn đơn giản cùng kỳ mỹ mạ dồ nói rồi vài câu sau, liền dự định cáo tử. Kỳ mỹ mạ dồ cũng không ngăn cản hắn, trực tiếp nhường hắn đi. Người l ạ c sú nạ nhường đưa tới, hắn cũng không tiện từ tuyệt. Hơn nữa này đưa tới cửa cựu vĩ gì n ủ gì kỳ, cũng không có lý do gì không muốn. Có lẽ có thể cùng nạ gạ tổ làm cái giao dịch. Hắn không phải cần cựu vĩ sao? Ta có thể dùng cựu vĩ đổi cái khác bát đại vĩ thú trả c ơ dạ. Tin tưởng này sẽ là một bút có l ờ i b u bán. Ý nghĩ như thế ở kỳ m ì mạ rổ trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh liền từ bỏ. Nói đến hắn cùng n ạ dụ tổ cũng có một chút giao tình, như vậy liền đem đối phương cho bán, thực sự là có chút không còn gì để nói. c h ọ n g y i ế u hơn là, hiện tại cũng không phải cùng n ạ gạ tổ đàm luận buôn bán thời điểm. Chờ hắn cùng ngũ đại nhận thôn chạm qua sau khi, suy nghĩ thêm chuyện này đi. Vừa lúc đó, nà dụ tổ ở rủ gỗ dẫn dắt đi, đi tới kỳ m ì mạ rổ trước mặt. Này, kỳ mí mạ rổ, háo s á t tiên nhân đây. Hắn không phải trước tiên đến tìm ngươi sao? Nà rủ tổ nhìn thấy k i mí mạ rổ, vẫn là thật vui vẻ. thế nhưng bốn phía chưa thấy gì dị rẻ dạ bóng người, nhưng hắn cảm thấy có chút kỳ quái. rất bất hạnh nói cho ngươi, dị rẻ dạ tiền bối đưa người đưa cho ta. từ nay về sau, ngươi sợ là muốn ở ta này lát nữa nọ chẹt ở lâu. kỳ bị mạ rồ cười nói, nà dù tôi nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nói rằng, ngươi nói cái gì? háo s á t tiên nhân đem ta lưu lại đến, đơn giản tôi nói, chính là như vậy. ở nhân giới đại chiến kết thúc trước, ngươi chỉ sợ cũng không thể rời đi. đáng ghét, bị lừa rồi. háo s á t tiên nhân càng làm muốn đem ta giam cầm ở đây, nhưng ta không thể tham gia nhận giới đại chiến. quá phận quá đáng. Nà Dù t ổ giận dữ, lập tức liền muốn xông ra đại điện, đi tìm gì xảy ra. Có điều Kỳ Mị Mạ Dồ nếu đã đáp ứng rồi gì xảy ra, đương nhiên sẽ không nhường n ạ Dù t ổ tùy ý rời đi. Chỉ thấy ngón tay hắn ở trong hư không n ạ c h một cái, k h é quát, p h ụ c đạo 30, truy đột tam t i ể m Ba đạo mỏ nhọn hình t r ù n sáng lập tức bay ra, hướng về n ạ Dù t ổ cổ tay cùng phần eo mà đi. Tung tung tung. Nà Dù t ổ i dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị truy đột tam t i ể m đánh trúng, cả người thể ở trên b ứ tường, không thể động đậy. Thả ra ta. Kỳ Mị Mạ Dồ. Thả ra ta. ta không thể chờ đợi ở đây. Ta muốn cùng mọi người kể vai chiến đấu. Nà Dù t ổ giận dữ hết. Kỵ Bị m ạ Rổ từng bước một đi xuống thang lầu, đi tới Nà Dù t ổ trước người, nói rằng: Nà Dù t ổ thực lực của ngươi bây giờ đúng là không như quá khứ. Coi như là ngũ ảnh, e sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Có điều đối thủ của ngươi hiện tại là nắm giữ gì nệ gặng cùng o ạ i đạo ma tự b è n Thực lực của ngươi mới chỉ, trừ phi ngươi có thể có được cửu vi tán thành, trở thành hoàn mỹ dị nụ dị kỳ. Ta hiện ở nơi nào có lúc đi làm chuyện như vậy. Nà Dù t ổ bất mãn nói: Không có thời gian. có thể bỏ ra thời gian, hơn nữa cuối cùng quyết chiến còn chưa tới đến, ngươi đi có thể làm cái gì đấy? Những kia điều động n h ị gia đại quân sự tình, ngươi căn bản không hiểu. Anh hùng đều là cuối cùng lên sàn, này không phải chính ngươi đã từng nói sao? k ỳ m ỉ mạ rồ cười nói. Nạ dù tô nghe vậy, sửng sốt một chút, lại cảm thấy k ỳ m ỉ mạ rồ nói rất có lý. Hơn nữa câu nói này, hắn vẫn đúng là nói qua. Nhưng là ta căn bản không biết nên làm sao thu được cửu vi tán h à n h Coi như ta thực lực bây giờ không thua với hắn, thế nhưng hắn vẫn là không đồng ý ta. Nạ dù tô khá là ủ rũ nói rằng. muốn chiếm được vĩ t h u tán thành, xưa nay liền không phải dựa vào thực lực. nếu không, mẹ ngươi cũng sớm đã là hoàn mỹ dị nụ di kỳ. muốn thuần phục cửu vĩ, dựa vào là một trái tim. lúc nào, ngươi không đem cửu vĩ xem là là kẻ thù, là đối thủ, mà là đồng bạn thời điểm, có lẽ ngươi liền có thể có được cửu vĩ tán thành. ta nghĩ này đối với ngươi mà nói, cũng không phải việc khó gì. dù sao này cùng nhau đi tới, ngươi đã thu được rất nhiều người tán thành. mà những người kia, rất nhiều đều là từ trước chán ghét ngươi người. đồng bạn sao? n dù tổ đam chiêu. Kỳ m ị Mạ d ổ cũng không có quấy i à y hắn suy nghĩ, trái lại vung tay phải lên, đem v ự c Đạo lực lượng thu hồi. Ta thật giống có chút rõ ràng. Nạ Dù t ổ Đông Nhiên nói rằng, thử cùng k i ể u Vĩ câu thông đi, ta chuẩn bị cho ngươi một cái câu thông địa phương tốt, không cần sợ sẽ tiết lộ ra k i ể u Vĩ t r ạ cửa ạ i Kỳ Bị Mạ Rổ cười nói, nơi nào? Chính là chỗ này. Nơi này. Nạ Dù t ổ nghi ngờ nhìn bốn phía, nơi này thật giống cũng không có chỗ đặc biệt gì. Kỳ Bị Mạ r ồ chợt ngâm sướng lên, p h phương Đạo Chi 73 Đạo Sư t i n h sau một khắc, một cái giai đoạn ngã tam giác thủy tinh xuất hiện ở n ạ d ù tổ trước mặt, thật lớn. nà d ù tổ khiếp sợ không thôi. đây là ta dùng c h ả cờ giả ngưng tụ mà ra thủy tinh mà thất, bên trong có thể ngăn cách tất cả chà cờ giả nhận biết, sức phòng ngự cũng cực kỳ tinh người. vì lẽ đó ngươi đều có thể lấy y ê n tâm ở trong này cùng c ể u vi câu thông. chờ ngươi thành công đi ra một khắc đó, chính là ngươi đi chiến trường thời điểm. nà d ù tổ lập tức tràn ngập đầu trí, là thời điểm nên hắn biểu diễn. chỉ thấy n du tổ đi vào đảo sơn tinh bên trong, ngồi xếp bằng xuống. bắt đầu tiến vào tinh thần không gian c ù n g t i ể u vĩ bồi dưỡng cảm tình k i m ị mạ dồ thấy thế lộ ra một nụ cười nà dù tổ vẫn tương đối tốt giao động cứ như vậy liền không lo lắng hắn làm mỏ ta này mới xây tốt lát nọ chẹt có thể không chịu nổi hắn loạn giàn v ặ t k i m ị mạ dồ nổ nước bọt một câu sau đó rời đi đại điện đi gặp một người người nhanh như vậy liền trở lại nhưng là có cái gì tin tức mới nhìn trước mắt haves k i mỹ mạ dồ thấp giọng hỏi là ta tìm tới xạ sủ k ẹ tâm tích ồ hắn đi nơi nào k i m ị mạ dồ hiếu kỳ nói Hắn đi u c t r hạ bộ tộc ở hỏa quốc trụ sở bí mật. Ở nơi đó, hắn phát hiện i t chia lưu cho hắn đồ vật. Món đồ gì? k i mỹ mạ rồ càng thêm hiếu kỳ. u c h i hạ phủ ga củ x ạ gì gặng? h ả k i mỹ mạ d ồ hơi kinh ngạc. u c h i hạ phủ ga củ x ạ gì gặng? Cái này đủ chỉ hạ bộ tộc cuối cùng tộc trưởng, tựa hồ cũng đã từng mở ra mạn dễ kỳ u x ạ gì g ắ n g s a xu k ẻ nếu như được con mắt của hắn, nên cũng có thể xem ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ u x ạ gì g ắ n g Chỉ là kỳ m mạ rồ không nghĩ tới, ít chia lại còn lưu có hậu c h i ê u xem ra hắn cũng từng nghĩ đến chính mình thất bại tình huống phù g ạ củ mạnh m kỳ ủ xạ gì gặng chính là yết triệt để cho xạ xù k ẻ bị tuyển phương án hiện tại xạ xù k ẻ đã dung hợp phù g ạ củ xạ gì gặng nếu như thuận lợi hai ngày nay nên liền sẽ mở ra vĩnh hằng m ạ n r mẽ kỳ ủ xạ gì gặng h á c d ẹ t nói rằng cái kia còn thực sự là thú vị không nghĩ tới đi dạo vẫn để cho xạ xù k ẻ thành công a đối với này kỳ bí mạ d ổ cũng chỉ là cảm thán một tiếng cũng không có quá nhiều ý nghĩ xạ xù k ẻ coi như là mở ra vĩnh hằng m ạ n r m kỳ xạ gì gặng ở trong mắt hắn cũng không có quá to lớn nguy h i ế p t h ừ phi hắn có thể mở ra gì nệ gẳng có điều nghĩ đến nên vẫn không có nhanh như vậy n a g a t o bên kia có tin tức sao k i mỹ mạ d ồ tiếp tục hỏi có một cái tin nói tô bị tô thật giống chạy trốn t k i mỹ mạ dâu nghe vậy lập tức hứng thú t ổ bị tô chạy quả nhiên chỉ là nạ g a tô còn không cách nào đem h u bị tô hoàn toàn phong tỏa Tổ bị tô đi nơi nào cái này ta còn không tra được có điều ở r i sao nơi này ăn lớn như vậy một cái thì tồi lấy ấ bị tô tính cách nhất định sẽ nghĩ biện pháp đổi lại chỉ là thê c ụ c trước mắt cũng không cho phép. tổ bị tổ nên trước tiên đem chính mình nhận dấu đi, sau đó ở tùy thời mà động. dù sao hiện tại nạ gạ tổ đã trở thành n g ũ ảnh ở bề ngoài kẻ địch, tổ bị tổ hoàn toàn có thể l ầ n cư hậu trường, chờ kết quả sau khi ra ngoài lại động. h a e t nói rằng kỳ bị mạ dầu nghe vậy, nhưng trong lòng có ý tưởng khác. nghe ngươi vừa nói như thế, ta phản lại cảm thấy tổ bị tổ trước là cố ý bị nạ gạ tổ phong ấn. đã như thế, hắn liền có thể từ bên ngoài lại lần nữa chuyển thành mặt tối. này, h a r g e t tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ quả thật có khả năng này. Ngươi tiếp tục tìm hiểu tình báo. Này ba bên bất kỳ bên nào có tin tức, ngươi đều muốn ngay lập tức nói cho ta. k i m i Mạ Dầu nói rằng là k i m i Mạ Dầu đại nhân. Hắc d t cung kính mà nói rằng nhưng cũng không có lập tức rời đi. Làm sao? Ngươi còn có chuyện muốn nói? k i Mị Mạ d ầ đại nhân, ta mới biết ngươi dự định làm sao cứu viện Mẫu thân đại nhân. Hiện tại chỉ cần chúng ta đem k i ể u vĩ dị nũ dị kỳ bắt được, giao cho nạ g a t o liền có thể phục sinh thập vĩ. Đến thời điểm nạ gạ tổ trở thành thập vĩ dị nũ dị kỳ, Mẫu thân đại nhân liền có thể thuận lợi phục sinh. chúng ta tựa hồ cũng không có cần thiết làm cái khác động tác. h a c t đối với kỵ mi mạ rỗ hành vi có không ít nghi hoặc. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, k ỳ bị mạ r ộ hiện tại có rất nhiều hành vi đều rất dư thừa. Nếu như không phải cặp kia kẹn xảy gẳng cùng chỉ có cả g ủ dạ sẽ nhang thuật, h a c k t thật sự muốn hoài nghi k ỳ m ì mạ rỗ đến cùng đúng hay không muốn cứu người. người đang dạy ta làm việc. đáng tiếc, h a c t nghi hoặc cũng không có được kỵ mi mạ r ộ giải đáp, trái lại là một tiếng hỏi ngược lại. nay hỏi ngược lại bên trong, tràn ngập uy nghiêm. h a c t run lên một cái, lập tức không người nói rằng, không dám. ta chỉ là nghĩ sớm một chút cứu ra mẫu thân đại nhân, mẫu thân đại nhân đã chịu ngàn năm nỗi khổ, sớm một chút thu được tự do đều là tốt. điểm này ta tự nhiên biết, cho nên ta làm như thế, chỉ là muốn cho cả cụ d ã đại nhân sau khi ra ngoài trực tiếp nhìn thấy một cái lý tưởng bên trong tân thế giới. nếu như đến thời điểm còn cần nàng lão nhân r a tự mình ra tay, chẳng phải là hiện ra cho chúng ta rất sẽ không làm được. hơn nữa chuyện như vậy không đội v ằ n g được, nếu là quá dễ dàng nhường nạ gạ tô đắc thủ, hắn trái lại sẽ nghi ngờ. tuần tuần tiến dần mới là l à ổn thỏa nhất. Kỳ Bị Mạ Dồ giải thích tuy rằng còn chưa xong đẹp, nhưng cũng miễn cưỡng Hắc d ẹ ệ t nghĩ hoặc. Hóa ra là như vậy. Kỳ Bị Mạ Dồ lại nhân có tâm. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ cố gắng phối hợp ngươi. Hắc d ẹ ệ t lập tức lại có tự tin. Đúng rồi. Trước đó, ta còn có một việc, luôn luôn ham muốn hỏi ngươi. U Chỉ h a Mạ đ ạ Dạ ở nạ gạ tổ trên người nên có lưu lại hậu chiêu đi. Không phải vậy làm sao sẽ đem đôi mắt kia giao cho nạ gạ tổ? Ngươi biết hắn hậu chiêu là cái gì sao? Kỳ Bị Mạ Dồ đột nhiên hỏi. U Chỉ Hạ Mạ đ ã Dạ dạ tâm lớn, cũng coi như là chưa từng có ai. Hắn một lòng muốn mang cho nhận giới hòa bình, hơn nữa cũng không tin được người khác. Vì lẽ đó ở hắn sắp chết thời điểm, hắn lập ra một cái kế hoạch. Cái kế hoạch này chính hắn vô lực chấp hành, liền định dùng âm dương đ ộ n chế tạo ra một cái cơ thể sống đến quản giáo. Ta phát hiện hắn cái này ý đồ, liền nhân cơ hội đường hắn cho rằng là chính mình dùng thuật sáng tạo ra ta. Mà hắn ở nạ gạ tổ cùng ô bi tổ trên người đều lưu có hậu chiêu. Ô bi tổ hậu chiêu ở tim nơi b a chú, mà nạ gạ tổ hậu chiêu ở chỗ cái kia một đôi dì nệ gẳng. Nạ gạ tổ đến cùng là ủ rũ mà ki bộ t ộ người, không cách nào kích thích ra dì nệ g ẳ n chân chính uy năng. nhưng nếu như hắn biến thành thập vĩ dị nụ dị kỳ loại kia hoàn mỹ thể chất liền có thể đem không thuộc về mình gì nệ gặng hoàn toàn kích phát đến thời điểm mà đã dạ ẩn d ấ u ở gì nệ gặng bên trong thuật liền sẽ thức tỉnh nhường nạ gạ tổ theo bản năng sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật đem phục sinh đã như thế mà đã dạ liền có thể trực tiếp tiếp quản nạ gạ tổ cho hắn đặt xuống tốt đẹp c h ụ c diện đồng thời thu về gì nệ gặng chương 306 k ă m ỹ mạ rổ vs tiên nhân cạ bủ tổ chương ba trăm l n mạ rổ vs tiên nhân cạ bủ tổ nghe xong hát dẹt dàn dải kỵ bị mạ rổ con mắt hơi hí lại U c h i hạ mã đ ạ dạ không hổ là u c h i hạ mã đ ạ dạ. ở hắn tạ thế trước, hắn cũng đã đem hết t h y b ố c ụ c tinh tốt. bất luận cuối cùng là n ạ gạ tổ trở thành thập vĩ gì nũ gì kỳ vẫn là ố b ị tổ trở thành thập vĩ gì nũ gì kỳ, hắn đều có biện pháp t h ỏ một chân vào. nếu như không phải lúc trước n ạ gạ tổ còn cũng không đủ sức mạnh đi phát động luân hồi thiên sinh, chỉ sợ cũng không cần mã đ ạ dạ làm ra như thế phiền phức ăn bài. u c h i hạ mã đ a dạ, ngã là cái nhân vật. đáng tiếc, theo ta ở không giống thời đại, nếu không, vẫn đúng là nghĩ gặp gỡ một lần hắn. mã đ ạ dạ tuy rằng bị hắc d i đua cả đời. Nhưng này là xây dựng ở tin tức bất bình đẳng tình huống. Nếu như hai người tin tức bình đẳng, h j căn bản không phải mạ đã giả đối thủ. Thật giống như k ỳ Mỹ mạ rổ cùng h j e tin tức bất bình đẳng, hắn cũng có thể dễ dàng dao động h j e như thế. Tượng h đế thị giác nguyên bản chính là một cái rất lớn phần mềm hất. Kỵ Mỹ mạ rổ đại nhân, nếu như ngươi muốn gặp gỡ một lần đủ h i í hạ mạ đã giả, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Dựa theo bây giờ tình huống đến xem, đủ h i hạ mạ đã giả vẫn là rất có thể sẽ lấy luân hồi thiên sinh phương thức phục sinh. Na g Tô thực lực tuy rằng nâng cao một bước, nhưng vẫn là không cách nào chống đỡ mạ đã g i trước người Lưu Hạ t h u ậ t hai người bọn họ trong lúc đó còn có trên lệnh nhất định. h a t s nói rằng có biện pháp giải trừ thuật này sao? Giải trừ. Kỵ m ỉ mạ rồ đại nhân ngươi muốn giải trừ nạ gạ tổ trên người thuật. h a k t s kinh ngạc nói. Kỵ m ỉ mạ d ồ khẽ gật đầu nói rằng không sai. So với mạ đa d ạ ta càng hy vọng trợ thủ của ta là nạ gạ tổ. Có điều nếu như thực sự không có cách nào giải trừ, cũng không có quan hệ. Ngược lại bất luận là mạ đa d ạ vẫn là nạ gạ tổ, đều không thể gây trở ngại đến ta. Kỵ m ỉ mạ rồ giờ khắc này là tự tin tràn đầy. Cái này giải trừ thuật phương pháp ta ngược lại thật ra biết. nhưng một khi triển khai, n a g a tổ cũng là không giá trị. tổ, biện pháp gì? bỏ đi gì nệ g ằ n g mà đã giả thuật là dưới ở gì nệ g ằ n g bên trong, chỉ cần mất đi gì nệ g ằ n g n a gạ tổ dĩ nhiên là sẽ không chịu đến ảnh hưởng. h a k j e t nói rằng, thì ra là như vậy. kỳ mỹ mạ rồi nghe vậy, ngón tay ở trên tay vịn nhẹ nhàng gõ hai lần, sau đó nói rằng, cái kia vẫn là tôi, không có gì nệ g ằ n g n ạ g a tổ cũng là mất đi giá trị, giữ lại cũng vô dụng. đã như vậy, chúng ta vẫn là bắt tay nên tiếp t ụ chi ha mà đã giả đến, có lẽ có thể cùng hắn đặt thành hợp tác. không thành vấn đề liên quan với ủ chỉ h a mà đã dã ta còn là hiểu rõ một cái mạnh mẽ minh hiếu hắn sẽ không từ chối chỉ cần có thể không ngăn cản hắn triển khai vô hạn n g u y ệ t độc liền tốt hơn nữa một khi hắn thành công phục sinh thân thể hắn chính là mẫu thân đại nhân phục sinh tuyệt hảo lọ chứa h a t hương h ấ n nói rằng phản h ấ t hắn đã thấy cả vụ d ạ trọng sinh hình ảnh kỵ mỹ mạ dồ khẽ gật đầu chuyện ấ ế tiếp người đi sắp sẽ đi ta nghĩ họ d ổ xì mạ nên cũng gần như muốn chuẩn bị phát động ế thổ chuyển sinh đại quân là h r t lui ra k m mạ d khiến người tìm đến d cửa cả t giờ khắc này dạ cờ x ĩ cạ b ủ tổ cùng trước đã có rất lớn c ô n g giống lan da của hắn trở nên dường như vậy rắn như thế hai mắt càng là biến thành mắt rắn lộ ra mấy phần ý lạnh kỳ m ị m ạ n rồi đại nhân ngươi tìm ta dạ cờ x ĩ cạ bụ tổ cười nói đồng thời đẩy một cái kính mắt của chính mình xem tình trạng của ngươi nên đã hoàn thành toàn bộ tu hành đi không sai ta tiên nhân hình thức đã tu hành thành công kỳ m ị m ạ n rồi đại nhân nhưng là muốn sắp xếp ta làm việc ưn bây giờ nhận giới đại chiến động một cái liền bùng nổ õ r ổ xì mà tiên sinh ở ạ cả s ủ kỳ tổ chức nằm vùng chắc hẳn sẽ phát động h ế thổ chuyển sinh đại quân thuật này chỉ có người cùng õ r ổ xì mà tiên sinh sẽ đến thời điểm người phụ trách ra tay đem thuật này c h u n g kết nhớ kỹ không muốn lưu lại cái gì kẽ hở cho nạ gạ tổ kỳ m ị mạ d ộ trầm rãi nói rằng không thành vấn đề có điều ta có một điều kiện điều kiện điều kiện gì ta nghĩ nghiệm chứng một hồi ta giờ khắc này thực lực có hay không đã siêu việt õ ổ x m đại nhân cho nên muốn t ỉ n h kỳ mạ đại nhân chỉ g i á m một phen dạ cờ x b t t ỉ n h chiến. kỳ mỹ mạ r ồ chân mày cao lại nhiều hơn mấy phần hứng thú dị tị tiên nhân hình thức hắn còn thật không có giao thủ qua tuy rằng chính hắn tiên chú hình thức cùng dị tị tiên nhân hình thức xem như là đồng căn đồng nguyên nhưng dù sao không phải cùng một loại trong đó có không nhỏ khác biệt đặc biệt là dị tị tiên thuật hắn một cái đều không có học như vậy thú vị đối thủ đúng là đáng giá thử một lần có chút ý nghĩa vậy hãy để cho ta xem một chút dị tị tiên nhân hình thức có bao nhiêu cân lượng kỳ m ị mạ r ngồi ở vương tọa bên trên nhìn xuống d ạ cờ s si ì cả đ tổ bốn mắt nhìn nhau bị ẩn k u gẳng cùng màu vàng mắt rắn ba trạng p h ả n phất có tia lửa vang gấp nơi như thế, đây chính là người bị ẩn k u gằng sao? c ũ n g hỉ u g ã bộ tộc tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt, chỉ có điều đồng lực nhưng cao hơn mấy lần có thừa. Ra cờ s i cà bủ tổ thấp giọng nói rằng: Bị ẩn k u gằng được gọi là tam đại nhãn thuật một trong, tự nhiên có đạo lý. Chỉ có điều hỉ u gạ bộ tộc người là vào bảo sơn mà tay không quay bể. Bọn họ đem này bị ẩn k u gằng dùng quá nô cạn. Nếu là hỉ u gạ bộ tộc tổ tiên biết rồi, sợ là sẽ phải tức chết. Kỳ b ị mạ rồi nhổ nước m à nói: Hỉ u gạ bộ tộc đối với bị ẩn kỵ gằng cách dùng, xác thực quá nô cạn. có thể nhìn thấu thân thể bị ạm tiêu g ặ n g lại chỉ là dùng để đánh nu quyền. quả thật có chút đại tài tiểu dụng. hơn nữa hỉ h gã bộ tộc người tựa hồ xưa nay cũng không biết nên làm gì mới có thể tăng lên động lực, chỉ biết không ngừng mà đi tu hành nu quyền. ở cạ cấp trước đó, nu quyền sát thực coi như không tệ. nhưng bước vào cạ cấp sau khi, nu quyền liền trở thành v ô bộ như thế tồn tại. trừ phi n g ư ơ i trả cờ giả vài lần ở đối thủ, mới có thể dùng nu quyền đem trả cờ giả đánh vào kẻ địch luyện đạo bên trong. nếu không, căn bản là không có cách thành công. ngươi có thể tưởng tượng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì si đem nu quyền lực lượng đánh vào triển khai lôi đ ộ n khải giáp đệ tứ ra cả thể nội sao? hai người này từ trên quan cảm đến xem, căn bản không cùng đẳng cấp. ta đến hiện tại đều rất yếu kỳ, kỳ m ị m ạ n rồi đại nhân ngươi bị á n tiểu gặng đến cùng là từ đâu tới đây? gia cờ si c ã b tổ cười nói, nói cho ngươi ngược lại cũng không sao. lúc trước ta đi tử vong sâm lâm tham gia trung nhẫn cuộc thi, có thể không chỉ là qua đi chơi đồ hàng. ở tử vong sâm lâm bên trong, ta chiếm được hỉ ủ gạ thuần v nhất sức mạnh h u t h ố n g thông qua cái này, ta phục chế r a thích hợp ta bị ản t i u gặng. chuyện này đã qua rất lâu. Kỳ mị Mạ Dồ bây giờ cũng có tư bản, tự nhiên không sợ nói cho d ạ cờ sỉ cả b ụ tổ. Đương nhiên, trọng yếu hơn là đều là c h ữ a bệnh nghị d ạ cùng làm nghiên cứu khoa học d ạ cờ sỉ c a b ụ tổ, chỉ sợ sớm đã đã đoán ra kỳ mị Mạ Dồ bị ản tiểu gẳng là từ đâu tới đây. Chỉ có điều d ạ cờ sỉ cả b ụ tổ cũng cũng biết kỳ mị Mạ Dồ là nơi nào đến kỹ thuật, lại có thể phục chế bị ản tiểu gẳng, hơn nữa còn trò giỏi hơn t h ầ y Đây mới là nhường d ạ cờ sỉ cả b ụ tổ khó mà tin nổi địa phương. Mà vào lúc này nói cho d ạ cờ s ĩ c bủ tổ những này sẽ chỉ làm hắn cảm thấy kỳ mị Mạ Dồ càng thêm thần bí. q u ả thế, ngươi tử hỉ ủ gạ hỉ nạ tại nơi đó được b ị á n cựu gằng lực lượng. Nhưng ngươi là làm sao đổi dưỡng được một đôi như vậy thích hợp bản thân b ị á n cựu gằng? Gia cờ s ì cạ bủ t ổ hỏi. Nay liền là ta bí mật của chính mình, không thể nói cho ngươi, cũng không cách nào lại phục chế. Kỵ mỹ mạ rổ trầm rãi nói rằng, thì ra là như vậy. Thấy kỵ mỹ mạ rổ không muốn nói, gia cờ s -sì ĩ cạ bủ tổ cũng biết tiếp tục hỏi cũng không có ý nghĩa. Được đáp án này, đã đầy đủ. Vậy kế tiếp tính, xin kỵ mỹ mạ r đại nhân chỉ g i á một, hai. a cờ s -sì ĩ cạ bủ tổ hai tay cất ấn. trầm dãi tụ tập tự nhiên năng lượng rất nhanh hai mắt của hắn nơi liền hiện ra màu tím ánh mắt cùng lúc đó t r á n của hắn hai bên mọc ra hai cái màu trắng sừng nhìn qua hình như là dao long sừng thiên nhân hình thức phát động tạo hình còn rất rất khác biệt kỳ bị mạ rô cười sau đó tay phải hơi điểm nhẹ khẽ quát phá đạo chi tứ bạch lôi màu trắng ánh chớp nhất thời kích phát ra tốc độ nhanh chóng hầu như là trong nháy mắt liền đến đến d ạ g cờ xỉ c ả bù tổ trước mặt d ạ cờ xỉ c ả bù tổ con ngươi thu nhỏ lại hiển nhiên không nghĩ tới tốc độ này lại sẽ nhanh như thế tuy rằng kinh ngạc nhưng hắn cũng không có h o n g loạn. chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, khẽ quát, tiên pháp, vô cơ chuyển sinh. trong phút chốc, bốn phía đại điện b á c tường, xa nhà cùng trần nhà đều chuyển động, mặt đất nhất thời thăng ra một đạo tường đá, chặt ở d ạ c ờ x c ả bù tổ miễn cưỡng. v a n h bạch lôi vang kích ở tường đá bên trên, đem đánh ra một cái lô thùng to, lộ ra d ạ c ờ xi c ả bù tổ khuôn mặt. nhưng cùng lúc đó, bạch lôi sức mạnh cũng tiêu hao hầu như không còn. vô cơ chuyển sinh, này thuật có chút ý nghĩa, không biết ngươi có thể điều khiển tới trình độ nào. kỳ bỉ mã dổ cười r ũ ra năng n tay, nhắm ngay d cửa c ả bù tổ. vô hạn xuyên đạn, từng cây từng cây xương ngón tay từ kỳ m bị mạ rộ năm ngón tay lên bắn ra, mục tiêu đều chỉ có một người, vậy thì là d ạ c ờ xì cạ b ụ tổ. Tuy rằng chỉ là bình thường xương ngón tay, nhưng d ạ c ờ x ĩ cạ b ụ tổ cũng không dám thất lễ. Trong lúc đó hai tay hắn tạo thành chữ thập, không ngừng điều khiển bốn phía vô cơ vật, hóa thành chính mình phòng hộ chi thuẫn. Tùng tùng tùng, từng cây từng cây xương ngón tay đánh vào phòng hộ thuẫn lên, càng là toàn bộ xuyên qua. Ồ, làm không tệ mà, xem ra cần lại thêm lớn một chút hỏa lực. Kỳ m ị mạ rộ lông mày níu lại, màu đen phủ v ă n b ỏ lên trên xương ngón tay. Vâng anh. nguyên bản chỉ có xuyên kích lực lượng xương ngón tay thêm vào phá lực lượng. từng cái từng cái phòng hộ t h u ẫ n không chỉ bị xuyên hùng, càng bị trực tiếp nổ ra, mảnh vỡ tư tán. Ra cờ s ỉ cạ b ụ tô nẽ tránh c ô n g k p có một viên thậm chí cắt ra gò má của hắn, lưu lại một đạo vết máu. thật mạnh. Ra cờ s ỉ cạ b ụ tô khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới k ỳ m ị mạ rổ càng là đem c ả cụ ra bộ tộc nguyên bản đơn giản nhất t h ậ m chỉ xuyên đạn luyện đến trình độ như thế này. đáng sợ như thế bi lực lại chỉ là đòn công kích bình thường, nay hoàn toàn có thể quét ngang một nhóm t h u n g nhẫn. Cạ bù t còn có vật mới m ẻ cho ta nhìn một chút sao? Chỉ là này một chiêu. nhưng là có chút kẻ nhạn. Kỵ m ị Mạ d ồ i hiển nhiên còn cảm thấy không đã biển, muốn dã cờ x ỉ cạ bù tổ làm một điểm mới cho gian. Dã cờ x ỉ cạ bù tổ hít sâu một hơi, biết Kỵ Mỹ Mạ d ồ i cũng không phải như thế đối thủ. Bây giờ chút thủ đoạn nhỏ nhè này, căn bản lay động không được đối phương. Tiên p h á p vô cơ chuyển sinh. Lập tức dã cờ x ỉ cạ bù tổ không có lại bảo lưu, toàn lực làm. Kỵ m ị Mạ d ồ i chỉ cảm thấy quanh người hết thảy đều bắt đầu hướng chính mình v à o tới. Bao quát hắn đang ngồi vươn t ọ Lập tức hắn trực tiếp đứng dậy, nhảy lên giữa không trung, thưa không mà đứng. Toàn bộ đại điện chính lấy hắn làm trọng mới. không ngừng đè xuống, s a n nhà, chân nhà cùng trên vách tường đều tuôn ra từng cây từng cây thạch thương, muốn đem hắn thân thể đâm ra mấy cái lô to đến, có chút ý nghĩa. Kỳ m ị m ạ r ồ hơi cười, sau đó hai tay hướng về bốn phía r u ỗ i ra, thấp giọng nói rằng, phượng đạo 81, đoạn h ù n g Sau một khắc, lục đạo trong suốt vách tường ở quanh người của hắn hiện lên, đem trung quanh hắn hoàn toàn niêm phong lại. Thạch thương đánh ở phía trên, thậm chí không cách nào lưu lại mảy may dấu vết. thật mạnh sức phòng ngự, ra cỡ i si ca bù tổ ca m à y này vô cơ chuyển sinh tạo thành thạch thương, mỗi một cái đều không thể d o so a cấp nhận t ém. nhưng coi như như vậy, u không cách nào công phá k ỳ mị mạ rồ này tiện tay triệu hắn mà ra tường phòng ngự, thực sự là thái quá. xem ra chỉ có thể dùng cái kia một chiêu, đem những này tường phòng ngự toàn bộ đánh nát. Dạ cờ sĩ cạ bũ tổ lập tức có chú ý, lập tức trong tay hắn kết ấ n một lần, theo khẽ quát, tiên pháp, bạch kích chi thuật. trong lúc đó giả cờ sĩ cạ b ụ tổ há m ồ m phun một cái, một cái h ồ n g quang chi long bay ra. cái kia h ồ n g quang chi long trên móng vuốt biển cầm lấy một viên hạt châu màu tím. xẹo. h ồ n g quang chi long xoay quanh mà ra, vòng quanh cái kia viên hạt châu màu tím xoay tròn. sau một khắc. Hồng Quang Chi Long trực tiếp nổ tung, lấy hạt châu màu tím vì là tâm, hướng về bốn phía tản ra. Cùng lúc đó, thanh âm chói tai vang lên, không khí bốn phía càng là cũng bắt đầu chấn động. Kỵ m ị Mạ d ộ hơi thay đổi sắc mặt, thanh âm này thực sự là quá chói tai. Không khí chấn động bên dưới, đoạn không chi thuận lập tức hóa thành hư vô, đoạn không biến mất. Này bạch kích chi thuật uy lực liền toàn bộ tác dụng ở Kỵ m ị Mạ d ộ trên người. Vào thời khắc ấy, Kỵ Mạ chỉ cảm giác mình xương cốt toàn thân đều đang chấn động, ma sát. k Mạ d ộ đại nhân, không biết ta này một chiêu, ngươi cảm thấy làm sao? Dạ cờ xì cạ bũ t ổ lộ ra nụ cười tự tin, làm hắn luyện thành này một chiêu sau đã từng thí nghiệm a Coi như là cả cấp cao thủ cũng khó có thể chịu được này bạch kích chi thuật mang đến chấn động. Loại này chấn động trực tiếp truyền vào xương, nhường xương theo đồng thời chấn động, cả người đều sẽ trở nên tê dại, do đó mất đi sức chiến đấu. Loại này sức mạnh kinh khủng, đủ để làm t h u ấ n sát kỹ năng. Nhưng dạ cờ xì cạ b ộ t ổ nhưng quên một chuyện, cạ cụ r a bộ tộc h u i ế t kế giới hạn chính là xương, là xì của su mi cụ. Muốn nói chơi xương, cạ cụ gia bộ tộc mới là tối cường giả. Chớ đừng nói chi là. Kỳ Mị Mạ r ồ vẫn là cả cụ d ạ bộ tộc từ trước tới nay thiên phú cao nhất người. Loại thủ đoạn này ở trước mặt hắn, không có bất kỳ ý nghĩa. Không sai thuật, đáng tiếp, ngươi tìm l ộ n đối thủ. Kỳ Mị Mạ r ồ thấp giọng nói rằng, giờ khắc này hắn chính đang cảm thụ thể nội xương chấn động cùng ma sát, sắp thực hết sức kinh người. Nhưng chỉ cần hắn có ý thức bắt đầu khống chế xương của chính mình, những này chấn động cùng ma sát liền sẽ ở trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm hơi. Quả nhiên, sau một khắc, Kỳ Mị Mạ r ồ trên người dị dạng liền toàn bộ biến mất. Kỳ Mị Mạ Rổ chuyển động cái cổ, phát sinh vài tiếng âm thanh l i n h lảnh, sau đó nói rằng. cảm giác không sai, liền như là làm một cái toàn thân xoa bóp như thế. Cả bù tô, sau đó rảnh rỗi, có thể nhiều cho ta đến mấy lần. Ta đã rất lâu không có thư thái như vậy. Kỵ m ị Mạ d ồ i nói lời này, ngược lại không là đang nói đùa, mà là thật sự. Này Bạch Bích Chi thuật s á c thực không thể đối với hắn sản sinh bất cứ thương tổ gì, thậm chí nhường k ỳ m ị Mạ d ồ i cảm giác có chút thoải mái. Ra Cờ s ĩ c c Bụ Tô thấy thế, tự nhiên là trực tiếp mắt chôn v á n g Hắn không nghĩ tới, m ì n h luyện nửa ngày từ chiều, ở Kỵ Mỹ Mạ Dội trong mắt càng là như vậy không đáng nhất tới. Ra Cờ s ĩ Cả Bụ Tô bất đắc dĩ cười, nói rằng. ký b ị mạ d ô đại nhân như ngươi vậy nhưng là sẽ nhường ta rất bị đả kích ngươi này thuật quả thật không tệ chỉ có điều đối với ta cái này chỉ có sủ mì ạ cụ kẻ nắm giữ tôi nói thực sự là không có bao nhiêu ý nghĩa có điều nhận giới bên trong có thể chịu đựng ở này bạch t í c h t chi thuật hẳn là sẽ không vượt qua một ngón tay số chỉ là dựa vào cái này ngươi cũng có thể khinh thường nhận giới chương 307 b ạ phát chương 307, b ạ phát tiên nhân hình thức ca bù tổ đối với bình thường lý g dạ tôi nói đều là cực kỳ phiền phức tồn tại coi như là hiện tại ngũ ảnh cũng hoặc là gì rẻ dạ cùng nã r t tổ. chỉ sợ cũng không có cách nào dễ dàng chiến thắng. Nhưng đối với Kỳ Mị Mạ Rồ mà nói, hắn năng lực hoàn toàn khắt chế Cả b ù Tổ. Gì Tỷ Tiên Nhân hình thức Kỳ Mị Mạ Rồ đầy đủ hiểu rõ, mà Cả b ù Tổ thủ đoạn công kích càng là không có cách nào làm sao được hắn. Đây chính là trinh lệnh. Không nhìn tất cả thuật thực lực trinh lệnh, lại như có tòa mà s ủ cả mỹ lợi hại đến đâu, cũng không thể lay động lục đạo cấp bậc cường giả như thế. Loại thực lực đó k h o ả n g cách, hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên có thể đ ụ vào. Cả b Tổ bị Kỳ Mị Mạ Rồ đánh bại sau, liền ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh. Hết thể đều đã chuẩn bị tòa đằng sau. Kỳ Mi Mạ d ộ liền đem sức chú ý đặt ở còn ở cùng k i ể u Vĩ câu thông Nạ Dụ Tổ trên người, đ à o sơn tinh bên trong, Nạ Dụ Tổ thân thể đã biến thành một nửa tiên nhân hình thức, một nửa k i ể u Vĩ hình thức, nhìn qua khá là bình quân, mà ở tình huống như vậy, Nạ Dụ Tổ tam phần 10 là lại cùng k i ể u Vĩ ở chiến đấu, vị thú cùng dĩ nữ gì, gì kỳ trong lúc đó cảm tình, phần lớn là đánh ra đến, vì lẽ đó Kỳ Mi Mạ d ộ cũng không cảm thấy kỳ quái, trước k i ể u Vĩ có lẽ có thể dễ dàng bắt bí Nạ Dụ Tổ, nhưng hiện tại không giống nhau, Nạ Dụ Tổ thực lực cùng sức chiến đấu cũng đã không như quá khứ. có điều nghi muốn thuần phục i ể u vĩ, cũng không phải dễ dàng sự tình. nhìn dáng dấp, đây không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết sự tình. cũng được, tạm thời không nội vã. kỳ m ì mạ dồ lẩm bẩm nói nhỏ, đứng dậy rời đi đại điện. v ũ đại nhân thôn đang làm gì, hắn đại khái đều nắm chắc rồi. mà n ạ gạ tổ ý nghĩ, hắn cũng đại khái hiểu rõ. còn lại, chính là chờ đợi đại chiến bạo phát. mà ngay ở ngày thứ hai, lần thứ bốn nhận giới đại chiến liền toàn diện bạo phát. gạ a dạ trở thành mang đội thủ lĩnh, dẫn dắt thứ nhất lính tác chiến xung phong. mà thứ hai quân lính nhưng là do cả cạ sĩ dẫn dắt. Đội thứ ba là Vân ẩn đã gì, đội thứ tư là Bụ ẩn Dạ Bụ ạ cùng Hạ cụ, đội thứ năm nhưng là Nha ẩn kỹ s ú chia. Ngũ đại nhân thôn từng người dẫn dắt một đội ngũ phát động công kích, có thể thấy giữa bọn họ cũng không đoàn kết, không giống nhị g ạ thôn trong lúc đó rèn luyện, cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công. Cùng với miễn cưỡng hợp tác, không bằng cùng càng quen thuộc đội h ữ u cộng đồng đối địch. Đến từ ngũ đại nhân thôn 8 b ạ n nhị Dạ đại quần, lẽ nào mỗi một cái đều có thể bởi vì gạ ạ một phen g i ế t u y ế t liền thả xuống đối với lẫn nhau c u h sao? Nhị ạ bên trong, lẽ nào liền không có một lòng muốn báo thù kẻ á sao? Tình huống như thế. thực sự là quá lý tưởng. Đối mặt ngày xưa kẻ thù như thế nào sẽ yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương. n ý dạ như đều là như vậy hạ người lương thiện, nhân giới lại nơi nào đến nhiều năm liên tục chinh chiến. Vũ đại n h ậ n thôn bên này dốc toàn bộ lực lượng, vũ ẩn thôn cũng không có nhàn dối. Mười vạn bạch dẹt đại quân đồng thời điều động, lao tới chiến trường. Có điều này mười vạn bạch dẹt cũng chỉ là mở đầu món ăn mà thôi. Chân chính tướng xoáy tài năng vẫn là họ rồ xì mà t ế thổ chuyển sinh mà ra thuế thổ đại quân. Vũ ẩn thôn nơi nào đó, nã ga t cùng họ r mà chính đang trò chuyện. Ngươi chuẩn bị đến thế nào rồi? Họ rồ x n a g a t o nói một cách lạnh lùng, hết t h ả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta thì sẽ cho gọi ra hế thổ chuyển sinh đại quân. họ d s i ma g ư ờ i nói, hiện tại đang là thích hợp thời điểm, động thủ đi. được. thấy nà g a t o nói như vậy, họ dội ma g i cũng không chần chờ chút nào, ngay lập tức hai tay kết ấn, phát động từ lâu chuẩn bị đã lâu hế thổ chuyển sinh đại quân. hế thổ chuyển sinh, vô số quan tài từ đại địa bên trên chui ra, lít n h á lít n h í khiến người hoa cà mắt. loại tình cảnh này, hoàn toàn có thể dùng đồ sộ để hình dung. nà g tổ con ngươi thu nhỏ lại, tuy rằng chấn động. nhưng cũng không có quá nhiều biểu hiện. rất nhanh, từng cái từng cái quan tài nắp mở ra, lộ ra bên trong nhì ra. đệ nhị s ủ c h ỉ cả, đệ nhị mỹ r ú c đệ tứ mỹ r ú c đệ tam giải cả, đệ tam c a z, đệ tứ c a z, đệ nhị cả d ẹ p các loại, có tới hơn 10 người cả cấp cường giả. loại trừ cả cấp cường giả ở ngoài, còn có nhẫn đao thất nhân chúng loại này tình anh tự nhẫn, số lượng càng là không không thấp hơn 30 số lượng. như vậy k í c h thực khổng lồ, có thể tưởng tượng họ r ổ xì mà đến cùng sốc bao nhiêu người nghĩa địa. nhiều người như vậy, thật thiệt thòi n g ư ờ i có thể tìm đến. n gã t thấy thế. cũ không nhịn được nổ nước bọt một câu. ha ha, đều là nhiều năm qua thành quả. có điều coi như như vậy, cũng có một chút người thi thể ta không có tìm được. nếu không, nơi này nhân số vẫn có thể vượt lên gấp đôi. nhân giới trăm năm qua cường giả, tự nhiên không chỉ là này g m ấ y t r ủ chỉ có điều họ rỗ xì m à cũng không thể chú đáo. thị như đệ tam bị dục thi thể, hắn liền làm sao cũng không tìm tới. nơi này tại sao có bốn cái quan tài không mở ra? n a g a t o nhìn nọ rỗ xì mạn bên cạnh bốn cái quan tài, trầm rãi nói rằng: bốn người này nếu là hế thổ chuyển sinh mà ra, ta không hẳn có thể khống chế lại bọn họ. vì lẽ đó tạm thời cũng không có giải trừ cấm chế trên người bọn họ. họ o s h i mạn nói rằng cái nào bà cái nagato có chút ngạc nhiên đây là đệ nhị hổ c ạ s n rủ tổ bi ra m ạ hắn là bế thổ chuyển sinh người sáng tạo trên người có lẽ có phá giải thuật này năng lực ta không dám dễ dàng nhường hắn khôi phục ý thức nếu không rất có thể sẽ bị hắn trong nháy mắt phá giải đây là đệ nhất hổ c ạ sẹn rủ h a h i ra m ạ được gọi là nhị dạ chi thần nam nhân lần này ta dùng bạch dẹt thân thể nhường hắn chuyển sinh thực lực đã có hắn khi còn sống c h í phân tả h ữ u một khi nhường hắn khôi phục ý thức rất có thể sẽ thuấn sát ta. nay bị cuối cùng chính là ủ c h i h a m a đa dạ cùng sen dù hạt hí ra mà nổi tiếng ngang nhau nhân vật hắn nên giúp chúng ta thế nhưng không chỉ thời khắc cuối cùng vẫn là không muốn dễ dàng vận dụng đòn sát thủ này bởi vì hắn đồng dạng không bị k h ố n g chế ảo đồ xì mà từng cái giới thiệu qua đi đúng là một cái so với một cái vướng tay chân đúng là ba cái rất hữu dụng công cụ naga tổ ánh mắt rơi vào ủ t r i hạ mã d a d a quan tài bên trên nếu như trước k ỳ mỹ mà rỗ không có nói sai hắn một tiếng chính là bị này trong quan tài nam nhân thay đổi giờ khác này khoảng cách người đàn ông này như thế gần càng là nhường hắn thập phần cả cái nếu như không có hắn chính mình có lẽ có thể cùng cha mẹ qua đơn giản vui sướng sinh hoạt đi đáng tiếc tất cả những thứ này nơi nào có nhiều như vậy nếu như sự thực chính là hắn cần phải đảm đương giấc mộng của chính mình cũng bị chi nỗ lực phân đấu ba người này trước tiên để ở chỗ này cái khác ấy thổ c h u y ể n sinh người có thể thả ra ngoài bọn họ có chút cùng ngũ đại nhân thôn thủ sâu như biển coi như là chúng ta không điều khiển bọn họ bọn họ cũng sẽ tìm ngũ đại nhân thôn báo t h ủ naga tô nói rằng những này ta đã an bài xong có mấy người cần khống chế, nhưng có mấy người không cần. Những năm gần đây, chết ở thôn của chính mình kẻ thống trị âm ư u dưới cường i ả cũng không ít. U c h i hạ chính là ví dụ tốt nhất. h ỏ đổ xì mạt nói tới chỗ này, trong mắt lóe ra mấy phần r h ả o phúng. Nói đến đủ chi hạ, có x ạ s ủ kệ cùng mặt nạ nam tin tức sao? Hai người này nhưng là c h â n trượt đến mức rất đa. Nạ gạ tổ cười lạnh. Tạm thời vẫn không có. So với hỏi thăm tình báo, ta nhưng là không bằng nhặt. Yes. Tiên kia cũng chạy. Xem ra so với ta, hắn càng thêm coi trọng mặt nạ nam. Có lẽ là hắn trợ giúp mặt nạ nam đ ạ o đ ầ u cũng không nhất định, thật là không có nghĩ đến, nhìn qua yếu như vậy ra hỏa, lại còn nắm giữ năng lực như vậy, cần thiết phải chú ý bọn họ sao? họ đ ổ xị man hỏi, không cần, không có ngoại đạo ma tượng bọn họ, chỉ có điều là thằng hề thôi, chỉ cần ngoại đạo ma tượng còn ở ta khống chế bên trong, bọn họ liền không có bất kỳ có thể để cho ta k i n g kỵ địa phương. naga to hiển nhiên đối với ố bị tổ cùng xạ xù k ẻ dẹp cũng không quá lưu ý hắn hôm nay, có miệt thị thực lực của bọn họ, cũng tốt, bây giờ chính là làm đại sự thời điểm, vì là ba người này d ừ n g b ớ c lại, quả thật có chút không q u á đ g giá. Tốt, người đi làm chuyện nên làm đi. Huế thổ chuyển sinh đại quân cùng 10 vạn bạch dẹt đại quân tính một l ạ i đủ ngũ đại nhận thôn dàn vặt một trận. là. họ đổ xì m à nghe vậy lui ra mang đi còn có này mấy c h ụ quân đại. Huế thổ chuyển sinh đại quân. ô lai. trong nguyên tắc nhìn như mạnh mẽ. Huế thổ chuyển sinh đại quân cùng bạch dẹt đại quân không có mang đi một cái nổi danh lý dạ, thực sự là có đủ thái quá. nhìn như tranh lệch không lớn hai quân núi chọi, nhưng xuất hiện tương tự với nghiêng về một bên tình huống, này quả thật có chút không còn gì để nói. bạch dẹt đại quân cùng h ế thổ chuyển sinh đại quân cũng không có không chịu nổi một đòn như vậy. chiến tranh bắt đầu, va chạm đang ở trước mắt. năm cái lính tác chiến ở năm cái không giống địa phương, cùng bạch dệt đại quân cùng ế thổ truyền sinh đại quân ba v à o chém giết bắt đầu. ế thổ truyền sinh lại có nhiều cường giả như vậy, họ đồ xi si măng đến cùng đều làm cái gì? cạ cạ s i nhìn trước mắt xuất hiện nhẫn đao thất nhân chúng cùng hai bạn bạch dệt đại quân biểu hiện nghiêm nghị. nay một hồi chiến đánh xuống, chính mình mang theo lính của lính, sợ là liền một nửa đều không còn sót lại đến. nhưng kẻ địch đã xuất hiện, muốn tranh chiến là không thể. các vị, theo ta cùng nên địch. cạ cạ xi si lớn tiếng hô quát, cô n ộ tha mọi người dồn dập h ớ n g vị này phục chế lũy giả cả c ả s i ở c ổ nổ hạ bên trong danh vọng trẻ tuổi không người có thể địch mọi người dồn dập xuất kích cùng bạch dẹt đại quân cùng ế thổ chuyển sinh đại quân chiến ở một chỗ n ệ gì mở ra bị ản tiểu gặng đem kẻ địch trước mắt thu vào mí mắt đây là hỉ ủ ga bộ tộc giải trừ phân gia chế độ trận chiến đầu tiên nhất định phải đánh đến đẹp đẽ mà ta muốn trở thành đời tiếp theo hỉ ủ ga tộc trưởng cũng cần đầy đủ chiến công vì lẽ đó trận chiến này chỉ có thể thắng không thể thua hơn nữa còn muốn thắng được đ đẽ thắng được mắt sáng n ệ j i trong nháy mắt ở trong lòng làm ra quyết sách. tư chi chủ ấn mở ra, n ệ dị dáng vẻ trong nháy mắt phát sinh biến hóa to lớn, xương mặt nạ bao trùm khuôn mặt, khí tức càng trở nên cực kỳ khủng bố. n ệ dị ca ca, một bên hí nạ tạ thấy thế, lộ ra vẻ kinh ngạc. kẹn ẩn cùng ly cũng cũng giống như thế. n ệ dị, ngươi đây là? kẹn ẩn kinh ngạc nói, dùng ta sức mạnh mạnh nhất, tốc chiến tốc thắng. cứ như vậy, có thể để tránh cho thương vong. bắt đầu đi. n ệ dị cũng không có quá nhiều giải thích, bò thẳng vào đến b ạ c h v trong đại quân, song trưởng của hắn hóa thành đoạt m ệ n h lợi khí. chỉ thấy hắn song trưởng b ù n g lên bên dưới, liền có một tên bạch d i ệ chết tại chỗ. mãi đến tận có một tên h ế thổ chuyển sinh cường giả đem đỡ, mới c h ậ m lại hắn giết địch tốc độ. nhưng coi như như vậy, tên k i a h ế thổ chuyển sinh cường giả cũng không có kiên trì bao lâu, liền chết ở nghệ dị trường pháp bên dưới. thật mạnh, nghệ dị thực lực thật giống lại mạnh không ít. ly thấy thế, cực kỳ hứng phấn, trong mắt của hắn, tràn đầy chiến ý nghệ dị cho tới nay đều là trong lòng hắn đối thủ lớn nhất. không nghĩ tới cái này thực lực của đối thủ trở nên kinh khủng như thế. đã như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. thứ năm đ môn mở, thứ sáu cảnh môn mở. Ly nhất thời mở ra b ắ t môn nổ giáp, gia nhập chiến đấu. Hào quang màu xanh lục đầy dây h ắ n cả người, nắm đấm bung ra thời khắc, càng là bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Bajets ở nguồn sức mạnh này trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Sau đó một quyền, chính là một cái b a j e t Trong n á y mắt, Ly càng là dần dần đuổi theo Nệ Diết địch số lượng. đương nhiên, nay cũng cùng Nệ d i bị lế thổ chuyển sinh đại quân quân có quan hệ. Hai người này ngày hôm nay làm sao? Đột nhiên hương h ấ n như thế, Nệ n ẩ n thấy thế biểu thị không hiểu, nhưng nhìn hai tên đội h ữ u như thế có sức sống, nàng cũng tương tự không muốn bị làm hạ thấp đi. đã như vậy. vậy ta cũng không khách khí. vừa bọn ta cũng có mới chiêu mới vừa khai phát ra đến, liền nắm những người này làm vật thí nghiệm đi. ba thăng long. kệ lần ném ra ba cái của trụ, vô số nhẫn cụ từ bên trong bay ra. thuộc về nàng tàn sát thuật cũng chính thức triển lộ phong mang. mọi người đều tốt nỗ lực, ta cũng không thể chịu thua a này một cuộc chiến tranh là vì bảo vệ n ạ rủ tổ cung chiến tranh, ta cũng muốn xuất lực mới được. khi n ạ ta ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. vì bảo vệ n ạ dù tổ, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, bao quát r a trận giết địch. cô nụ hạ bên này, thế hệ mới cùng lão đời thứ nhất thực lực đều hết sức kinh người. rất nhanh liền áp chế bạch d ẹ t đại quân c ù n g ế thổ chuyển sinh đại quân. nhưng coi như như vậy, nên có thương vong vẫn không có thiếu. gần như là so sánh ba tổn hại, xem như là cực kỳ tốt. mà một bên khác, cái khác bốn cái nhẫn thôn đồng dạng đối đầu từng người quân địch. hôn chiến bắt đầu. thiết quốc phòng nghị sự. g a ca, t u n a cùng ẩu ngổ kỳ cùng với gì gì hải dạ bốn người đều hội tụ ở đây. không nghĩ tới họ cả s ủ kỳ tổ chức lại vận dụng lớn như vậy quy mô ế thổ chuyển sinh. này thật là không phải một cái tốt n h n t u ậ t nã, này đều là đ ể nhị hộ cạ treo giả tai họa. hắn lúc trước liền không nên khai phá loại này không có nhân tính cấm thuật. ôn n ổ k ỳ nhìn về phía suna trong lời nói mang theo vài phần đ á n giận. bây giờ nói những này đều quá trễ. tổ bị d ạ mạ ra ra lúc trước cũng là vì bảo vệ thôn mới sẽ khai phát ra như vậy n h â n thuật. ai biết sẽ bị gian nhân sử dụng. t u nạ thấp giọng nói rằng. nhưng cùng lúc nàng cũng ở trong lòng thầm mắng họ rỗ i m z vào lúc này lại còn muốn t h một chân vào, lẽ nào hiểm nhận giới còn chưa đủ hỗn loạn sao? ừ hiện tại x á c thực không phải nói những này sự tình. hô cả mau nhanh nghĩ biện pháp giải trừ hế thổ chuyển sinh nếu không. n g h ĩ liên quân thương vong còn sẽ không ngừng tăng cường. Đến thời điểm coi như là t h á n g hạ cả sụ k ỳ tổ chức, chúng ta ngũ đại nhận thôn thực lực chỉ sợ cũng sẽ giảm nhiều. Đến thời điểm muốn lại bảo đảm ngũ đại nhận thôn địa vị, chỉ sợ liền không dễ như vậy. Muốn giải trừ hế thổ chuyển sinh cũng không dễ dàng. Đầu tiên chúng ta nhất định phải muốn trước tiên tìm tới họ độ xì m à cái này người thi thuật mới có thể. Nếu không, hết thảy đều là nói xuông. Vậy thì nghĩ biện pháp tìm tới hắn. Giải cạ quá khẽ. Chuyện này giao cho ta đi. Đang lúc này dị t ra nói chuyện. n g ư ờ i có thể tìm tới họ độ x i m à ô n g n kỳ nghi ngờ nhìn gì d ẻ d ạ một chút. Huế thổ chuyển sinh nhiều người như vậy, họ dồ xì m à n h ấ t định phải duy trì khổng lồ trạ cơ dạ chuyển vận. cứ như vậy, thông qua tiên nhân hình thức năng lực cảm nhận tìm tới hắn, nên cũng không khó. tốt, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. chương 308 t í n h toán chương 308, t í n h toán gì dễ d ạ ta cùng ngươi cùng đi. chúng ta tam nhẫn trong lúc đó cũng nên có cái kết thúc. tu nã bỗng nhiên nói rằng, tu n ạ ngươi hiện tại là nhị dạ liên quân thống soái một c h ồ n g có thể không thể tùy ý rời đi nơi này. vẫn để cho ta một người đi đi. yên tâm, ta sẽ không chết. Ổ r ổ x i mà d tên kia muốn giết ta, cũng không c ó như vậy dễ dàng. Không được, ổ r ổ x i mà hiện tại không phải đã lúc trước cọt đ xì mà. Bên cạnh hắn còn không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ. Ngươi một người đi bảo, quá nguy hiểm. Cái tên nhà ngươi gặp phải nguy hiểm cũng không biết lui lại, đến lúc đó nhất định sẽ chết gõ. t u Na lại hết sức kiên trì muốn cùng d ì d ẻ Dạ cùng đi. Nàng rất rõ ràng, lấy d ì d ẻ Dạ tính cách, đến thời điểm coi như là đánh không lại r đổ x i mà, cũng nhất định sẽ không lùi. Lại như lúc trước r đổ x i mà trốn tránh thời điểm, d ì d ẻ Dạ liền từng bị đánh thành trọng thương. nếu không là khi đó họ đổ xì m à còn có người tính còn xuất lại lưu dị rẻ dạ một mạng bây giờ đã sớm không có cấp tiên nhân dị rẻ dạ đương nhiên khi đó d ì rẻ dạ cũng không phải là đánh không lại họ đổ xì mạn mà, mà là hắn không hạ thủ được này d ì rẻ dạ gãi gãi đầu trong lúc nhất thời càng là không biết nên làm gì từ chối s u nạ một bên gia ca nhìn hai người cũng biết nhường dị rẻ dạ một người đi không quá hiện thực hai người các ngươi vẫn là cùng đi chứ tam nhẫn lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ nhất hai người các ngươi cùng đi thành công độ khả thi càng to lớn hơn sớm một chút thành công chúng ta liên quân cũng có thể sớm một chút giảm thiểu thương vong. ta đồng ý với cả thuyết pháp. ậu n ộ kỳ cũng nói theo. đa tạ hai vị lý giải. gì hiện ra, chúng ta đi thôi. được rồi. ý kiến thống nhất, hai người liền lập tức khởi hành. nhìn hai người rời đi, g i ả i cạ nói rằng, chủ c r ì cạ, cả, ngươi cảm thấy hai người này là đang diễn trò sao? nhìn cũng giống. nhưng lần này đại chiến bên trong, cô n ộ hạ bóng dáng thực sự là quá nặng. lúc trước ở ngũ ảnh đàm phán lên giải thích, c ũ n g không thể nhường ta thả xuống cảnh giác, liền như vậy tin tưởng cô nổ hạ. ậu nổ kỳ thấp giọng nói rằng, ta cũng là nghĩ như vậy. bây giờ ạ ca s ủ kỳ tổ chức hai đại chủ lực một cái pèn một cái họ r ồ xi mạ đều cùng cô n ổ hạ có ngàn vạn kia quan hệ chuyện này thực sự là không thể không khiến người suy nghĩ nhiều giải cạ lo lắng lo lắng nói rằng xem ra giờ cả ngươi ý nghĩ cùng ta không như mà hợp này có lẽ là cô n ổ hạ kế hoạch nếu quả thật như vậy chúng ta nên làm như thế nào đệ tứ giải cạ nhìn về phía ấu nô kỳ trong mắt mang theo vài phần tìm kiếm ha ha ngươi không phải đã có đáp án sao ta còn muốn biết s ủ chỉ cả ngươi đáp án ta đáp án sao cùng cả ngươi như thế Cô Nô Hạ thực sự là quá nguy hiểm. Bất luận việc này là thật hay giả, cũng không thể nhường bọn họ tiếp tục tồn tại. ậ u n ổ Kỳ cười lạnh nói: Được. Xem ra mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Có điều vẹn vẹn dựa vào chúng ta hai nhà lực lượng, chỉ sợ không cách nào thiết kế cô n ổ Hạ. c a d p vốn là cùng cô n ổ Hạ đứng ở chung, chúng ta không cách nào thuyết phục. Ma m ỹ Dục, ta nghĩ nắm chắc cũng không lớn. Vậy thì không cần thông báo bọn họ. Chúng ta cũng không cần ở ở bề ngoài đạo thủ, chỉ cần lại sau lưng âm thầm dẫn dắt, nhờ cô Nô Hạ người đi càng nguy hiểm chiến trường liền có thể. Âu n ộ Kỳ nói rằng. chuyện như vậy, quả nhiên vẫn là s ủ chỉ ca ngươi có kinh nghiệm hơn A. a Dài cạ cười nói, chỉ là lời nói kia bên trong tựa hồ nhiều hơn mấy phần trào phúng mùi vị. Ta lớn ngươi mấy chục tuổi, điểm kinh nghiệm này vẫn có. Có điều ta hiện tại càng lo lắng là, ủ c h i hạ m ạ đ ạ r dạ đến cùng sẽ xuất hiện hay không. Ở đổ sịm m phát động ế thổ chuyển sinh, triệu hắn nhiều như vậy người chết, ủ c h i h a m ạ đ ạ dạ khả năng cũng ở trong đó. Nếu như t ê n k i a thật sự đi ra, nhưng là phi phước. Nay một ngày, tuổi già ẩu nổ kỳ hồi tưởng lại bị ủ chi h a mã đ ạ dạ chi phối h o ả n sợ. nghe nói ngươi cùng đệ nhị t r chỉ c ả đã từng cùng ngủ c h í hạ mã đại dạ từng giao thủ hắn thực lực thật sự dường như nghe đồn bên trong như vậy khủng bố sao đệ tứ gia cạ hiếu kỳ nói ẩu n ộ kỳ bất đắc dĩ cười nói rằng giao thủ không vậy căn bản không thể xem như là giao thủ ta cùng không đại nhân hoàn toàn là bị c h í hạ mã đại dạ g i ễ n ép ở hắn sở san ộ bên dưới hai người chúng ta đều không có sức lực chống đỡ lại cái gì đệ tứ gia cạ nghe vậy khiếp sợ không thôi tuy rằng khi đó ta vẫn không có sức mạnh bây giờ thế nhưng không đại nhân nhưng sẽ không bại bởi hiện tại ta khi đó ủ c h i hạ mã đã d a thật là khủng bố đến cực điểm. mà giống như hắn mạnh mẽ còn có một cái s ẻ n dù hạt hy dã mã. cô nổ hạ a cô n o hạ thật là được trời cao chăm sóc. phàm là cô nổ hạ hiện tại có một loại giống như cường giả, ta cũng không dám cùng cô nổ hạ là địch. coi như là hiện tại ạ cả s ủ k ỳ tổ chức bẻn cũng không có năm đó ủ chỉ h a m ạ đã d ạ phong thái. nói tới chỗ này ổ nổ k ỳ đống nhiên hơi xúc động. mấy chục năm qua nhân giới đã sớm không giống. nhưng hắn đối với ủ c h i hạ mã đã d a kính nể nhưng không chút nào từng giảm h i ể u người đàn ông kia thực sự là quá mức khủng bố. chiếu ngươi nói như vậy, u trì hạ m ạ đ ạ giản ế u như thật sự sẽ bế thổ chuyển sinh đi ra, chỉ sợ sẽ cực kỳ phiền phức. có điều, này có lẽ cũng là cơ hội của chúng ta. giải cạ đông nhiên nói rằng, h ả ngươi muốn dùng u trì hạ m ạ đại d ạ đối phó c ổ n ổ hạ? âu nổ k ỳ trong nháy mắt liền lĩnh hội giải cạ ý tứ. không sai. một khi như u trì hạ m ạ đại d ạ cường địch như vậy xuất hiện, chúng ta liền thông báo phụ cận c ổ n ổ hạ tiểu đội đi. nếu như bọn họ không đi, vậy đã nói rõ bọn họ chỗ d ạ n ế u như bọn họ đi, thì có thể hao tổn thực lực của bọn họ. nhất cử n h t i ệ n g là cái biện pháp tốt. Ngay ở hai người thảo luận thời gian, nhận biết tiểu đội truyền đến tin tức mới, báo cáo s ủ chỉ cả đại nhân, giải cả đại nhân, phát hiện mới thế thổ chuyển sinh lừa ạ là đệ nhị s ủ chỉ cả đại nhân cùng đệ nhị mị dục đại nhân. Hai người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, nhìn nhau cười. Một con bàn tay vô hình đưa về phía cổ n ộ hạ tiểu đội, c a c a s i đội trưởng. Toàn bộ truyền đến tin tức, 7 giờ phương hướng, khoảng chừng 10 km địa phương, lại xuất hiện hai cái thế thổ chuyển sinh c ư n g g i bọn họ muốn chúng ta rời đi qua đi xử lý. mới vừa phong ấn nhẫn đao thất nhân chúng cả cạ si tiếp đến mới nhiệm vụ tác chiến. nghe vậy, cạ cạ si khẽ toa mày. hắn mang theo l ĩ n h tiểu đội, mới vừa vừa tiến hành một cuộc tác chiến, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, nhanh như vậy liền lại có nhiệm vụ tác chiến. sự tình có chút kỳ quái. t ù n ạ đại nhân không nên sẽ hạ mệnh lệnh như vậy mới đúng. lẽ nào là nhân thủ không đủ sao? cạ cạ cả si cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn về phía cái kia truyền lệnh n i dạ, nói rằng, tổng bộ mệnh lệnh là lập tức đi tới sao? không có lập tức, nhưng cũng nói rồi mau chóng. có một tiểu đội đã cùng kẻ địch đấu với nhau rồi. hà? Ta biết rồi. Cả c ca s ĩ trầm tư một lát sau, nhìn về phía mọi người nói, mọi người lập tức a n b i n h lương hoàn, nghỉ ngơi 10 phút, sau đó chia làm hai nhóm xuất phát. Nhóm đầu tiên đi theo ta, nhóm thứ hai do l ệ gì mang đội. Chúng ta giao nhau nghỉ ngơi đi tới, mau chóng chạy tới mới chiến trường. Là. Cả c ca s ĩ tuy rằng cảm thấy không đúng lắm, nhưng nghĩ tới có quân đội bạn đang cùng kẻ địch đối kháng, cũng không tốt làm lỡ thời gian, lập tức chỉ có thể tận lực để cho mình quân lính nhiều nghỉ ngơi một hồi, mau chóng khôi phục sức chiến đấu. Tương tự tình hình, còn ở phía trên chiến trường không ngừng trình diễn. Cổ nổ hạ tiểu đội đều thu được đối kháng cường địch mệnh l ệ đương nhiên những tiểu đội khác cũng thu được, chỉ có điều không có cổ nổ hạ như vậy dày đặc. Dài cả cùng sủ chỉ cả tuy rằng nghĩ tính toán cổ nổ hạ, thế nhưng cũng không dám trắng t r ậ n sang vậy. Dù sao một khi quá lời quá đáng, rất dễ dàng bại lộ. Mà hiện tại còn không phải lúc trở mặt. Theo mệnh lệnh như vậy không ngừng truyền đ ạ t cổ nổ hạ tử thương t ỷ lệ không ngừng tăng lên. Chữa bệnh quân lính bên này, cổ nổ hạ người bị thương cũng càng ngày càng nhiều. Không đúng, tại sao đưa tới cổ nổ hạ người bệnh số lượng đã sắp đạt đến toàn bộ người bệnh một nửa? Người bệnh còn nhiều như vậy. cái k i a tử vong nhân số đây chính đang cứu trị người bệnh xạ cụ dạ cũng cảm giác được mấy phần không đúng n a n g cứu trị c ổ n ổ hạ ní dạ số lượng càng ngày càng nhiều mà những thôn k h ắ c thì lại ít đi không ít xì dùn đại nhân tình h u ố n có gì đó không đúng cô n t hạ là gặp cái gì cường đ h sao vì sao lại thêm ra nhiều như vậy người bệnh xạ cụ dạ nhìn về phía một bên đồng dạng bận rộn xì dùn nói rằng không biết tiên tuyến tình báo vẫn không có truyền tới chúng ta nơi này đến có điều từ cứu trị người bệnh trong miệng biết được chúng ta c ổ n ổ hạ ní dạ sát thực vẫn ở cùng ế thổ c h u y ề n sinh cường giả tát chiến Những thôn khác n i ra đây, lẽ nào không có gặp phải cường giả sao? Không rõ lắm, có lẽ là đưa đến chính bọn hắn chữa bệnh tiểu đội bên trong cứu trị cũng có thể. Sỉ sì Dùn nói rằng, Sạ c cụ Giang nghe vậy cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Trên chiến trường thay đổi trong nấy mắt, nơi nào có thể nói rõ? h ú n g chi Sạ c cụ Giả trước cũng không có trải qua chiến tranh, nghe s sì ĩ Dùn nói như vậy cũng chỉ có thể cho rằng là tình huống bình thường. Có điều đang ở lát nọ t h e t bên trong nhìn kỹ cuộc chiến tranh này k ý mí mạ dội lại phát hiện cái này chỗ của cái. Ha ha, là d ẹ cả cùng s ủ chi cả kế v à sao? từ những này không ngừng ra lệnh đến xem, bọn họ là dự định đem c ổ nỗ hạ mỹ dạ đẩy lên nguy hiểm nhất trong cuộc chiến. kỳ m ị mạ d ồ c ư ờ i lạnh một tiếng, đối với sủi chỉ cạ cùng dệt cạ cách làm khá là xem thường. vào lúc này lại còn nghĩ âm quân đ ộ i bạn thực sự là không tính là cao minh bao nhiêu người. kỳ m ị mạ d ồ đại nhân, xem ra ngũ ảnh trong lúc đó cũng không phải b ế n chắc như thép. chí ít s ủ chỉ cạ cùng dệt cạ đối với c ổ nỗ hạ vẫn có k h ú c mắt. cạ d ì n chậm rãi nói rằng, ta nhìn bọn họ nên còn cảm thấy c nỗ hạ cùng ạ cả s ủ kỳ tổ chức trong lúc đó có quan hệ. c h ư t ngũ ảnh đại hội cũng không có tiêu trừ bọn họ đối với cổ nỗ hạ hoài nghi nay cũng có trách bọn họ những người này bệnh đa nghi không phải là như thế trọng sùi b ệ t nổ nước b ọ n nói tiếp tục như vậy cổ nỗ hạ sức mạnh hao tổn sợ là muốn c ù n g tứ đại nhận thôn gộp lại nang g hàng cả g ì n quản lý là lát nọ chạy ngành tình báo cho nên đối với những này số liệu càng rõ ràng đúng đấy du nạ tiền bối sợ là muốn đau lòng nàng hiện tại đang làm gì làm sao không quản chuyện này kỳ mỹ m ạ dộ nhìn về phía cả g ì n chờ hắn cho mình một cái đáp án căn cứ tình báo Xu Na đại nhân cùng dì d ì giả đại nhân cùng rời đi bộ chỉ huy, đi tìm họ rồ xì mạn đại nhân. Hẳn là muốn liên thủ ngăn cản ế thổ chuyển sinh vật. Cả dì nói rằng cách làm đúng là không sai, chỉ là đem bộ chỉ huy song giao tất cả cho t ẩ ủ chi cả cùng giải cả, thực sự là không tính là thông minh. Hoặc là nói bọn họ đem tín nhiệm giao cho không nên tín nhiệm người. Ký m ị mạ d ồ c ư ờ i lệnh hai tiếng, sau đó nói rằng truyền lệnh cho giả c ỡ xì cả đủ tổ, nhờ ư hắn phối hợp dì d ì giả cùng u n hành động, nhờ ế thổ chuyển sinh ở thích hợp thời điểm dừng lại. Là phát hiện vấn đề này, tự nhiên không chỉ là Ký m ị mạ rồ. còn có điều khiển hế thổ chuyển sinh đại quân o ọ đ s x i mà, ha ha, thực sự là thú vị a đối mặt hế thổ chuyển sinh cường giả, lại đại đa số đều là cô n ổ hạn đi ra, là ai ra lệnh đây? họ đ s xì mà liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy lạnh i ọ n g hắn tự nhiên đoán được này sau lưng đại biểu cái gì, trải qua nhận giới h ắ c cá ngọ đổ x i mà, so với tsuna cùng gì dại d ạ càng thêm n g h cảm, hắn có thể dễ dàng bắt lấy này sau lưng á p ý tsuna, gì dại d ạ hai người các ngươi vẫn là như vậy ngây thơ, họ đổ xì mà nói, màu vàng mắt d á n nhìn về phía nơi nào đó, hắn có thể cảm giác được. có hai cố quen thuộc trả cờ d ạ đang đến gần nếu như không có cả m ứng sai lầm nên chính là gì d ạ dại cùng s u nạ nhanh tới sao họ đổ xì mà nói nhưng vừa nhìn về phía một bên khác bởi vì hắn cảm giác được một cố k h á c khí tức đã gần ngay trước mắt hơn nữa với hắn trả cờ d ạ giống nhau ý h ệ t cạ bù t ổ sao họ đổ xì mà thấp giọng nói rằng d ạ cờ xì cạ bù t ổ liền từ dưới đất c h u ra thật không hổ là họ đổ xì mà đại nhân nhanh như vậy liền phát hiện ta d ạ cờ xì cạ bù t ổ cười đẩy một cái kính mắt khiến người không mò ra hắn kính mắt dưới cất giấu tâm tình. Không nghĩ tới ngươi lại thật sự dung hợp ta tế b à o còn học được tiên nhân hình thức. Ngươi so với ta tưởng tượng bên trong càng thêm ưu tú à? h ọ độ si m ạ n thở dài nói, trước hắn liền vẫn rất coi trọng d ạ cờ si cạ bù tổ. Có điều coi trọng là tính cách của hắn cùng năng lực. Đối với thiên phú của hắn, đúng là cũng không để ý dù sao đối lập ở thiên phú tuyệt hảo hết kế giới hạn đám người. Cạ b ụ tổ thực sự là có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Chỉ là không nghĩ tới, bị người lớn là thực lực cạ bù tổ, lại có một ngày cũng có thể trưởng thành đến trình độ như thế này. Bình dân nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. quả nhiên chỉ có thể dựa vào biến dị a họ rổ xì m ạ đại nhân qua khen ta có thể có ngày hôm nay đều dựa vào ngươi nghiên cứu ha <cười> ha <cười> tốt những câu nói này liền không cần nhiều lời ngươi đến đây là ký mỹ mạ rổ b ả h mưu đặt cái đi có chuyện gì mau nói đi dị diện dạ cùng sù na lập tức tới ngay nếu không nói nhưng là không kịp họ rổ xì mạn ó i rằng ký mỹ mạ rổ đại nhân nhường ta qua đến giúp đỡ sù na cùng dị diện dạ nhưng mấy tổ c h u y ể n sinh thuật đứng ở thích hợp thời điểm dạ cờ xì c ả bủ tổ nói thẳng cho biết họ rổ xì ạ n h i m mắt lại đã rõ ràng xem ra kế hoạch rất thuận lợi a đã như vậy cái kia gần như có thể để cho lá bài tẩy trước tiên ra trận họ đổ xì mặt hai tay kết ấn huế thổ chuyển sinh thuật lập tức phát động ở chiến trường nơi nào đó vân ẩn cùng nha m n nhị dạ quân chính đang tụ tập mà trước mặt bọn họ đống nhiên bước lên một cái quan tài mau nhìn là huế thổ chuyển sinh a katsuki tổ chức người phát động tiến công một tên nha m n láo nhị dạ rất nhanh liền nhận ra được quan tài tồn tại lập tức lên tiếng cảnh báo mọi người nghe vậy dồn dập nhìn sang lúc này cái kia dựng thẳng quan tài cái nắp cũng rốt cục mở ra bên trong đứng ở một cái trên người mặc áo giáp màu đỏ nam tử u chị hạ mã đa dạ hắn chậm rãi mở mắt ra nhìn trước mắt cái này có chút xa lạ nhận giới đây là nơi nào không phải luân hồi thiên sinh là hế u thổ chuyển sinh sao xem ra kế hoạch xuất hiện một điểm vấn đề a tiến công mã đa dạ mới vừa nói thầm x o n g vân nhẫn cùng nhâm nhẫn liền phát động tiến công sau một khắc đầy trời cún ả i cùng s â h di k è n hướng về mã đa dạ kéo tới xem ra cần trước tiên hoạt động một hồi gần cốt ta chương 309 toàn quân bị diệt chương 309 toàn quân bị diệt đầy trời nhẫn cụ bay lượn, đối với phổ thông nị dạ tôi nói là tuyệt sát, nhưng đối với mã đ ạ dạ mà nói, chi bộ cố sự khai vị tức ăn thôi. hỏa đột, hào h ỏ a diệt cước, to lớn ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt từ mã đ ạ dạ trong miệng dâng trào ra. đây trời biển lửa đem hết thể nhẫn cụ trực tiếp n u ố t hết, càng là không một từ bên trong tránh t h o á t không bố cực kỳ hỏa đ ộ n lực lượng, đem hết thể thế tiến công hết mức hóa giải, thuận liền trực tiếp phản công. hỏa diễm điên cuồng xông vào nị dạ liên quân bên trong, bao phủ một nhóm nị dạ. a, thống cổ tiếng kêu lên không ngừng vang lên, mười mấy tên nị dạ đồng thời ngã xuống. có chút càng là trực tiếp bị thiêu thành than đen, thật mạnh uy lực. người này lẽ nào chính là trong truyền thuyết ủ trì hạ m ạ đa dạng? đa dĩ biểu hiện nghiêm nghị, nhìn về phía cái kia ủ trì hạ mã đa d ạ chỉ dắt đến trên người của đối phương có một luồng khí thế đáng sợ. khí thế loại này coi như là ở tất cả trên người cũng không từng xuất hiện. chỉ là d u n dế, cũng muốn cùng ta ủ trì hạ mã đa d ạ một trận chiến sao? thực sự là không biết tự lượng sức mình. các ngươi chỉ có nhường ta hoạt động gần cốt t ư cách. mã đa d ạ hai tay ôm ở trước người, một mặt kinh thường nhìn về phía mọi người. mới vừa cái kia một chiêu hỏa đội lực lượng đã nhường những người này không dám dễ dàng tới gần hắn. thực sự là đáng sợ đối thủ, nhưng chúng ta tuyệt không có lùi bước đạo lý. nham ẩn quân lính thổ đ ộ t đất vàng ra lệnh một tiếng, nham ẩn nhị dạ dồn dập triển khai thổ đội lực lượng. thổ đ ộ t thổ long đ ạ t thuật. từng cái từng cái thổ long từ dưới đất chui ra, hướng về mã đa dạ t u tới. trong mấy mắt càng là có mấy chục điều thổ long đồng thời qua lại, nhìn qua cực kỳ đồ sộ, có chút ý nghĩa. mã đa dạ khoe miệng hơi nứt lên, hỏa đ ộ lực lượng lại lần nữa bạo phát. hỏa đội long viêm p h o n g ca thuật. b ố n cái long đầu hỏa diễm đồng thời phát sinh, nhìn như không lớn, nhưng nắm giữ rất mạnh h ỏ a độ lực lượng. rầm rầm rầm, long đầu hỏa diễm liên tiếp đánh nát là cái thổ long đạn sau, mới tiêu hao hầu như không còn. nhìn như hung mãnh cực kỳ m ấ y chụp thổ long đạn, bị mã đ ạ dạ ung dung hóa giải. sau một khắc, mã đ ạ dạ tung người một cái n ả y lên, đi tới n h dạ liên quân trung gian. mọi người dồn dập tránh, không dám lên trước. run rе n h ó m nhường ta xem các ngươi một chút còn có bản lĩnh gì. cùng lên đi. mã đ ạ dạ cười lạnh nói. mọi người dồn dập lẫn nhau thứ, sau đó một tên nhăm nhẫn trực tiếp công tiến lên. thể thuật giao chiến. đi giả quyết đấu bên trong nhất là nhiệt huyết bộ phận, quyền cước tương giao, song quyền lẫn nhau chạm, mỗi một quyền đánh ra đều rất giống dùng hết khí lực toàn thân, một quyền đón lấy một quyền, một cước đón lấy một cước. Tên này n h a m nhẫn thể thuật coi như không tệ, thế nhưng căn bản là không có cách lay động c chỉ hạ m ạ đả giả mảy may. Đúng, m ạ đả giả tay phải mở ra, đem đánh tới năm đấm trực tiếp nắm chặt, thấp giọng nói rằng, ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Sau đó tay phải dùng sức, chỉ nghe được xương gãy vỡ âm thanh g i n g i á c A, tiếng tiêu thảm thiết b a n g lên, tên đ i ê u nhăm n h n trực tiếp bị m đả giả ném ra. liên tiếp đập chúng vài tên m ỹ dạ mới dừng lại. mọi người cùng nhau tiến lên. đa d ì thấy thế, biết giờ khắc này tuyệt không thể yếu đi sĩ khí. nếu không, trận chiến đấu này chỉ sợ sẽ v ò n g vì là một phương diện tàn sát. lôi đột. hắc ban xoa màu đen sấm sét từ đa d ì trên người hiện lên. sau đó ngưng tụ thành một đầu màu đen báo săn, hướng về mà đa d ạ đi vội vã. Ồ, cái này lôi đột đúng là có chút ý nghĩa. mà đa d ạ chú ý tới động tĩnh bên này, quay đầu nhìn lại. màu đen lôi đột, sát thực cực kỳ dễ thấy. xa dĩ gặm chuyển động bên dưới, càng là hóa thành gì nệ gặm đồ án. phong thuật h u ậ ấ n chỉ thấy mã đại dạ song vươn tay ra, nhất thời đem cái kia màu đen lôi đ ộ t báo săn hết mức tuôn vệ. cái gì? đ ạ dị khiếp sợ không thôi. hắn ra chiêu trước liền nghĩ tới sẽ bị mã đại giả dạ phá giải, thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại là lấy phương thức này hời hợt hóa giải. t h ô n p h ệ nhất thuật này không phải gì nệ gẳng chiêu thức sao? con mắt của hắn cũng là gì nệ gẳng. tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng đ ạ g dị thị lực coi như không tệ, liếc mắt liền thấy mã đại dạ con mắt biến hóa. giờ khắc này cặp mắt kia đã không phải trước màu đỏ tươi sạ gì gẳng, mà là vô cùng thần bí gì nệ gẳng. cái kia c ố như thế. trở nên càng mạnh hơn, tình huống trở nên càng thêm hỗn l n gần như loại này tệ nhạt trò chơi, gần như có thể kết thúc. Mã Đa Ra hỏa lực và mở, m ộ t hồi một phương diện tàn sát, bắt đầu. nửa giờ sau, liên quân tổng bộ nhận được tin tức, giải cạ đại nhân, du chỉ cạ đại nhân, không tốt. Đại Di đại nhân cùng Đất vàng đại nhân mang theo lĩnh đội ngũ, tổng cộng hơn một v à n người. ở nửa giờ trước đột nhiên tao nổ hế thổ c h u y ể n sinh mà ra ủ trí hà Mã Đa Ra, phát sinh đại chiến, cuối cùng toàn quân d i ệ n không ai sống sót. Mã bị đem tình báo đọc lên, đầy mặt đều là khiếp sợ. một bạn đối với một chiến đấu lại toàn quân diệt đã gì đây giải ca cả, cả k i n h nói đều chết một cái đều không còn lại m à b ị tiếp tục nói hỗn đản giải ca một quyền đánh nát bên cạnh bàn nộ khí bốc lên ẩu nổ kỳ cũng là đẩy mặt nghiêng n g h ị n ử a giờ liền giết hơn một vạn người uchi hạ m ạ đ ã dạ so với ban đầu ta nhìn thấy còn còn đáng sợ hơn do xét tình báo nhị dạ ở trên chiến trường có phát hiện cái gì đặc t h ủ giấu vết sao ẩu nổ kỳ hỏi căn cứ do xét nhị dạ miêu tả rất nhiều n ị dạ vết thương cũng giống như là bị c ả n h cây đâm trúng mà chết m à b ị nói rằng cành cây lẽ nào là một đ ộ t trừ Uchiha Madara đệ nhất hổ c ả cũng bị thế tổ chuyển sinh mà ra. ẩu nổ kỳ cả kinh nói một cái Uchiha Madara đã rất khó đối phó nếu là liền đệ nhất hổ c ạ đều đi ra vậy thì triệt đ ể không đến chơi cái này đúng là chưa từng phát hiện tựa hồ là Uchiha Madara dùng ra một đ ộ t Uchiha Madara dùng ra một đ ộ t ẩu nổ k i n nghe vậy càng là cảm thấy kỳ quái Uchiha Madara lúc nào sẽ một đ ộ t đó cũng không là như thế thuật mà là huyết kế giới hạn thứ này ngươi sinh ra thời điểm cũng có. cơ bản đời này liền đều không có duyên phận nhân tạo huyết kế giới hạn thứ này nhân giới bên trong tuy rằng không phải là không có nhưng tỷ lệ thành công đều rất thấp hơn nữa đánh đổi không nhỏ uchiha như vậy tiêu nạo g người hẳn là sẽ không đi làm chuyện như vậy mới đúng uchiha xem ra sự tình phát triển đã vượt qua chúng ta tưởng tượng nay hơn một vạn người nhưng là chúng ta một nửa sức chiến đấu hiện tại trực tiếp tổn hại chúng ta tổn thất đã vượt qua bất luận cái nào thôn đệ tử z a c a ngưng trọng nói rằng uchiha m à đ ã giản nếu đã xuất hiện chúng ta liền không thể ở đây quan chiến nhất định phải triệu tập toàn bộ cao đẳng sức chiến đấu cùng đối phó Uchiha Mạ Đa Dạ. U Nô Khi nói rằng, k a z cùng Mị Dục đều tốt nói, nhưng Hồ Cả hiện tại đi đối phó triển khai lế thổ chuyển sinh họ Rô h i Mạn, chúng ta sợ là không cách nào liên lạc với bọn họ. Giải Cả nói rằng, c ô Nô Hạ có thể không chỉ là một cái Hồ c a nàng thủ hạ cường giả cũng không ít. Hạ Tạc Cả Cả Xì, s a d u t o b i ạ Sủ Mạ cùng tổ gai đều là đủ để uy hiếp đến ảnh cường giả, nhường bọn họ cùng đi. Được. đúng rồi, khiến người thông báo Cổ Nô Hạ gì đủ gì k hiện tại gần như nên hắn ra chiến trường. Uchiha Mạ Đa ra đều đi ra. h i ể u v i gì n ụ gì kỳ lại tiếp tục cẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa nói tới chỗ này ủ nổ k ỳ ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lẽo hiện vào lúc này m ặ c kệ c ổ nổ hạ đúng hay không có ý đồ riêng chúng ta đều phải suy yếu sức mạnh của bọn họ tuyệt đối không thể để cho c ổ nổ hạ độc chiếm gì nủ gì kỳ trận chiến này hoặc là nhường v i thú một lần nữa trở về từng người thôn hoặc là nhường v i thú hoàn toàn biến mất đại chiến vẫn còn tiếp tục m ộ t b ê ế khác cho gọi ra ủ chỉ hạ mã đại a họ đ s i m a d đ ã chính diện gặp gỡ gì rẻ dạ cùng suna họ độ m người quả nhiên ở đây Di Liễu Gia nhìn thấy họ đổ xì mạn, chính là quát to một tiếng. Ha ha, Di Liễu Gia, Tuna, các ngươi đều đến A. Họ đổ xì mạn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía hai người. Họ đổ xì mạn, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi không chỉ không có một chút nào hối cải chi tâm, trái lại càng ngày càng quá mức. Hiện tại càng là trợ trụ vi ngược, đem đệ nhị h ổ cạ cấm thuật như vậy làm dụng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Di Liễu Gia chất vấn. Làm cái gì? Lẽ nào các ngươi còn không nhìn ra được sao? Ta ở chế tạo mới c á c cùng. Họ đổ s ì mạn cười híp mắt nói rằng. ta chỉ nhìn thấy ngươi ở chế tạo i ế t chóc, họ rồi xị mạn. vậy là các ngươi cách cục quá nhỏ. dị dạ trong lúc đó i ế t chóc, có cái gì ngạc nhiên? này vốn là lại chuyện không quá bình thường. chỉ có g i ế t ra một cái con đường mới đến, nhân giới mới có thay đổi khả năng. ngươi nói này đều là đạo lý gì? nếu như không có sự giúp đỡ của ngươi, t r ậ n chính này sẽ không đánh đến gian nan như vậy. dị l ạ giả tiếp tục nói, gian nan. không, này chỉ có điều là mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi. chân chính gian nan, ngươi còn không nhìn thấy. hiện tại tối thiểu, các ngươi còn có sức đánh một trận. mà các loại thập vĩ xuất thế sau khi các ngươi liền không còn có bất cứ cơ hội nào. ọ dội si ma g cười lạnh không nớt. ọ dội si ma nói cho ta, ngươi cùng tiểu kỳ mỹ kế hoạch đến cùng là cái gì? vẫn không nói gì. suna đ ỗ n g nhiên nói rằng, ọ dội si ma liền đưa mắt đ ặ t ở trên người nàng, trong mắt lóe ra mấy phần suy tư. dị d i dạ nhưng là nghi hoặc mà nhìn về phía suna, nói rằng, suna ý của ngươi là kỳ mỹ mạ d ộ cùng ọ dội si ma trong lúc đó còn có hợp tác. bọn họ không có trở mặt sao? suna lắc lắc đầu, nói rằng, lấy ta đối với hai người bọn họ hiểu rõ. bọn họ sẽ không trở mặt, bởi vì bọn họ theo đuổi thực sự là quá mức t g t ự ở không có tuyệt đối xung đột lợi ích dễ bắt, bọn họ chắc chắn sẽ không trở mặt. Hơn nữa tiểu ký m ì biết nhiều chuyện như vậy, không hẳn đều là chính hắn t r a được. Nếu như những kia tình báo đều là từ họ đổ xi si m à n g nơi này chiếm được, trái lại trở nên hợp tình hợp lý. Ta biết họ đổ xi si măng từ nhỏ đã đối với những này kỳ văn dị sự rất có hứng thú. Những năm gần đây t r a được bí ẩn chỉ sợ không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Di dạ vân v n đông nhiên t ì n h ngộ. x á t thực, trước mắt cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên ra hỏa, vẫn luôn c ó như vậy yêu thích. nghĩ như vậy, họ rồ xì mạn cùng k ý mị mạ rồ trong lúc đó, quả thật có rất nhiều t ư ơ n g tự chỗ. Nếu như không phải xác nhận kỵ mị mạ rồ là cả c ụ dạ bộ tộc, dì lệ dạ thậm chí sẽ hoài nghi kỵ mị mạ rồ đúng hay không họ rồ xì mạn con riêng. Có điều lấy gì dì l dạ đối với họ d ồ xì mạn hiểu rõ, hắn phòng trường đối với phương diện này một chút hứng thú đều không có. Ha ha, tú nạ, xem ra ngươi biến thông minh. Không sai, ta cùng k ý mị mạ rồ xác thực đang lưu đổ một ít chuyện. Hơn nữa, đang tiến hành bên trong. Thấy họ rồ xì mạn dễ dàng như vậy liền thừa nhận, tú nạ trái lại càng ngày càng lo lắng. Họ đổ xì mạn có thể như vậy trắng trợn không k i ê n rẻ, vậy đã nói rõ kế hoạch của bọn họ rất thuận lợi. Mà từ thế cục trước mắt đến xem, kế hoạch của bọn họ chỉ sợ sẽ không để cho nàng thích. Nếu không, từ vừa mới bắt đầu ký mí mạ d ô n nên cơ hội nói cho nàng. Các ngươi đến cùng đang làm gì? t u n a hỏi. Trước đã nói qua, chúng ta ở sáng tạo một cái mới n h ậ n giới. Cái gì mới nhân giới? Ha ha. Họ đổ xì mạn cười không đáp. Các ngươi muốn phá hủy ngũ đại n h ậ n tôn sao? t u n a tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói rằng. Ngược lại cũng không thể nói là, chỉ có điều là trước tiên thanh lý một phần. Lại như hiện tại, ta chuyển sinh mà Ra ủ trí Ha Mạ Đa Dạ chính đang đánh giết Nha Ẩn cùng Vân Ẩn Mỹ Dạ, rất nhanh, bọn họ liền sẽ toàn quân bị diệt. Cái gì? Họ đồ x ĩ mạn, nhanh ngừng tay. Như ngươi vậy chỉ có thể sâu sắc thêm tội nghiệp của ngươi. Dị Lệ Dạ cả giận nói, tội nghiệp. Ngươi trong tay ta đều có vô số mạng người, còn lưu ý những ngày s a u Hơn nữa, ngươi cảm thấy d i a cạ cùng sứ chỉ cạ là thật sự muốn cùng các ngươi liên hợp sao? Giờ đi bộ chỉ huy các ngươi, căn bản không biết tiền tuyến chuyện gì xảy ra. Cái kia hai tên này, nhưng là vẫn n h ư n g c nổ h à n n g h Dạ đi nguy hiểm nhất chiến trường. cô nổ hàng h dạ hao tổn đã vượt qua 3 phần 10. họ đ ổ si mạn cười lạnh nói, dị d i dạ cùng sù nang h e vậy đều là sự sở, sau đó càng là phẫn nộ, hai người bọn họ cũng không nghĩ tới đã đến trình độ này, ngũ ảnh trong lúc đó nghi kỵ cùng lẫn nhau hãm hại lại còn chưa kết thúc, rõ ràng trước ở hạn định sù họ mí bên trong đã c h u n g sức hợp tác qua, không nghĩ tới một có cơ hội, dù chỉ cả cùng dễ cả vẫn là không yên tĩnh á sù nạ đột nhiên cảm giác thấy rất thất vọng, dị d i dạ trong miệng cái kia người người lẫn nhau lý giải thế giới, chỉ sợ căn bản sẽ không đến, cái kia chỉ tồn tại ở h à i đầu nào m ậ bên trong. Vĩnh Viễn sẽ không bị thực hiện. Trên thế giới không thể đều là ý nghĩ nhất trí người, Vĩnh Viễn không thể. Liên cầu vị đều không thể thống nhất thế giới, lại làm sao có khả năng thống nhất quyền sở hữu người tư tưởng? Liên ngay cả hòa bình đều không phải người nào thích đồ vật. Thấy hai người này vẻ mặt thất vọng, Mạ Dụ dị ma tiếp tục nói: Các ngươi hy vọng ngũ ảnh liên hợp đối kháng Ben c ù n g thập vi, là không thể. t h n g Chi, v e n c ù n g thập vi cũng không phải cuối cùng kẻ địch. Trước thực lực tuyệt đối, những này đều không có ý nghĩa. Ta cùng k ý Mị Mạ Dụ muốn làm, chính là thừa cơ hội này, tiêu trừ những này không yên tĩnh nhân tố. đem hết thể đều đưa về hòa bình phong chủ. Ngươi lại có một ngày cũng muốn xúc tiến hòa bình. Dĩ Liệt Dạ Kinh nạt nói, ha ha, nói tới cái này, ta xác thực không có hứng thú. Này đều là kỳ mi mạ rồi ý nghĩ, mà ta chẳng qua là cảm thấy này vô cùng thú vị thôi. Họ d ồ Si sì Mạn cười nói, các ngươi cách làm như thế, thực sự là quá cực đoan, ta sẽ không đồng ý. Tu n a nói rằng, ngươi có đồng ý hay không, đều không trọng yếu, bởi vì bánh xe đã q u ầ n quẩn về phía trước, không phải ngươi sức mạnh có thể ngăn cản. Sau đó chiến trường, không thuộc về ngươi ta, mà thuộc về chân chính tưởng giả. vậy cũng là k ý mỹ mà rổ chờ mong đã lâu chiến trường các ngươi nói tới chân chính kẻ địch đến cùng là ai t u n a hỏi rất nhanh các ngươi thì sẽ biết hiện tại các ngươi chỉ cần phải ở chỗ này lặng lặn g chờ là có thể sau 10 phút ta thì sẽ giải trừ lế thổ chuyển sinh vì lẽ đó các ngươi cũng không cần cùng ta cứng đuôi cứng họ ổ xì mạn nói xong tự nhiên ngồi ở một bên càng là thật sự có tính toán ra tay sau 10 phút tự động giải trừ d ì lê dạ cùng t u n a liếc mắt nhìn nhau đều bỏ đi ý đồ tủ họ m ạ không có l ự a bọn họ cần thiết thật sự động lên tay đến bọn họ cũng không chắc chắn ở trong vòng 10 phút chế phục đối phương cùng với liều mạng không bằng nhiều từ họ rổ xi si m à n dưới nơi này l ử a lấy tình báo chương 310. ngoại đạo ma tượng động trương 310, ngoại đạo ma tượng động vũ quốc nơi nào đó sơn động bên trong naga tổ đang nhìn trước mắt ngoại đạo ma tượng chỉ kém kiểu vĩ không biết tủ rủ mà kỳ nà rủ tổ trốn đến nơi đâu naga t o lẩm bẩm nói nhỏ cặp kia gì mẹ g ẳ n g bên trong ẩn ẩn giấu đi mấy phần mong đợi naga t o có tin tức mới cô nàn lúc này đi vào nói rằng tin tức gì kỳ mỹ ma ô lát nọ che động ồ oh. Naga To quay đầu lại, nhìn về phía cô nàn. Hắn làm cái gì? Lát nữa chen d ố c toàn bộ lực lượng, gia nhập bên trong chiến trường, t h ự c lực đối kháng bạch d ẹ t giải quân. A, hắn quả nhiên hay làm u ố n l ộ i lần này nước được a Naga To khép cười một tiếng. Đối với k ỳ Mị Mạ Dô loại hành vi này, cũng không ngoài ý muốn. Kỵ Mị Mạ Dô đây là muốn làm cái gì? Lẽ nào là muốn theo chúng ta đối địch sao? Cô nàn nghi ngờ nói. Không, không tính là đối địch. Hắn cùng ta đều rất rõ ràng, này một cuộc chiến tranh thắng lợi, cũng không ở chỗ bạch d ẹ t giải quân. càng không ở chỗ nhận giới liên quân, mà là chỉ ở ở số ít vài người trong tay. chứ mấy người này ở ngoài, những người khác chết sống kỳ thực đều không quan trọng. hắn hiện tại làm như thế, là lấy ta thất bại làm tiền đề. hoặc là nói, là lấy ạ c t s ủ k ỳ tổ chức thất bại vì là tiền đề. cô nàng trầm tư một chút sau, nói rằng, ngươi là nói, k ý bị m ạ j ồ muốn n g ư n g l á s nọ chẹt trở thành cứu vớt thế giới tổ chức, thu được to lớn danh vọng. naga t ô gật gật đầu, nói rằng, không sai. ở ngũ đại n h ậ n thôn đều nhiều lần gặp khó tình huống, kỹ bị m ạ j las nọ c h ẹ lại có thể không ngừng thắng lợi. đồng thời áp chế hạ cả s ủ k ỳ tổ chức, bọn họ cái này tân sinh tổ chức danh vọng tự nhiên sẽ tăng nhiều. đã như thế, ở lần thứ 4 n h ậ n giới đại chiến sau khi kết thúc, dựa vào phần này danh vọng, kỵ bị mạ r ồ có thể làm sự tình liền quá nhiều. hắn muốn làm gì? mời chào các nơi cường giả, cũng hoặc là nhì giả hạt giống tốt cũng có thể. nhưng là ngươi nói những người này, phần lớn là thuộc về ngũ đại nhẫn thôn, lát nọ c h ẹ t nhiều nhất cũng chỉ có thể mời chào một phần nhỏ không có thôn lang thang nhì giả mà thôi. vậy nếu như ngũ đại nhẫn thôn đều không tồn tại đây, cái gì? cô nàng nghe vậy cả kinh. n a g tô nhìn ngoại đạo ma tượng. tiếp tục nói, ngũ ảnh nếu là toàn bộ tiêu vong, cao tần g cũng toàn bộ tử thương hầu như không còn, cái kia cổ nô hạ, xa ẩ n nha mẫn, vân ẩ n cùng vụ ẩ n đều đem biến thành lang thang n ỹ dạ, cũng không đủ danh v ọ n người trở thành lanh tụ, thôn vân liệt là chuyện tất nhiên. đến vào lúc ấy, hết thảy thôn đều đem một lần nữa thanh đẩy, mạnh mẽ gia tộc sẽ một lần nữa đem gia tộc làm phát triển trọng điểm. nhưng nhận giới trải qua nhiều năm như vậy phát triển, bình dân n ỹ dạ số lượng cũng sớm đã vượt qua gia tộc nị dạ, những người này mới là muốn mời chào đối tượng, kỳ m ì mạ rô mục tiêu chính là những người này. đến thời điểm hắn dựa vào Las n no ọ t r h t ở lần thứ 4 n h ậ n giới đại chiến bên trong thắng được danh vọng, đại đa số mất đi thôn nhị dạ đều sẽ chọn gia nhập mạnh mẽ Las n no ọ t r h t bởi vì bọn họ đều muốn sống, một cái mạnh mẽ ô dù, không có người không nghĩ ở chiến loạn niên đại thu được, Las n no ọ n c h t đem hấp thu những ngày huyết dịch, thành tựu mạnh nhất, cuối cùng quét ngang nhận giới, hoàn thành thống nhất đại nghiệp. này, kỳ mỹ mạ rồ da tâm lại có lớn như vậy, cô nàng chấn kinh rồi, dù sao nàng ấn tượng bên trong kỳ mỹ mạ rồ, nhìn qua có thể không giống như là có lớn như vậy da tâm người, người da tâm, không phải là từ mặt ngoài liền có thể nhìn ra. kỳ mị mà dù cùng ta kỳ thực đều là một loại người hắn bố trí hậu chiêu kỳ thực cũng khá tốt dù sao nếu như ta thất bại n h ậ n giới g i a o cho trong tay hắn có thể so với g i a o cho những kia cao cao tại thượng người tốt hơn nhiều nã gạ tổ nói tới chỗ này nhún mũi chân n g ả y đến ngoại đạo ma tượng trên đỉnh đầu cô nàn trên lệnh thời gian k h ô n g nhiều là thời điểm phát động tổng tiến công dựa vào ngoại đạo ma tượng vô địch tư thái ta nghĩ đủ để quét ngang ngũ đại nhận thôn n ỹ dạ do đó tìm tới kiểu vĩ dị nụ dị kỳ vì là thập vĩ phục sinh thêm lên cuối cùng một bút Rốt cục đến thời khắc này, Nạ g ạ t ổ là vô cùng chờ mong. Nhưng chờ mong đồng thời, hắn cũng có chút sốt sắng. Dù sao bước đi này một khi bước ra, liền không còn đường quay đầu có thể đi. Nạ Gà Tụ, ta sẽ vẫn bùi tiếp ngươi. Cô n ạ n hóa thành vô số giấy trắng tản ra, sau đó lại ở Nạ g ạ t ổ bên cạnh ngưng tụ. Hai người bọn họ đều đã hạ quyết tâm. Chúng ta đi thôi. Ngoại đạo ma tượng động, nói nhảy lên một cái, v ọ t thẳng phá sơn động, bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Chân chính đại chiến từ giờ khắc này mới chính thức bắt đầu. Ngoại đạo ma tượng phát sinh gầm lên giận dữ, chuyên khắp toàn bộ nhân giới. Cái kia vô cùng to lớn, trạc ỡ d ạ càng là làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Lắc nọ c h ẹ t bên trong, Kỳ Bị Mạ Dồ mở hai mắt ra, bắt đầu sao? Nạ g ạ t ổ cũng thật là người nóng tính, nhân giới đại chiến có điều mới bắt đầu một ngày mà thôi, hắn liền không nhịn được muốn ra tay sao? Kỳ Bị Mạ Dồ yên lặng đổ nước b ọ n một câu sau, đứng dậy. Nếu Nạ g ạ Tô động, vậy hắn cũng không thể tiếp tục ở đây nhàn rỗi. Đang lúc này, đại điện bên trong truyền đến thủy tinh phá t o á i âm thanh. Hả? Kỳ Bị Mạ Dồ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đảo sơn tinh bên trong nạ rủ tổ càng là phát sinh dị biến. Nguyên bản còn một nửa tiên nhân hình thức, như thế c ể u vĩ hình thức hắn, giờ khắc này đã toàn thân biến thành màu vàng, càng là thêm ra tốt như ngọn lửa thiêu l ố t giống như màu vàng ngự thần bảo. Thành công rồi sao? Cũng thật là đúng giờ a. k i Mỹ Mạ Dồ nói thầm một tiếng, k h ỏ e miệng hơi kéo lên. k i m i Mạ Dồ, ta cùng ngươi cùng đi. Nạ Dù Tô nhìn về phía k i Mỹ Mạ Dồ, yêu hổ con ngươi bên trong tràn đầy kiên định. Được, là thời điểm nên kết thúc cuộc chiến tranh này. Dứt lời, k i Mỹ Mạ Dồ liền tới đến Nạ Dù Tô bên cạnh. Phi lôi thần thuật. Sau một khắc, hắn đem tay phải đặt ở Nạ Dù t ổ trên người. sau đó lại là một cái phi lôi thần thuật, hai người đều biến mất không còn tâm hơi. một bên khác, ở Uchi hạ trụ sở bí mật bên trong, Sả Sù kẹo kéo xuống trên mắt băng vải, lộ ra tân sinh vĩnh hằng m ạ n d kỳ u xạ gì gẳng. nguồn sức mạnh này cũng thật là mạnh mẽ a có hắn, ta nhất định có thể chiến thắng kỳ m ì mà dồ. Kaka, ta rất nhanh liền có thể báo thù cho ngươi. s a Sù kẹ hơn h ấ n công thôi, sở Sano càng là trực tiếp bạo phát. to lớn sở Sano nhìn qua tràn ngập uy thế, khiến người không dám lơ là. đung nhiên, hắn cảm giác được ngoại đạo ma t ự a uy áp mạnh mẽ, cái cảm giác này, là cái kia phương hướng. sẽ là ai? lại cường đại như thế? xà sù kệ chấn động trong lòng, mới vừa tăng trưởng lòng tự tin lập tức bị đè ép xuống. tại này cố bi thế trước mặt, hắn mới vừa thu được lực mới lượng tựa hồ cũng trở nên hơi bé nhỏ không đáng kể. vậy hẳn là chính là ngoại đạo ma tượng đi. nó ở nơi đó, như vậy kỳ m ị mạ rô bọn họ cũng nhất định sẽ qua đi. tuy rằng cảm giác ngoại đạo ma tượng mạnh đến đáng sợ, nhưng xà sù kệ cũng không có cứ thế từ bỏ. dù sao đối thủ của hắn không phải ngoại đạo ma tượng, mà là kỳ mi mạ d ô vũ quốc nơi nào đó, ô bi t lộ mặt, hắn thoát đi nạ gã tổ phong ân sau, liền vẫn ẩn nút. giờ khắc này rốt cục lại lần nữa lộ mặt, n a g a tổ thôi thúc ngoại đạo ma tượng gia nhập chiến trường sao? thực sự là cái dễ kích động ra hỏa, có điều cái này cũng là ta cơ hội, nếu như ta có thể thừa dịp người này đ ạ t lại gì nệ gẳng, điều khiển ngoại đạo ma tượng, có lẽ liền có thể làm cho sự tình trở lại quỹ đạo lên. tô bị tô lẩm bẩm nói nhỏ, liền muốn phát động thần uy, cả muội i lực lượng chạy tới. nhưng nhưng vào lúc này, một thanh n m đống nhiên vang lên, tô bị tô, sự tình phát triển theo chúng ta lúc trước kế hoạch, nhưng là hoàn toàn khác nhau, a tại sao ta sẽ lấy loại này hình thái phục sinh? Thanh âm này đối với Ô b i tổ tới nói cực kỳ q u e n t h u ộ c bởi vì chính là cái này chủ nhân của thanh âm, thay đổi cuộc đời của hắn. Mã Đa Dạ đại nhân, Ô b i tổ quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân của thanh âm, chính là m ế t tổ chuyển sinh mà ra U c h í Hạ Mã Đa Dạ. Ô b i t o chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mã Đa Dạ cũng không có khách sáo, trực tiếp hỏi. Lập tức o b i tổ đem sự tình từng cái nói cho U c h i Hạ Mã Đa Dạ. Cả c ụ Dạ k ý Mi mạ rồ, không nghĩ tới Cả c ụ Dạ bộ tộc lại sẽ có như vậy hồ bối, hắn lại một người liền làm xáo trộn ta toàn bộ kế hoạch. Mã Đa Dạ khen n h ữ mày. cảm thấy có chút khó mà tin nổi, hắn đúng là một cái khó mà tin nổi người, a ca sủ k ỳ tổ chức biến thành ngày hôm nay bộ dáng này, hầu như đều là hắn một tay tạo thành, hát d ậ t đây, mà đã ra lại hỏi ra một vấn đề khác, hắn đi l á t lọt c h ạ t bảo là muốn đi làm nằm vùng, tổ bị tổ giải thích, mà đã ra khẽ gật đầu, nói rằng liên hệ hắn trở về đi, ta cần từ trong miệng hắn biết kỹ m ị mạ r ồ tình huống bây giờ, không thành vấn đề, tổ bị tổ đang nghĩ có động tác, mà đã ra lại đ ỗ n g nhiên nói rằng tính, không cần gọi hắn, đã không kịp, nạ gạ tổ cho gọi ra ngoại đạo ma tượng. nói không chắc cũng định phục sinh thập vĩ. so với k ỳ mỹ ma r ộ này thập vĩ càng trọng yếu hơn. ta nhất định phải ở hắn triệt để phục sinh thập vĩ trước. nhìn thấy nà gato, đồng thời nhường hắn dùng gì n ệ gặng đem ta phục sinh. nếu không, tam hưu tính nhiều năm tất cả liền mất đi ý nghĩa. mã đại d ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, cái kia chính là ngoại đạo ma tượng vị trí chi địa. là, mã đại d ạ đại nhân. hai người lập tức trở thành đồng bạn, hướng về ngoại đạo ma tượng vị trí mà đi. mã đ ạ d xuất hiện ở đây, cái kia nguyên bản tập kết lên muốn đối phó mã đại d ngũ đại nhận thôn nhị dã tự nhiên là vô h ộ U c h i hạ mã đại g đi nơi nào? Làm sao trong chớp mắt không hề có một chút tin tức nào? Âu n ộ Khi nhìn trống trải bốn phía, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Có thể hay không là hổ cả bọn họ đã giải trừ vế thổ chuyển sinh, vì lẽ đó U chỉ hạ m a đ ã i giả cũng biến mất. Giải c ạ n Suy đó nói: Không, sẽ không. Nếu là như vậy, cái khác vế thổ chuyển sinh cường giả cũng có thể biến mất mới đúng. Thế nhưng từ trước mắt chiếm được tình báo đến xem, vế thổ chuyển sinh đại quân vẫn còn ở cùng n h dạ liên quân đối kháng, không chút nào biến mất ý tứ. Âu n ộ Khi nói rằng: Đây thực sự là kỳ quái. Lẽ nào là Uchiha Madara cố ý trốn đi? Giải c ả càng nghi ngờ. Bất kể nói thế nào, muốn đối phó Uchiha Madara, chúng ta những người này liền không thể thách ra. Nếu không, rất có thể sẽ bị đối phương một b ừ a đánh tan. o n Nổ k ỳ nhìn trước mắt mọi người nói: Giờ khắc này, o n o k ỳ đệ tứ giải c ả mẹ t ờ d u m i g a r a cả cả s ĩ cùng m ạ tổ gai bọn người hội tụ một chỗ, có thể nói là rất mạnh đội hình. Nhưng coi như là những người này liên thủ, u n o k ỳ cũng không có chiến thắng Uchiha Madara tự tin. ở trong ấn tượng của hắn, u c h i hạ m a đại dạ chính là sự tồn tại vô đ ị c h giữa lúc ồn g n kỳ suy tư thời gian, ngoại đạo ma tượng cái kia khí tức kinh khủng truyền đến. mọi người rồn rập cả kinh, nhìn về phía xa xa, cố khí thế này, lẽ nào chính là trong truyền thuyết thập vĩ thể xác? cả c a si ngưng thần nói rằng, thực sự là sức mạnh đáng sợ. luôn luôn thần kinh t h to gai ở cảm giác được nguồn sức mạnh này sau, cũng là chạy xuống mồ hôi lạnh. xem ra ạ cát sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh b n rốt củ gan không chịu được. đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần khách khí, trực tiếp giết ớ i ồn ùn kỳ lớn tiếng nói. cái kia thân thể nho nhỏ bên trong, tựa hồ chất chứa vô số sức mạnh đáng sợ. mọi người nghe vậy, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. lúc này mọi người đi theo ổ nổ kĩ phía sau, g i ế t hướng về phía ngoại đạo ma tượng chuyển ra khí tức địa phương. trên đường, vế thổ chuyển sinh đại quân c ù n g bạch dẹt đại quân còn ở ngăn cản bọn họ, nhưng đối mặt này một nhánh nhẫn giới bên trong đỉnh tiêm sức chiến đấu tạo thành tiểu đội, bọn họ căn bản không chống đỡ được. bọn họ đi tới tốc độ c ự c nhanh, trong lúc nhất thời, nhẫn giới bên trong hết thảy cường giả hầu như đều hướng về ngoại đạo ma tượng vị trí mà đi. mà ở bên trong hăn núi, tam nhẫn trong lúc đó rằng có cùng cuối cùng kết thúc. xem đến lúc gần như ta cũng nên rời đi nơi này. họ đ ồ xì m ạ đứng dậy chậm rãi nói rằng người r ố t cục cam lòng mở ra hế thổ chuyển sinh dị liệt giả nói rằng ha ha đúng đấy có điều đang giải trừ hiện hưu hế thổ chuyển sinh sau ta sẽ lại lần nữa triển khai hế thổ chuyển sinh cho gọi ra một nhóm người mới họ đổ xì m ạ n g ợ n như cười mà không phải cười nói rằng họ đ ồ xì m ạ ngươi là đang đ ù a chúng ta à tu n a giận dữ không tu n a ta làm như vậy nhưng là vì giúp các ngươi ngươi cảm thấy dựa vào hiện nay sức chiến đấu các ngươi có thể thắng lợi sao b á đại vĩ thú có sức mạnh khủng bố đến mức nào, ngươi hẳn phải biết đi. h ọ đổ xi mạn thấp giọng nói rằng, dù nã hồi tưởng lại hạn định s ủ k h có bí bên trong b ẻ n loại kia sức mạnh đáng sợ, xác thực không phải bọn họ có thể chiến thắng. Vì lẽ đó ngươi muốn đem ai lấy thổ chuyển sinh mà ra? Tự nhiên là các đời hổ cả đại nhân, cũng chỉ có bọn họ ta có thể yên lòng đem sức mạnh còn cho bọn họ. h ọ đổ s i mạn cười nói, h ọ đổ s i mạn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi liền không sợ đệ nhất đại nhân vừa ra tới, liền trực tiếp đưa ngươi giết sao? Di lệ dạ cả giận nói, không, hắn sẽ không. Vế thổ chuyển sinh sức mạnh đem là các ngươi t r ở mình trọng yếu thể đánh bạc. Họ đ ồ xì mà lập tức cũng không nói nhảm nữa, tiên phát động giải trừ vế thổ chuyển sinh ấn. Vế thổ chuyển sinh giải. Nguyên b ả n còn ở cùng vế thổ chuyển sinh đại quân đối kháng các nhỉ giả trận phát hiện, những này vế thổ chuyển sinh mà r a cường giả càng là dồn dập phát sinh bạch quang. Sau đó linh hồn từ thân thể bên trong bay ra, thân thể hóa thành giấy vụ tiêu tan, cuối cùng biến thành một bộ bạch d ẹ t thi thể. Vế thổ chuyển sinh mở ra. h ô ca đại nhân bọn họ thành công. Cả cả xì si thấy thế vui vẻ. Những này vế thổ chuyển sinh mà r a cường giả, thực sự là phiền phức vô cùng. Bây giờ những cường giả này đều biến mất, đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Bọn họ rốt cục có thể dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất đi đối phó chân chính kẻ địch rồi. Hô Cả cũng thật là thật sự có tài, a không nghĩ tới bọn họ lại thật sự thành công. d ả i Cả nhỏ giọng nói rằng, d ả i Cả, không nên quên, này rất khả năng là cổ nổ hạ tự biên tự biên tự diễn tiết mục, không muốn dễ dàng thả lòng cảnh giác, có lẽ nguy hiểm ngay ở chúng ta bên người. Ôn n ổ ký ngay v ậ y lập tức nhỏ giọng nhắc nhở Dại Cả. Dại Cả lập tức sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. x a x a m à đại g thân thể cũng bắt đầu dần dần tung bay. linh hồn mắt thấy liền muốn rời khỏi thân thể. đây là, Tổ b ị tô ư ứ n g sở, trong mắt là cực lực k h ắ t chế vui sướng. Huế thổ chuyển sinh giải trừ, quá tốt rồi. bởi vậy, hắn liền không cần bị mã đ ạ r dạ hạn chế hành động, kế hoạch kế tiếp cũng có thể càng thuận lợi tiến hành. đáng tiếc, hắn vui sướng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. cấu c h n c xong, chương 311. hạ c ụ thực lực chương 311, hạ c ụ thực lực h ử lại nhường ta chuyển sinh đi ra, cũng đừng muốn cho ta liền như thế rời đi. hiện tại, vận mệnh ở ta. u trì h a mã đ ạ dạ hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay t ấn. h u ế t h ổ chuyển sinh giải sau một khắc hắn nguyên bản đã muốn thoát ly thân thể linh hồn càng là một lần nữa trở lại thể nội huyết thổ chuyển sinh trạng thái lại bị mạnh mẽ bảo lưu lại này obito thấy thế đều thất kinh uchiha mạ đ ạ r gia người này quả nhiên lúc nào đều có thể mang cho người ta kinh hỉ a obito xem ra n ạ gạ tổ mang người không được a nhanh như vậy liền bị phá huyết thổ chuyển sinh mạ đ ạ r a nhìn về phía obito nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất thất vọng a không có ta chỉ là rất bất ngờ không nghĩ tới mạ đ ạ r a đại nhân ngươi liền huyết thổ chuyển sinh đều có thể tự mình giải trừ Ừ, đây chính là tổ bị ra mạ tên kia thuật. Ta làm sao sẽ không nghiên cứu một chút? Tên kia bản lĩnh k h ô n g lớn, kỳ quái thuật đúng là làm ra một đống. h ạ t k h g ra mạ còn vì thế, chuyên môn lấy một cái phong ấn của chủ. Tựa hồ là nhớ lên năm đó hồi ức, mạ đại dạ biểu hiện rõ ràng có biến hóa không nhỏ. Hắn tuy rằng không lọt mắt tổ bị ra mạ, nhưng không thừa nhận cũng không được đối phương tài hoa. Senju bộ tộc vẫn có thể ép đủ c r í hạ bộ tộc một đầu, trừ h ạ t k h g ra mạ ở ngoài, tổ bị ra mạ là nguyên nhân lớn nhất. Nhưng nếu tới đối phương giết mình đệ đệ, m à đ ạ dạ trong lòng liền sinh ra mấy phần nộ khí đến. Đi thôi. không nên ở chỗ này làm lỡ thời gian. Mã Đa Dạ không cần phải nhiều lời nữa, lại lần nữa khởi hành. t ổ Bì t ổ tiếp tục đi theo phía sau hắn, không nói một lời. Xem ra muốn nhường Mã Đa Dạ biến mất là không có khả năng lắm, ta nhất định phải tìm tới cơ hội, giải trừ hắn ở ta trái tim bên trong lưu lại c ầ m chế. Sau đó lại thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, đem thập vĩ phong ấ n đến thể nội. Nhưng trong quá trình này, có một cái bước đi là chuyện không mở. Nghĩ tới đây, t ổ Bì t ổ g i ớ i mặt nạ biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Cái này bước đi tự nhiên chính là gì nệ gằng. Không có gì nệ gằng liền không cách nào khống chế ngoại đạo ma tượng. không có cách nào khống chế ngoại đạo ma tượng, vậy hắn căn bản không có máy sẽ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. vì lẽ đó, ở không có được d ì mệ gần trước, hết thề đều là nói xuông. từ thế cục trước mắt đến xem, tuyệt đối là nạ gạ tổ có cơ hội nhất. đây chính là tin tức công khai sau chỗ hỏng. tổ bị tổ mất đi tin tức này h như ưu thế, nhưng nạ gạ tổ cũng có cơ hội tham dự cuối cùng này đánh cờ. đã như thế, không duyên cớ tăng thêm rất nhiều biến cố. hiện tại phía trên chiến trường này, chính là một giao du với kẻ xấu. thế lực khắp nơi đều dính bảo. tổ bị tổ đã không phải hậu trường hấp t h ủ chứ không đến bất kỳ tiến nghi. h ắ n hiện tại duy nhất dựa vào chính là thần uy, các muội ải, lực lượng nhất định sẽ có cơ hội. t ổ Bì t ổ như vậy an ủi mình. Một bên khác, ngoại đạo ma tượng rốt cục bại lộ trong tầm mắt mọi người bên trong. Cái kia so với vĩ thú càng lớn hơn mấy phần to lớn hình thể, mang theo rất mạnh cảm giác đột ngã. t h ơ i ạ, đó là vật gì? Phía trên chiến trường, chúng nhị dạ nhìn thấy này quái vật khổng lồ nhất thời kinh hại đến biến sắc. Bình thường nhị dạ nơi nào có thể chống đỡ ngoại đạo ma tượng cái kia to lớn như thế? Xem ra nơi này không có cái gì mạnh mẽ nhị dạ. Na gã tổ gì ệ gắng đảo qua b phía. phát hiện mạnh nhất cũng có điều là hai cái tinh anh thượng nhẫn mà thôi. l à v ụ ẩn mò mò si dạ bù dạ cùng hạ c ụ dạ bù dạ tiên sinh. cái kia khủng bố chính là à cả s ủ kỳ tổ chức thủ lĩnh đi. hạ c ụ sắc mặt nghiêm túc nói rằng, xem ra vận khí của chúng ta không hề tốt, gặp phải một cái phiền h ả i lớn. dạ bù dạ nắm chặt trong tay nhẫn cụ, hai mắt ngưng tụ, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch d á g v ẻ dạ bù dạ tiên sinh. hạ c ụ một mặt lo lắng, dưới tình huống này, bọn họ chết độ khả thi rất lớn. hạ cù không muốn lộ ra vẻ mặt như thế, phía trên chiến trường vốn là như vậy. chúng ta mãi mãi cũng không cách nào dự báo kẻ địch của chúng ta là ai. chúng ta có thể làm chính là chỉ mình cố gắng hết sức, đem kẻ địch đánh bại. dù cho biết do không cách nào thắng lợi, cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Dạ b u ra một mặt nghiêm túc nói rằng: hắn đã từng là cái phản nhẫn, nhưng không có nghĩa là hắn là một cái chỉ có thể trốn tránh người. ở phía trên chiến trường, hắn chắc chắn sẽ không trốn tránh. bởi vì hắn biết là một cái n ừ d ạ ở chiến trường thoát thân là đáng thẹn hành vi. Dạ b u Dạ Tiên sinh, ta cũng không sợ. mặc kệ sinh tử làm sao, ta đều đồng ý đi theo ở người Tả h ữ u Hạ c ụ kiên định nói. ta biết, đời ta làm chuyện chính xác nhất, đại khái chính là thu dưỡng ngươi. Dạ bù dạ cái k u y ế t như băng sơn như thế trên mặt, lại lộ ra ý cười nhàn nhạt. Dạ bù dạ đại nhân, ngươi cười. Hạ c ư thấy thế đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn chưa từng gặp dạ bù dạ đủ cười. Hạ cưu nên chiến đi. Dạ bù dạ cũng không tiết lời, mà là trực tiếp nói. là. Dạ bù dạ đại nhân. Hạ cưu lớn tiếng đáp, tiến vào trạng thái. t hư chi chú ấn sức mạnh nhất thời mở ra. Hạ c ư đưa tay phải ra, băng sơn nhanh chóng ngưng tụ, không một hồi, càng là có một thanh trưởng đao n h ả lên. Băng xương chi nhận một thanh này đao vừa xuất hiện, mọi người liền cảm giác nhiệt độ c h u n g quanh giảm xuống vài độ, thấy lạnh cả người kéo tới. Thật mạnh hàn khí, là Hạ c ụ đại nhân. Hạ c ụ đại nhân nghiêm túc lên, bốn phía vụ nhẫn đều kích động lên. Hạ c ụ gia nhập thôn thời gian cũng không lâu, rất nhiều người cũng không biết hắn thực lực chân chính, nhưng Dạ b ù Dạ nhưng hung danh ở bên ngoài, vì lẽ đó mọi người đều cảm thấy có thể đi theo Dạ Bụ Dạ bên cạnh Hạ c ụ nhất định cũng là cái thực lực cao cường lý Dạ. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng không tốt suy đoán. Bây giờ Hạ c ụ cho thấy chính mình thực lực chân chính. mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là phân khí thế này đã không thấp hơn mẹ t ờ dùmì. Hạ cụ, ngươi quả nhiên so với ta càng có thiên phú a. Dạ bù dạ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hạ cụ cái này hình thái, không nhịn được thở dài nói. Dạ bù dạ đại nhân, nói đến xấu hổ, trạng thái này bên dưới có hơn một nửa sức mạnh đều bắt nguồn từ kỳ mì mạ d ộ đại nhân đưa cho hư chi chủ ấn. Hắn sức mạnh thật là sâu không thấy đáy a. Hạ cụ thấp giọng nói rằng, càng là khai phá hư chi chủ ấn, hạ cụ càng là có thể cảm giác được kỳ mì mạ d ộ c h đáng sợ. chỉ là một cái chú ấ n liền có bi lực như thế, nhưng kỳ mị mạ rổ tự thân lại nên là cường đại cỡ nào? Hạ cù có thể khẳng định là mẹ t ờ dù mị loại cường giả cấp bậc này, căn bản không đáng kỳ mị mạ rổ quyết tâm. Dạ bù ra nghe vậy, lộ ra vẻ trầm tư. người kia ý nghĩ l à cái câu đố, chúng ta tạm thời mặc kệ hắn, trước tiên nên chiến kẻ địch trước mắt đi. chỉ cần kiên trì 10 phút, nên liền sẽ có viện binh tới rồi. từ lúc ngoại đạo ma tượng xuất hiện một khắc đó, thì có người phát sinh tín hiệu cầu cứu. hiện tại nếu như không bất ngờ, ngũ đại nhận thôn nhị ạ n nên đều hướng về bên này tới rồi. hà. Cái kia trên thân thể người lại có kỳ mí mạ rỗ trạc cơ dạng khí tức, hạ cụ thả ra hư chi chú ấn sau, lập tức gây nên nạ gạ tổ chú ý đối với kỳ mí mạ rỗ, nạ gạ tổ có thể nói là rất tin tưởng. Ở một cái khác trên người cảm giác được kỳ mí mạ d ỗ trạc cơ dạng, hắn tự nhiên rất bất ngờ. Tương tự với họ đổ x i mạ chú ấn lực lượng sao? Hẳn là kỳ mí mạ rỗ mình làm. Cái tên này theo họ đổ x i mạ đúng là học rất nhiều thứ. Dĩ nệ g ằ n g bên trong, nạ gạ tổ thấy rõ hạ cụ bộ mặt thật, thấp giọng nói rằng: Nạ gạ tổ muốn đem kẻ địch trước mắt xử lý xong sao? Cô nàn nói rằng. không cần chỉ làm một ít run rẩy thôi cũng không có đáng giá ta ra tay tư cách chúng ta liền một đường về phía trước các loại cựu v ĩ gì n ủ gì kỳ hiện thân liền tốt na gã tôi nói thôi thúc dưới chân ngoại đạo ma tượng đường nó đi tới liên ngoại đạo ma tượng bước trầm trọng bước tiến chậm rãi về phía trước bốn phía n g h dạ thấy nó động lập tức s ố t sáng lên nó muốn đi mọi người cùng nhau ngăn cản hắn tốt trong lúc nhất thời mọi người ngón tay tung bay từng cái từng cái nhận thuật từ trong tay bọn họ phát sinh thủy đột thủy long đạn thuật thổ đột thổ long h ư ơ n g hỏa đột hỏa cầu thuật trong lúc nhất thời vô số n h â n thuật hướng về ngoại đạo ma tượng ném tới nhưng những n ị dạ này chỉ có thể cho ngoại đạo ma tượng cào gãi ngứa căn bản là không có cách lay động nó cái gì lại một điểm tác dụng đều không có mọi người đều là cả kinh loại này quy mô n h â n thuật oanh tạc coi như là một ngọn núi cũng đến s ụ n g đổ nhưng rơi vào ngoại đạo ma tượng trên người nhưng chỉ có thể nghe cái vang hoàng sợ ở lan tràn loại này sức phòng ngự cũng thật là kinh người dạ bù dạ kinh ngạc nói dạ bù dạ đại nhân n h ư n g mọi người cùng nhau dùng hòa đột hòa đ ộ n sau khi ta lại dùng băng đ ộ lực lượng hiệu quả c ấ p bội. Hạ c ù thấp giọng nói rằng, được. Dạ b ù Dạ đáp một tiếng, sau đó lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, các vị sẽ hỏa đ ộ n liền sử dụng hỏa đ ộ n nhất thuật, sẽ không dùng hỏa đ ộ n dùng phong đ ộ n trợ lực hỏa đ ộ n Nếu là hai người đều sẽ không, vậy thì dùng nổ p h ù cho ta nổ nó. Nói chung, dùng mãnh liệt nhất hỏa đến đốt cháy cái này quái vật. Mọi người t â n lệnh, ồ n d ậ p bắt đầu phát động phong đ ộ n cùng hỏa đột thuật, nhưng càng nhiều là bức nổ phủ. Dạ Bú Dạ xuất lĩnh là vụ ẩn t ô n mỹ dạ, càng nhiều là am hiểu thủy đột thuật, tiếp theo là phong đột, mà hỏa đ ộ nhưng là đã ít lại càng ít. nhưng cũng may cũng không phải một cái đều không có vì lẽ đó cũng thế lửa rất nhanh liền lên chỉ có điều điểm ấy hỏa đối với ngoại đạo ma tượng tôi nói cũng không có ảnh hưởng gì đương nhiên nay có điều là khai vị thức ăn chân chính trọng điểm ở hạ c ụ bên này hạ c ụ hỏa diễm đã kết thúc sau đó rửa vào ngươi Dạ a b ư ra nhìn về phía hạ c ụ thấp giọng nói rằng hạ c ụ gật gật đầu lập tức nhẹ nhàng phun ra một cái hàn khí băng đột thiên niên băng lao chỉ thấy hạ c ụ cầm trong tay băng xương lưới dao sắc cho rằng m ũ i tên trực tiếp ném ra tốc độ nhanh chóng hầu như là trong nháy mắt liền đến đến ngoại đạo ma tượng trước mặt. k e n băng sương lưới d a o sắc rơi và o ngoại đạo ma tượng lên trong nháy mắt thấy l ạ n h cả người đột nhiên kéo tới. đây là naga tổ cùng cô n ạ n đều hơi kinh ngạc. hàn khí này thực sự là không đơn giản. sau một khắc, bọn họ chỉ cảm thấy trong không khí lượng nước đều bởi vì đột nhiên hạ thấp nhiệt độ mà bắt đầu kết băng. hầu như là trong nháy mắt, hai người bọn họ kể cả ngoại đạo ma tượng lại đều bị đóng băng ở t r ù n g to lớn hàn băng bên trong. giống như băng sơn. hạ cù miệng lớn thở hổn hển, thư chi chú ấn sức mạnh càng là trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. lớn như vậy quy mô băng đ ộ t lực lượng có thể tưởng tượng được tiêu hao lớn bao nhiêu thật mạnh mọi người thấy thế thứ lâu kinh ngạc đến ngây người kinh khủng như vậy băng đ ộ t bọn họ cũng chưa từng gặp liền dạ bù dạ đều khiếp sợ không thôi nguyên lai like ở trong lúc vô tình hạ c ụ thực lực đã vượt qua hắn nhiều như vậy hạ c u làm tốt lắm dạ bù dạ cũng không keo kiệt chính mình ghen vui mừng nói rằng đa tạ dạ bù dạ đại nhân khích lệ chỉ có điều này một chiêu e sợ chỉ có thể ổn định bọn họ một quãng thời gian kiên trì không được quá lâu ta có thể cảm giác được sức mạnh của bọn họ quá mạnh mẽ ta không phải là đối thủ Hạ Cừ suy yếu nói rằng, nay một chiêu dùng ra, đã nhường hắn trở thành cung dương hết đà, lại mạnh đến trình độ như thế này sao? Dạ Bú Dạ kiếp h sợ nhìn về phía bị đóng băng ngoại đạo ma tượng, chỉ thấy cái kia màu trắng đóng băng càng là bắt đầu xuất hiện bất ư ớ c Chính như Hạ Cừ nói tới như vậy, cái này đóng băng kiên chỉ không được bao lâu, Vũ Đại n h ậ n Thuôn muốn cùng như vậy quái vật t á c chiến, thật sự có phần t h á n g sao? Dạ Bú Dạ bắt đầu vì là n g ũ Đại n h ậ n Thuôn tương lai lo lắng. Một bên khác, k i Mị Mạ d ổ cùng Nạ Dụ tổ chính đang trên đường chạy tới, ở ngoại đạo ma tượng vị trí. k ỳ m ị mạ rồ có thể không có để lại phi lôi thần thuật dấu ấn. k ỳ bị mạ rồ, ta cảm giác được có một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ đang cùng n ạ gạ tổ chiến đấu. Loại kia trả cờ dạ, cảm giác thật quen thuộc, thật giống ở nơi nào từng thấy, thế nhưng không nhớ ra được. Nà dù tổ thấp giọng nói rằng, Ồ, này cô trả cờ dạ có cái gì đặc thù? Hàn ý tố x ư ơ n g k ỳ bị mạ d ồ con mắt h í p lại, lập tức biết là ai. Nhân giới bên trong có như vậy trả cờ dạng người, chỉ có một cái, vậy thì là hạ c ủ Hơi hơi cảm ứng một hồi bạch thân lên hư chi chú ấn, k ý bị mạ d ồ ám đạo quả nhiên. Không nghĩ tới hạ c ụ cư nhân đã đem h ư chi chú ấn nắm dự đến trình độ như thế này. Hắn chú ấn tuy rằng loại so với nề gì trên người muộn, nhưng hiện tại khai phá trình độ lại không kém bao nhiêu. Xem ra hắn rất để tâm a. Ký mỹ mạ rổ thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn cũng thả ra cảm nhận của chính mình. Cả cự dạ xỉn gẳng trong nháy mắt mở ra. Chu vi mấy chục kilômét bên trong hết thể t r ả cờ dạ nhất thời xuất hiện ở cảm nhận của hắn bên trong. Đây chính là cả c ụ dạ xỉn gẳng chỗ kinh khủng. Lại thêm vào ký mỹ mạ rổ trên người tiên thuật lực lượng gia trì, hắn hầu như có thể trong nháy mắt nhận biết được toàn bộ chiến trường tình huống. thực sự là càng ngày càng n á o nhiệt. ngũ ảnh, ma đã dạ cùng ô b i t o hầu như đều hướng về ngoại đạo ma tượng vị trí chi điệu chạy đi. ô, oh. xem ra cả bũ tố đã bắt đầu hành động. đung nhiên, k ý mỹ ma d ồ cảm giác được bốn cố không nên xuất hiện ở nhận giới trả cơ dạ. đệ nhất hồ cạ s è n r ù h ạ t t i s h a m a đệ nhị hồ cạ s è n r ù tobi jama, đệ tam hồ cạ sạ r ù tobi h i r ù rèn, đệ tứ hồ k ạ nami cạ giờ minato. đang giải trừ m ế thổ c h u y ể n sinh sau, họ dù si ma càng là lại lần nữa t r u y n hay, đem bốn người này triệu hoán mà ra. s ớ m lúc trước phá tan tử thần cái b ụ thu hồi hai tay thời điểm họ rồ x i ma d y ề n được bốn người này linh hồn giờ khắc này h ư ờ n g c ả bù tổ triệu hán mà ra tự nhiên là vì triệt để đảo loạn chiến trường từ ở bề ngoài sức mạnh đến xem vũ đại n h ậ n thôn đã rơi vào hạ p h ò n g hiện tại nếu là không triệu hán mới sức chiến đấu trợ giúp bọn họ vũ đại n h ậ n thôn căn bản không có dáng trả sức mạnh vì lẽ đó bốn vị này nhất định phải ra trận nhường sức chiến đấu duy trì cân bằng ngươi là dạ cờ c b tổ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện dạ cờ xì sì c b tổ cũng tận mắt đến hắn triển khai ấ y thổ truyền sinh. dị thể dạ cũng dù n ạ đều có chút bối rối, này lại là hát đến cái nào vừa ra, họ đổ xì m ặ t l ạ i nhân, chuyện như vậy vẫn để cho ta làm giúp đi, ngươi mới vừa khống chế nhiều như vậy h ế thổ chuyển sinh, nên cũng mệt mỏi. dạ cờ xì cạ b ụ t ổ t ú i đầu cười yếu ớt, thuận thế đẩy một cái t í n h mắt, ha ha, cũng có thể, ngược lại hiệu quả đều là giống nhau. họ đổ xì mạn đúng là cũng không để ý các đời cả, chính thức lên sàn, a, này không phải x ù nà tay sao? không nghĩ tới lại vừa mở ra mắt liền nhìn thấy ngươi, ha ha ha. bị hế thổ chuyển sinh mà ra hạt hy ra mà nhìn thấy sùn a sau ha ha cười nói chương 312. khắp nơi chạy tới chương 312, khắp nơi chạy tới lại là hế thổ chuyển sinh sao t ổ bì ra mà nhìn hai tay của chính mình trong lòng tràn ngập khó chịu bị chính mình sáng tạo nhẫn thuật bất bí hắn tự nhiên trong lòng không quá thoải mái lại là ngươi sao họ đổ xì mà t ổ bì ra mà một đôi mắt hổ nhìn thẳng họ đổ xì mà tràn ngập u i nghiêm đệ nhị đại nhân chúng ta lại gặp mặt lần này tuy rằng không phải ta triệu hắn ngươi đi ra có điều cũng gần như họ đổ xì m n cười nói Ngươi muốn chết sao? đệ nhị đại nhân nói quá lời. Lần này để cho các ngươi đi ra, không phải là cho ta làm việc, mà là để ngũ hổ cạn xù nạ cần trợ giúp của các ngươi. Tiểu xù nạ, tổ bi dạ mạ s g sở, nhìn về phía còn chưa nói xù nạ. h ắ t k i dạ mạ, đệ tam hổ cạ cùng mỹ nạ tổ đồng dạng t ò mò nhìn về phía xù nạ. Xù nạ, ngươi làm hổ cạ, cô nộ t hạ vẫn còn chứ? Sẽ không bị ngươi cho thua không còn đi. h ắ t k i dạ mạ v ộ i vã cuốn c ù n g hỏi. Xù nạ tức giận lườm một cái, nói rằng, h ắ k i dạ mạ ra ra, ta vẫn không có như thế không biết nạm nhẹ. cô nô hạ v ấ t cẩn, có điều trải qua trận chiến này, liền c h ô n g nhất định. t i ệ u su n a xảy ra chuyện gì sao? hắc khí dạ mạ thu lại chơi nháo bẻ, đang hoàng h r ị n h trọng nói rằng, dính đến cô nô hạ, hắn cũng sẽ không có nửa phần tư giãn. su nà thở dài, nói rằng, hắc khí d a mạ ra ra, tổ bị dạ mạ thủ công, xả rủ tổ bị lao sương, mỹ nà tổ, đem bọn ngươi mấy thổ c h u y ệ n sinh mà ra chủ ý, không phải là ta ra, đều là họ đổ xi si mạ cái tên này tự chủ trương. nhưng nếu các ngươi đã một lần nữa dáng lâm nhận giới, vậy chuyện này xác thực cần các ngươi hỗ trợ. lập tức s ú n ạ đem lần thứ bốn nhận giới đại chiến tình muốn từng cái nói cho mọi người. mã đ ạ dạ sao? không nghĩ tới hắn năm đó không chỉ không chết, còn làm ra nhiều chuyện như vậy. hắc h i dạ m ạ cho mày, bạn bạn không ngờ tới chính mình lúc trước lại thất bại. ừ, đại ca, ta liền nói mã đ ạ dạ a người này giả dối cực kỳ, không có chết đi dễ dàng như thế. năm đó thi thể của hắn đột nhiên mất tích, ta liền biết có vấn đề. nhưng từ cái kia sau khi, cũng không còn tin tức về hắn, ta cũng chỉ có thể coi như thôi. không nghĩ tới tên này lại ở sau lưng mân mê nhiều chuyện như vậy. tổ bị dạ mã hư lạnh một tiếng. đối với mã đa dạ hiển nhiên rất có ý kiến. t ô bị dạm mã bây giờ nói những này cũng không dùng. hiện tại chúng ta còn có cơ hội lại ngăn cản mã đa dạ. Haski dạm mã nói thả ra năng lực cảm giác của bản thân. ta có thể cảm giác được, mã đa dạ cũng bị thế thổ chuyển sinh mã già. các đ ờ i hổ c ạ chúng ta cùng nhau đi chiến trường đi. Haski dạm mã mời mọi người tự nhiên sẽ không từ tuyệt. có điều ở trước khi lên đường, đệ tam hổ c ạ đi tới họ rộ xỉ mã trước mặt. họ đ ồ xỉ mã, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? ngươi bây giờ có thể như thế lòng tốt giúp chúng ta sao? đ ệ tam hổ cả hiểu rất do họ đ ồ xì mạn. Han tử trước đến giờ không lợi không dạy sớm nổi, cứu bất thế giới chuyện như vậy, không phải là họ đ ồ xì mạn theo đuổi. Họ đ ồ xì mạn nghe vậy, nhàn nhạt cười. Sa dù tổ bị lao sư, hiện tại không phải là hỏi ta những ngày sự tình. Ta muốn cái gì, đối với thế cục bây giờ tới nói, đều không trọng yếu. Không phải sao? Như nó đ ồ xì mạn cái kia ý tứ sâu xa đ ụ cười, để tam hổ cả biết mình hỏi không ra cái gì, lập tức chi coi như thôi. d ì dẻ dạ lao sư, nạ dù tổ đây, bị nạ tổ nhưng là hướng về dị dẻ dạ hỏi nạ dù tổ tình huống. ngươi yên tâm, hắn hiện tại ở một cái chỗ an toàn. hắn là trận này nhẫn giới đại chiến nhân vật trọng yếu, không tới thời khắc mấu chốt là sẽ không ra trận. Di Lệ Dạ cười nói. Mỹ Nạ Tô nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Có điều Dạ Cờ xì cả bù tổ nhưng đánh vỡ hắn loại này an tâm. Di Lệ Dạ đại nhân, rất đang tiếc nói cho các người, ở ngươi cùng Sủ Nạ đại nhân rời đi bộ chỉ huy sau đó không lâu, Dài Cả cùng Sủ Chỉ Cả liền hạ lệnh n g ừ n g Nạ rủ tổ tham chiến. mệnh lệnh lấy tốc độ nhanh nhất chuyển tới Las n ọ c h e Hiện tại Nạ r ủ tổ nên đã khởi hành. cái gì? hai tên cuốn k ế này? d u Nạ nội chửi một câu. nhận giới lâu tranh, quả nhiên lúc nào cũng không có cách nào kết thúc. ngũ ảnh trong lúc đó tính toán, chưa từng có đỉnh chỉ qua. tổ bị giả m ạ thở dài nói rằng, năm đó hắn kỳ thực rất muốn khuyên hạt hỉ giả mã nhất thống nhận giới, nhưng hắn không yên lòng ngũ chí hạ m ạ đã giả, hắn sợ sẽ tụ chỉ hạ m ạ đã giả ở sau lưng ngáng chân, đến thời điểm liền thật bất và sinh ra c ộ nổ hạ đều sẽ tan rã. vì lẽ đó hắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. bây giờ ngũ ảnh c ấ t cứ, đúng là có vẻ càng thêm p h i ế n phức. vĩ nã t ố nghe vậy, lập tức thôi thúc thể nội c ử v lực lượng, kim thân h i ệ n hiện, năng lực cảm nhận tăng lên dữ dội. Mỹ nạ tổ rất nhanh liền cảm ứng được nạ dụ tổ thể nội cái kia mặt khác n ử a còn cựu vĩ tung tích. Ồ, đệ tứ, ngươi lại là cựu vĩ gì n ù gì kỳ. Nhìn thấy mỹ nạ tổ dùng ra cựu vĩ lực lượng, hạt kỳ da mạ kinh ngạc nói rằng: Ta vốn là không phải, chỉ có điều trước khi chết ra một chút chuyện, ở chết rồi mới trở thành gì nũ gì kỳ. Trong này cố sự muốn nói đến, liền hơi dài. Mỹ nạ tổ lung túng gãi gãi đầu, sau đó nói tiếp: Ta có thể cảm ứng được, nạ d ủ tổ chính đang di động với tốc độ cao bên trong. Hắn chạy đi địa phương có một luồng cực kỳ khổng lồ trạ cơ d ạ n Nên chính là các ngươi nói tới ngoại đạo ma tượng. xem ra không thể chậm trễ nữa xuống chúng ta lên đường đi t ổ Bị Dạ Mạ nói rằng mọi người cũng biết giờ khắc này không phải trần chờ thời gian d ồ n d ậ p bắt đầu hành động đại ca ra dẫn ngươi đi chiến trường đệ tam đại nhân ra mang ngươi Tô Bị Dạ Mạ cùng Mị Nạ tổ tốc độ nhanh nhất hai người lúc này phát động phi lôi thần thuật đem hạt hỉ Dạ Mạ cùng đệ tam hổ c ả đồng thời mang đi không nghĩ tới sinh thời lại có thể nhìn thấy thế hệ trước các hổ c ả cùng lên sàn d ĩ l i Dạ cảm khái nói này còn không phải ổ xì mà làm chuyện tốt Tù nạ tàn nhẫn mà trường ò đổ xì mà một chút Tuy rằng chuyện sinh ra bốn người này tăng cường rất nhiều thực lực của bọn họ, nhưng vương pháp này, tú n a cũng không ủng hộ. Đây là đối với các đ ờ i h ổ cả nhóm kinh nhẫn. Ha ha, t u n a hiện tại không phải là khen ta thời điểm, ta cảm thấy các ngươi có thể theo sau. Họ đồ sĩ mặt giả vừa không có nghe được tú n ạ trong giọng nói ý dễ cận, cười nói. Hừ, tú n a cũng không nghĩ vào lúc này cùng họ đồ sĩ mặt quá nhiều t ì n h toán, trực tiếp rời đi. Họ đồ sĩ mặt, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? d ì d i ệ ra hỏi. Hiện tại còn không phải lúc, ngươi muốn chờ đến lúc nào? Ngươi rốt cuộc muốn giúp ai? ta từ trước đến giờ thích xem hí, họ đổ i mạ vẫn là nở nụ cười. người, dĩ nhiên ra biết, hiện tại không phải cùng họ đổ xi mạ nhiều lời thời điểm, lập tức cũng lời phí lời, trực tiếp rời đi. sơn động bên trong chỉ còn giữ lại họ đổ s i mạ cùng dạ cờ sĩ cạ b ụ tổ hai người. họ đ ộ xi mạ đại nhân, xem ra tất cả cũng rất thuận lợi. dạ cờ sĩ cạ b ụ tổ nói rằng, chúng ta vai diễn h á t xong, hiện tại giao cho kỳ mi mạ rồi đi. thập vĩ cùng vô hạn người đ ộ c ta cũng rất tò mò, cái kia sẽ là hình dáng gì? lời nói chia hai đầu, một bên khác. kỳ m ị mạ d ổ cùng nà d ủ tổ đã xa xa nhìn thấy bị đóng băng ngoại đạo ma tượng, lại đem tên đại gia hỏa kia cho đóng băng, thật là lợi hại. nà dụ tổ t h á n phục không nớt, đông không được bao lâu, ngoại đạo ma tượng sức mạnh vượt xa người bình thường tưởng tượng, h ạ c ụ sức mạnh tuy rằng đã vượt qua thông thường cả, thế nhưng ở ngoại đạo ma tượng trước mặt còn chưa đủ xem. kỳ bị mạ d ổ vừa dứt lời, chỉ nghe được răng rắc tiếng vang lên, băng xương vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra ngoại đạo ma tượng nguyên bản rằng quả nhiên không được. nà r tổ cả kinh nói, đi thôi, tăng nhanh bước chân. kỳ bị mạ thấp giọng nói rằng. ngoại đạo ma tự lên, n a gạ t o nhìn về phía xa xa hạ cụ. Không nghĩ tới tuyết chi nhất tộc còn có cường giả như vậy tồn tại, cũng là hiếm thấy. đáng tiếc, ngày hôm nay muốn trở thành thất truyền. nà gạ t o nói một cách lạnh lùng, sau đó quay về hạ cụ đưa tay phải ra. bạn tượng thiên dẫn, giữa hai người cách xa nhau mấy trăm mét xa, nhưng n a gạ tổ này một chiêu bạn tượng thiên dẫn uy lực kinh khủng càng là trực tiếp tác dụng ở hạ cụ trên người. mới vừa có chút thoát lực hạ cụ, làm sao có thể chống đỡ? không được. nhìn thấy băng xương vỡ v ụ thời điểm, hạ c ủ cũng cảm giác được không ổn. bây giờ cảm giác được này một luồng lực hút kinh người hắn càng là sau lưng lạnh cả người. x è o hạ cù trực tiếp bị b ả n tượng tiên dẫn hút đi. dạ bù ra tay mắt l ê n h lẹ kéo lại hạ cù tay phải che hắn tay trái đem nhẫn cụ cắm ở nham thạch bên trên miễn cương ổn định hai người thân hình. nhưng b ả n tượng tiên dẫn uy lực to lớn dù cho là cắm vào nham thạch nhẫn cụ cũng không thể kéo bọn họ. dạ bù ra đại nhân mau buông tay không phải vậy ngươi cũng sẽ bị hút đi. hạ cù liền v ộ i và nói không ta tuyệt sẽ không buông tay. dạ bù ra biết ở tình huống như vậy. Hạ cừ một khi bị hút qua đi, mạng nhỏ khó bảo toàn. Này lôi kéo, là sống và chết khác biệt. Dạ cừ dạ đại nhân, hạ cừ thấy thế, tự nhiên là cảm động không thôi. Nhưng nà gạ tổ động tác cũng không có liền như vậy dừng lại. Bàn tượng tiên dẫn sức hút càng lúc càng lớn, n h a n thạch đều đi theo cùng phá toái. A, trong lúc nhất thời, dạ bù dạ cùng hạ cừ càng là cùng bị hút qua đi. Nà gạ tổ trong tay trái bốc lên một cái màu đen gậy sắt, nhắm ngay chạy như bay tới hai người. Này nếu là xuyên bên trong, liền trở thành thân thể x u y ê nốt. Không được. Hạ Cừ đội ba trận ở dạ bù dạ trước người, nghĩ muốn vì hắn đỡ đòn đánh này. Coi như này màu đen vậy sắt sẽ đem hai người bọn họ đều đâm thủng, vậy hắn cũng muốn chết ở dạ bù dạ phía trước. Dạ bù dạ tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, hắn muốn đem Hạ Cừ kéo trở về, nhưng hắn hôm nay đã không có đủ thực lực làm đến chuyện như vậy. Hạ c u cuối cùng, dạ bù dạ cũng có thể phát sinh không cam lòng gào thét. Gặp lại, dạ bù dạ tiên sinh. Hạ Cừ hớn hở đối mặt tử vong, thậm chí nhắm hai mắt lại. Dạ bù dạ muốn rách cả mí mắt, nhưng vào lúc này giang á c một âm thanh vang lên. cái kia nạ gạ tổ trong tay gậy đen càng là bị người trực tiếp b ổ n á t một nói bóng người màu trắng xuất hiện, trên mặt còn có màu trắng xương cốt mặt nạ. trong tay hắn xương ngưng tụ mà ra b ớ t sắc, nhìn qua vô cùng sắc bén. mới vừa chính là này một cái móng đốt đem nạ gạ tổ trong tay nhìn như cứng rắn cực kỳ gậy đen trực tiếp b ổ n á t ai? nạ gạ tổ cạc kinh, càng là không nghĩ tới có người có thể nhanh như vậy tới gần hắn. hơn nữa đòn đánh này ớ i lực, khá là kinh người. hắn c ù n g c ô n ạ n do bất cẩn, càng là đều chưa kịp phản ứng. quay đầu nhìn lại, người này càng là hỉ ủ gan này gì? giờ khắc này hắn mở ra hư chi chú ấn sức mạnh kéo tới bùng nổ ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp cùng lực phá hoại nay một trảo vồ nát gậy đen khác một trảo đã hướng về nạ gạ tổ trong lòng mà đi màu trắng c ố t c r ả o lôi ra màu xanh lam trạ cờ dạ đường v ằ n g c ù g dường như có thể đem hết t h y đều vồ nát như thế móng đ u ố t càng ngày càng gần đã gần trong gang tức nạ gạ tổ trong miệng phát sinh quất lạnh thần la thiên trinh khủng bố sức đẩy nhất thời bộc phát ra v ậ ngay ở nạ gạ t bên cạnh người này gì dạ b dạ cùng hạ cụ lập tức bị đồng thời n ra uy lực mạnh mẽ n h n bọn họ đều không có thời gian phản ứng. Ba bóng người bay ngược mà ra, không nghĩ tới Jun Dế n h ó cũng có sức mạnh như vậy. Những sức mạnh này đều không ngoại lệ, đều là đến từ chính k ỷ mi m ạ rồi. Người này đến cùng làm ra bao nhiêu vật như vậy? Nagato thu hồi hai tay, thấp giọng nói rằng: hắn đúng là một cái nhìn không thấu người. Cô nàn g chậm rãi nói rằng: mặc kệ hắn đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy, chờ ta bắt được cửu vĩ một khắc đó, tất cả liền đều kết thúc. Những này chặn được người cũng có thể đi chết. Nagato nói xong, sáu bóng người bỗng nhiên từ phía sau hắn mẻ ra. Bèn l đạo, tối lai. Đường ngoại đạo ma tượng tăng mạnh bèn lục đạo. giờ khắc này nắm giữ so với trước sức mạnh càng đáng sợ. sáu người thoát ra, hai người một tổ, vây nuốt nè gì, hạ củ cùng d ạ đủ d a ba người bọn họ vừa mới rơi xuống đất, lập tức liền bị vây công. thật năng quyền. tu la đạo một quyền đánh chúng n ể gì cánh tay, sức mạnh bên trong, nhiều tiến v à o hư hóa trạng thái nè gì đều không khỏi như mày. cái này người, là cái kình địch. mà người như vậy, còn có năm cái, làm sao đánh? trong lúc nhất thời, mới vừa tới rồi n ệ gì phạm vào khó. cũng may hắn không phải một người, còn có đội hưu có thể giúp hắn. nè gì, ta đến. mở ra sáu cửa l y chạy như điên tới, một chiêu chiêu khủng tức nhất thời bạo phát. màu đỏ thâm hỏa diễm n ư ơ n g theo quả đấm của hắn đ a n h t ạ c mà ra, quay về tu la đạo chính là một trận chuyển vận. nhưng hắn thực lực cùng gai vẫn có trên lệ h không nhỏ, liền mở ra sáu cửa gai giờ k h ắ c này cũng chưa chắc có thể chiến thắng tăng mạnh bản tu la đạo, t h ố n g chi là l y vì lẽ đó này một bộ liên kích nhìn như hoa lệ, nhưng vì thực căn bản không có thương tổn đến tu la đạo m ấ y may. ngược lại là tu la đạo bị làm tức giận, tiện tay thưởng li một viên đạn đạo. không được, chiêu khủng tức mới vừa dùng xong, l y đang đứng ở thoát ly trạng thái. đối mặt đòn đánh này thực sự là không phản ứng kịp. h ệ dì nhất thời vẽ ra cốt chảo, cách không đem này một viên đạn đạo chia ra làm hai, quá tốt rồi, được cứu trợ. tiểu lý tùng k cầu khí. ly, bên kia tên kia giao cho ngươi, hắn là chuyên môn hấp thu t r ạ cờ dạp b n ngươi đi đối phó hắn, thích hợp nhất. n g h ệ dì rơi vào ly bên cạnh, chỉ vào phụ cận ngạ quỷ đạo nói rằng, tốt. giao cho ta đi. ly phục hồi tinh thần lại, lập tức nói rằng, giờ khắc này chính là hắn chứng minh chính mình thời điểm tốt, chỉ có điều tiểu lý tuyệt không phải ngạ quỷ đạo đối thủ. dựa vào b ắ t môn đ ộ n giáp chỉ sợ cũng không có thể độ sức quá lâu sau một quãng thời gian tất nhiên bị thua n ệ dĩ cùng ly đỡ tu la đạo cùng ngạ quỷ đạo mà hạ c ủ cùng dạ bù dạ nhưng là cùng nhân gian đạo cùng địa ngục đạo chống đỡ được còn lại xuất sinh đạo cùng thiên đạo nhưng là giết vào nụ dạ liên quân bên trong chỉ bất quá bọn hắn tàn sát còn chưa có bắt đầu liền có tiếp viện tới rồi mẹ tơ ju mi ga ả ạ ấu nô kỳ đệ tử giải ca, cả cả c ca si cùng gai đồng thời chạy tới một trận đại chiến sắp mở ra cũng thật là vướng tay chân ra hỏa cả c ca si nhìn về phía ngoại đạo ma tượng lại nhìn về phía thiên đ ạ p bèn cảm giác g á p bách mạnh mẽ nhường hắn lập tức lôi kéo h ộ n g ạ c h lộ ra con kia x ạ gì gẳng không nghĩ tới vụ ẩn cùng cô nô hạ lại đều có trẻ tuổi như vậy cỡ d ạ chỉ là sức mạnh của bọn họ tại sao có tương tự chỗ ầu nổ kỳ ánh mắt đảo qua nệ dị cùng hạ cụ trong lòng cảm giác nặng nề so sánh với đó nha mẫn thôn thế hệ mới tất cả đều là giáp rưỡi a c h ư ơ n g 313. tuyệt đối ướp lạnh ý c h ư ơ n g 3 1 t tuyệt đối ướp lạnh ý nha mẫn thôn thời kỳ g i á hạng là bày ở ngoài sáng sự thực không phải vậy đệ tam s ủ chỉ cả ông ộ ổ kỳ cũng sẽ không vẫn không có thoái vị nhiều đệ tứ s ủ chỉ cả thượng vị ở phương diện này nha mẩn thôn so với cổ nổ hạ còn muốn t h ả m một điểm cổ nổ hạ là có nhân tuyển có thể đảm nhiệm v ớ i ảnh nhưng mọi người đều không muốn làm thì như trước gì d i ễ ra tu n a cùng với hiện tại cả ca sĩ cho nên khi nhìn thấy người khác thôn có nhân tài như vậy thời gian ông ộ ổ kỳ khó tránh khỏi sẽ tâm sinh đố kỵ so sánh với đó nha mẩn thôn thực sự là thản đạo trẻ tuổi duy nhất một cái thiên phú kinh người ấy đã dạ đã trốn tránh mấy năm n g ổ kỳ mỗi lần nghĩ tới đây đều sẽ cảm thấy đau lòng. có điều giờ khắc này hắn càng thêm chú ý là trắng c ù n g n ệ gì sức mạnh của hai người có rất lớn tương tự chỗ nhìn như là băng đội cùng du quyền cũng không liên hệ thế nhưng hai người trên người tỏa ra khí tức nhưng khá là tương tự nguồn sức mạnh này t ự a hồ cũng không chọn m ẹ n thuộc về bọn họ chỉ có điều hiện tại ẩu n g n ổ kỳ cũng không kịp quá nhiều suy nghĩ bởi vì đối đầu kẻ định mạnh cái kia to lớn ngoại đạo ma tượng so với trắng c ù n g n ệ gì càng thêm có sức hấp dẫn mọi người chạy tới hiện trường không có một chút nào chậm c h ạ lập tức gia nhập chiến đấu c á cạ s si ĩ cùng gai đối đầu mạnh nhất thiên đạo ẹ n lôi kéo chiến đấu mở màn. Gạ dạ gia nhập vòng chiến, trợ giúp ly đối phó ngạ bị đạo. Mẹ tơ rủ mỉ nhưng là trợ giúp giả b ụ dạ cùng hạ củ đối phó địa ngục đạo cùng nhân gian đạo. Còn lại s ú c sinh đạo nhưng là bị ẩ nổ kỳ cùng dưới cạ v y nuốt. Trước tiên giết chết một cái. ẩu nổ kỳ thấp giọng nói rằng, sau đó hai tay kết ấ n trần đột. Nguyên giới bác ly thuật, trần đột phát động, hình tròn trong suốt hình cầu ở ẩ nổ kỳ s o n g trong tay thành hình, sau đó trực tiếp bay về s ú c sinh đạo độ ra. uy lực mạnh mẽ, làm cho người kinh hại run rẩy. s ú c sinh đạo trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu hiện, chỉ là hai tay kết ấ n đương theo tiếng quát h é thông linh thuật. sau đó khiến người một màn xuất hiện chỉ thấy thông linh trận pháp xuất hiện sau khi bảy bóng người xuất hiện ở x u c t sinh đạo bên cạnh những người này không phải người khác chính là chết đi bảy vị dị n ụ u dị kỳ nhị vị dị n ụ g dị kỳ niu gito tam vị dị n ụ dị kỳ cạ giặt kỳ ạ gủ dạ tứ vị dị n ụ dị kỳ rô s ì ngũ vị dị n ụ dị kỳ han lục vị dị n ụ dị kỳ ủ tạ cạ tạ thất vị dị n ụ dị kỳ phủ bát vị dị n ụ dị kỳ kỳ nở b bị giết chết bảy người đồng thời xuất hiện hai mắt của bọn họ càng là đều biến thành gì nệ g ắ n g đối mặt này kinh người trần đ ộ n một đòn mọi người càng là đồng thời tiến vào vị thú áo khoác hình thức vị thú ngọc tuôn ra quay về cái kia trần đ ộ n phản kích mà đi b a n h năng lượng trung hòa hai người đồng thời biến mất nhưng khí lãng khổng lồ dĩ nhiên bao phủ b á c phương b dài cã thấy rõ mọi người thân hình kinh hô các loại nhìn thấy kỹ nơ b một bộ bị điều khiển d g v ẻ trong lòng hắn càng là đau lòng cực kỳ đáng ghét b è n giết bẹ sau lại còn muốn đem hắn làm thành con rối của mình thực sự là quá phận quá đáng dài cã giận dữ Toàn thân màu xanh lam sấm sét lấp l o é hắn đã đem lôi đột r ạ cờ dạ hình thức kích phát tới cực điểm. Và anh, trong lúc nhất thời, p h ả n phất có một cái to lớn sấm sét chi trụ sông thẳng tới chân trời, d ẫ n dưới bầu trời chi lôi như thế. Đại c ả hiện tại không thể mất đi lý trí, nếu không, chúng ta liền thua chắc rồi. Ông n ộ Kỳ thấy mình chân đ ộ n bị đối phương lập tức, con mắt híp lại, trong miệng nhẹ giọng nói rằng: Thế cuộc trước mắt không thể lạc quan, bọn họ bên này đỉnh tiêm sức chiến đấu không thể lại cắt giảm. Tình huống như thế, c h n g ta làm sao bình tĩnh? À, Cát Sủ Kỳ tổ chức mấy tên khôn kiếp này. Giải cạ tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Nhưng thế cuộc trước mắt, sát thực đối với bọn họ khá là bất lợi. Ông n ổ Kỳ đảo qua chiến trường, ở mấy người bọn họ đến sau khi, cái khác mấy cái vòng chiến đã đạt được ưu thế, thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Ông n ổ Kỳ cũng rất rõ ràng, trước mắt những ngày thắng lợi, cũng không có tác dụng gì, bởi vì bọn họ hiện tại đối thủ đều là vẹn con rối, chết đối với vẹn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. t ì n h h uống như thế nếu như tiếp tục nữa, liền thiên v c ô n g n Kỳ cho mày đã bắt đầu tính toán sau đó nên làm như thế nào. Nhưng tính n ư a ngày. h ắ n chỉ cảm thấy không có phần thắng chút nào, trừ phi bọn họ có sức mạnh mới trợ giúp. Hồ cả cùng g ì nhận ra, còn có cửu vĩ gì n ủ gì kỳ làm sao còn chưa tới. Âu Nổ Kỳ thầm nghĩ trong lòng, có lẽ là vì đáp lại Âu Nổ Kỳ trong lòng chờ đ ợ i Sau một khắc, một cái đ ỏ dực bóng người xuất hiện ở phía trên chiến trường. Uju Ma Kỳ Na Dù t ổ thôn cổ Nổ Hạ hạ nhẫn, Uju Ma Kỳ Na Dù t ổ gia nhập. Na Dù t ổ lộ ra tự tin cực kỳ nụ cười, cửu vĩ hình thức bên dưới cái tia d ư ờ n g như ngọn lửa hừng hực như thế cháy g n g ự c trạc ỡ dạ áo k h o á càng làm cho người không rời mắt nổi con người. Rốt đến. Ông n ộ kỳ thấy thế, thở phào nhẹ nhõm. Mà theo n ạ rủ tổ mà đến, còn có một đạo bóng người màu trắng. Kỳ m ị ma rồ. Vũ ảnh hiện tại đều đã từng gặp qua kỳ mỹ ma rồ mạnh mẽ, thấy hắn đến, cũng là trong lòng âm thầm vui mừng. Người như vậy làm kẻ địch lúc đó có nhiều đáng sợ, cái kia làm đồng đội thời điểm thì có nhiều khiến người an tâm. Rốt cục tới sao? Nà gạ tổ ánh mắt rơi vào n ạ rủ tổ trên người. Hắn chờ đợi ngồi lâu người, chính là hắn. Ngoại đạo ma tượng bây giờ chỉ kém một cái cửu vĩ gì n ủ gì kỳ liền có thể đại công táo thành. n a g a t o cẩn thận, hiện tại cường địch quá nhiều. chỉ là chúng ta chuẩn bị những này khả năng không đủ cô n ả n lo lắng nói không sao chúng ta còn có một chiêu cuối cùng chúng ta tuy rằng không có được i ể u vĩ nhưng đã có bộ phận cửu vĩ trả cơ dạ chỉ cần đem chuyển vào ngoại đạo ma tượng bên trong liền có thể sớm kích thích thập vĩ phục sinh đến thời điểm ngoại đạo ma tượng sức mạnh lại sẽ thêm mạnh hơn nhiều đầy đủ ứ n g đối với những người này n a g a tổ thấp giọng nói rằng sau đó dưới chân hắn ngoại đạo ma tượng liền như là nghe được triệu hán như thế có hành động mới cửu vĩ trả cơ dạ kém năng nhóm đã sớm chuyển vào ngoại đạo ma tượng bên trong giờ khắc này đã tiêu hóa đến gần như chỉ thấy ngoại đạo ma tượng phát sinh một tiếng quát chói tai, sau đó khổng lồ chạ cờ dạ b ộ t phát ra trong nháy mắt ngăn chặn toàn bộ nhị dạ liên q u â n đương nhiên loại này cảm giác n g ộ t ngạt chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh mọi người liền khôi phục bình thường. nhưng nhìn hướng về ngoại đạo ma tượng ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. quái vật kia thật giống t r i ệ t để thất tình. nà du tấu nghi ngờ nói, kỳ bị m ạ rô hiếp đi mắt nói rằng, xem ra n ạ g ạ tổ đã chiếm được bộ ngành ạ cờ dạ, hiện tại đang thử dùng những này t r ạ cờ dạ đem thập v ị sớm thất t ỉ n h cái tên này đúng là cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị a. vậy chúng ta làm sao bây giờ? tận lực ngăn cản thập vĩ thức tỉnh đi, nếu không, này chiến có thể không tốt đánh. k ỳ bỉ m ạ d ồ i thấp giọng nói rằng, sau đó ánh mắt rơi vào bị thông linh mà ra bảy vị dị nủ dị kỳ trên người. Bảy người này trên người đều mang theo một phần vĩ thú trả cờ dạ, nếu như có thể đem trên người bọn họ vĩ thú trả cờ dạ chiếm làm của riêng, cái kia k ỳ m ỉ m ạ d ồ i cũng chỉ kém một cái sủ c ả cụ trả cờ dạ. t ố t vậy ta trước đem những này dị nủ dị kỳ, toàn bộ đánh tan. nà du tô tự tin tràn đầy nói rằng, cả giúp người. k ỳ b m ạ dội thấp giọng nói rằng. n ạ dù tổ cũng không khách khí. Vào lúc này, hắn không có cần thiết từ chối bất luận người nào hỗ trợ. h u n g chi vẫn là kỳ m ì mạ d ộ t như vậy mạnh mẽ trợ thủ. Hai người cùng tiến lên. Giải cạ thấy thế cũng muốn lên tràng, nhưng ẩu nổ kỳ trực tiếp ngăn cản hắn, nói rằng chúng ta nhìn lại một chút, đợi lát nữa ra tay. Hiện tại còn nhìn cái gì? Giải cạ không rõ. Hiện tại có thể là hiểu rõ kỳ m ì mạ r ộ i ý đồ thời cơ tốt nhất. Chúng ta nếu như ra tay, nhưng là mất đi cái này cơ hội thật tốt ta. ẩu nổ kỳ nói rằng này. g i i cạ trong lúc nhất thời có chút đung đưa không ngừng. nay một c h ầ n chờ, nà d ù tổ cùng ký mỹ mạ rồ đã cùng bảy vị gì nũ gì kỳ đấu với nhau rồi. ở này trong bảy người, có như thế tả hữu kỳ mỹ mạ rồ chảo. vì lẽ đó, k i mỹ mạ rồ đối với bọn họ rất tin tưởng. bọn họ thời điểm toàn thịnh đều không phải kỳ mỹ mạ rồ đối thủ, đúng chi hiện tại loại này hình thái. đương nhiên, nhân số của bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối. có điều kỳ mỹ mạ d ồ bên này cũng có giúp đỡ. hoàn toàn nắm giữ cựu v ĩ sức mạnh nà d ù tổ, thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió. đúng. nà du tổ quát khẽ một tiếng, sau đó to lớn i ể u v ĩ hư ảnh n g n g tụ mà ra. đồng thời này cố t r ạ cờ d ạ cũng đem hắn cùng kỳ mị mạ r ộ bọc trong đó bảy vị gì đủ gì kỳ thấy thế đồng thời phóng thích vi thú hình thái trong lúc nhất thời bát đại vi thú đồng thời hiện thân chiến trường trong nháy mắt bị lấp đầy thật là không có nghĩ đến lại sẽ thấy loại này chiến đấu tình cảnh cả cạ cả si chú ý tới động tĩnh bên này kinh hải không thôi bát đại vi thú h u n chiến loại cục diện này sát thực không người nào gặp coi như là năm đó h ạ t h ỳ ra m à đi bắt giữ vi thú phân phối cũng là một đầu một đầu t h ả o loại này cảnh tượng hoành tráng còn thật không có n a u t o chúng ta liên thủ, một chiêu đem bọn họ trực tiếp lật tung đi. Kỳ Mỹ Mạ Rồ thấp giọng nói rằng, tốt, vậy làm sao làm? Nạ Dù t ổ hỏi, rất đơn giản, ngươi kéo dài chuyển vận, ta giúp ngươi cọp điểm. Nạ Dù Tổ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng Kỳ Mỹ Mạ Rồ ý tứ, hắn đã bắt đầu phát lực. Chỉ thấy Kỳ Mỹ Mạ Rồ trên tay phải, tình bạn huy chương đồ án phát ra ánh sáng mang. Mẹ Tổ gạ rủ r ụ n bọn. Kỳ Mỹ Mạ d ồ k h é quát một tiếng, sau đó Nạ Dù Tổ mới v ừ a n g ư n g tụ mà ra cựu bĩ hư ảnh liền phát sinh biến hóa to lớn. Chỉ thấy cái kia nguyên bản nhìn như ôn hòa cựu bĩ hình dạng, lập tức trở nên hung hành. h ồ ly biến thành sói, màu vàng bề ngoài dắt lên một t n g áo giáp màu xanh lam, mà ở cựu vĩ hư ảnh trên lưng càng là thêm ra hai thanh cường n o nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Sắt thép cựu vĩ, kỳ m ị mạ d ỗ càng là đem tình bạn huy chương bên trong mẹ tổ gạ dù dù m ọ n sức mạnh trực tiếp truyền vào nà d ủ tổ cựu vĩ lực lượng bên trong. Trong lúc nhất thời, nà dù tổ chỉ cảm giác mình sức mạnh tăng lên dữ dội hơn hai lần. Này, thật mạnh! Nà dù tổ khiếp sợ nhìn về phía kỳ mỹ mạ d ỗ hắn biết kỳ mỹ mạ rỗ rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới kỳ m mạ d ỗ còn có như vậy phụ trợ kỹ năng. thực sự là khủng bố. lên đi. nà dù tổ kỳ mỹ mạ rổ cười nói. n ạ dù tổ sau khi k i ế p sợ lộ ra mấy phần ý cười. sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía cái kia bảy đại v i t h ú thêm vào kỳ m ì mạ rổ sức mạnh, ta nhất định sẽ thắng. giờ khắc này hắn tràn ngập tự tin. mà ở nà dù tổ thể nội cửu vĩ đồng thời lộ ra kinh sợ. cái này kỳ mỹ mạ d ổ lại còn cất giấu cái khác sức mạnh. nguồn sức mạnh này cùng trước hắn đối phó ta hoàn toàn khác nhau. thực sự là càng ngày càng nhìn không t h ấ u hắn. cửu vĩ thầm nghĩ trong lòng. nhưng rất nhanh liền đem tinh lực đặt ở chiến đấu bên trên, lấy sức một người đối kháng bảy đại vĩ thú, dù cho không phải hoàn toàn thể, nó cũng không dám k h i n h t h ư ờ n g dù sao chính hắn cũng chỉ có nửa người mà thôi. Bảy đại vĩ thú thấy sắt thép i ể u vi hương trung nó bao tới, cũng không cam lòng như thế, lúc này cũng bao tới, đùng và chạm bắt đầu, chỉ thấy bảy đại vĩ thú xếp lên đội mũ, từng cái phóng đi, nhưng kết quả đều là bị i ể u vi trực tiếp phá tan. Bảy đại vĩ thú càng là đồng thời bay lên bầu trời, có vẻ khá là chật vật, tung tung tung. từng con từng con vĩ thú rơi xuống đại địa, mặt đất rung chuyển, nhường n h ị d ạ các liên quân đều có chút không đứng thẳng được. giờ khắc này, bọn họ đã sớm bị trở thành khán giả. chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ liền ở một bên cổ vũ, tư cách đều không có. tại sao cửu vĩ gì đủ gì kỳ sức mạnh bên trong, còn chen lẫn cái khác sức mạnh? là kỳ m ì m ạ n rồi sao? quan chiến ốm n ổ kỳ cũng phát hiện không đúng địa phương. cửu vĩ sức mạnh so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, mà tầng kia áo giáp màu xanh lam càng là trước hắn chưa từng gặp. này không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy c ể u vĩ gì n ụ gì kỳ nhưng loại này áo giáp màu xanh lam nhưng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhất định cùng ký m ì mạ dỗ tên kia có quan hệ ấu nổ k ỳ đến r a suy đoán trong lòng đối với ký mỹ mạ d ổ kiên kỵ lại nhiều hơn mấy phần thật mạnh sức phòng ngự một trận s ô n g tới sau nã d ù tổ kinh ngạc nói rằng hắn biết chỉ là dựa vào c ể u vĩ sức mạnh còn không làm được đến mức này nhưng bởi vì ký mỹ mạ dỗ giao cho tầng này áo giáp màu xanh lam nhường bọn họ chiếm hết t h ừ phòng hiện tại cao hứng quá còn sớm bọn họ muốn quyết tâm ký mỹ mạ dỗ nhắc nhở. chỉ thấy cái kia bảy đại vĩ thú đã đứng lên, mà chúng nó miệng đồng thời mở ra, từng luồng từng luồng sức mạnh to lớn chính ngưng tụ ở một chỗ, to lớn vĩ thú ngọc sắp thành hình. không tốt, là vĩ thú ngọc. bảy đại vĩ thú đồng thời triển khai vĩ thú ngọc, chỉ sợ không dễ ứng phó. cửu vĩ âm thanh ở n ạ du tổ trong đầu vang lên. p h ạ m là thiếu một cái bắt vĩ, cửu vĩ đều sẽ không căng thẳng. nhiều một cái bắt vĩ, cái kia sức mạnh nhưng là gia tăng rồi rất nhiều. lần này nguy rồi. nà du tổ trên mặt cũng xuất hiện vẻ lo âu. lập tức hắn dự định cũng ngưng tụ vĩ thú ngọc đối kháng, đây là lựa chọn duy nhất của hắn. có điều kỳ mi mạ rỗ lại nói, nà du t ổ đem quyền k h ố n g chế giao cho ta đi, ta có thể ứng phó. nà du tô nhìn về phía bên cạnh k i mi mạ rỗ, gật gật đầu, nói rằng, tốt. sắt thép cửu vi bên trong có k i mi mạ rỗ truyền v à o sức mạnh, hắn tự nhiên cũng có thể k h ố n g chế. nhưng dù sao chủ thể là n ạ du t ổ đang k h ố n g chế sắt thép cửu vi trước, k i mi mạ rỗ vẫn là cần thông báo đối phương một tiếng, nếu không, rất dễ dàng gặp sự cố. nà du t ổ thoải mái đáp ứng, kỳ mi mạ rỗ liền trong nháy mắt nắm giữ sắt thép cửu vi quyền k h ố n g chế, thậm chí cùng cửu vi có cẩm mường. k i mi mạ rỗ, ngươi muốn làm thế nào? i ể u Bĩ bóng người ở kỳ mị mạ rổ trong đầu văng lên, tự nhiên là đem loại này công kích, trực tiếp xóa đi. i ể u Bĩ, ngươi chỉ cần cống hiến trả cờ dạ, xem ta biểu diễn liền tốt. Kỳ mị mạ rổ cười nói, hành. i ể u v ĩ khó chịu h ử l ạ n h một tiếng, có điều cũng không có tụt dây xích. Cái kia khổng lồ trả cờ dạ chính quần bẩn không ngừng truyền vào kỳ mị mạ rổ thể nội. Tay phải b ắ t bên trên, tình bạn huy trương ánh sáng trở nên càng thêm chói mắt. Kỳ mị mạ rổ khẽ nhả một ngụm trọc khí sau, đem tay phải đưa về phía sắt thép c ể u v ĩ nơi miệng, thấp giọng nói rằng, tuyệt đối ớ p lại ký. Trong phút chốc. chỉ thấy sắt thép i ể u vĩ trong miệng phun ra một đạo màu xanh lam h ơ i lạnh, tuyệt đối ướp lạnh khí vừa ra, chỉ cảm thấy thiên địa trong lúc đó nhiệt độ đều hạ thấp không ít. Mà bảy đại vĩ thú ngưng tụ mà ra vĩ thú ngọc cũng hướng về bọn họ bay đến, to lớn vĩ thú ngọc vsi tuyệt đối ướp lạnh khí. v a chạm, b ạ n phát, chương 314. chỉ thiếu chút nữa chương 314, chỉ thiếu chút nữa to lớn vĩ thú ngọc trong nháy mắt bị này cỗ hơi lạnh trực tiếp đóng băng, giống như một cái to lớn băng cầu ở giữa không trung ngưng tụ, sau đó nặng nề rơi xuống trên đất, g a n g r á c tiếng v ơ n á t vang lên, v i thú ngọc băng cầu trực tiếp phá t o á i thật là lợi hại. Nã d ù tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đối với này một chiêu uy lực cảm thấy vô cùng bất ngờ. Liên cửu vĩ chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Thật mạnh t h u ậ t Người này là đem cái gì sức mạnh cùng ta c h ạ c ờ dạ dung hợp với nhau? Tốt cảm giác xa lạ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cửu vĩ thầm nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy kỳ bí mạ r ộ trên người, đâu đâu cũng có bí ẩn. Đây là băng độn sao? Hạ c ụ chú ý tới bên này băng xương lực lượng, tranh thủ liếc mắt nhìn. Như vậy khổng lồ hơi lạnh, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Coi như là hắn đem băng độn khai phá đến mức tận cùng. chỉ sợ cũng chưa chắc có loại cấp bậc này ướp lạnh lực lượng dù sao vậy cũng là bảy đại vĩ thú ngưng tụ mà ra vĩ thú ngọc muốn chống lại cần sức mạnh lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được dù cho này bảy đại vĩ thú sức mạnh cũng không hoàn chỉnh cũng như thế đáng sợ băng đột tiểu vĩ lúc nào sẽ như vậy thuận trong trời cao ổ n g ổ kỳ thấy thế chân mày n í u chặt hơn kỳ mỹ mạ rồ cùng nạ r ủ tổ hợp tác là ổ n g nổ kỳ không nghĩ tới bọn họ hợp tác bên dưới có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn như vậy ống nổ kỳ càng là không nghĩ tới quả nhiên kỳ mỹ mạ rồ cùng c ổ nổ hạ quan hệ không phải bình thường Ôn nổ hạ thêm vào kỳ mi mã rồ, chỉ sợ cái khác bốn cái thôn, căn bản là không có cách chống lại. đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trong cuộc chiến tranh này tiêu hao sức mạnh của bọn họ. Ôn nổ kỳ trong lòng, sinh ra mấy phần á c niệm. h Nagato thấy cảnh này, đồng dạng lòng sinh kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì nhìn thấy kỳ mi m ạ rồ bọn họ lập tức b à y đại vĩ thú, mà là kinh ngạc ở kỳ mi mã rồ lại lấy ra sức mạnh mới. người này trên người, đến cùng còn có bao nhiêu không biết sức mạnh. Một đòn đem vĩ thú ngọc đánh nát sau khi, sắt thép cửu ị ở kỳ mi mã rồ điều khiển bên dưới, cũng không có liền như vậy đình chỉ động tác. chỉ thấy sắt thép trực tiếp vọt thẳng hướng về bảy đại v ĩ thú, sau lưng cánh ánh sáng mở ra, dường như sắc bén d a o như thế, ở bảy đại v ĩ thú trung gian nang qua. trong chốc lát, bảy đại v ĩ thú trên người dồn dập xuất hiện từ đảo từng đạo từng đạo vết thương, ở m ầ m ngã xuống đất. lúc này, ký m ị m ạ n rổ trực tiếp từ sắt thép i ể u vi trên người thoát ly mà ra, hai mắt bốc u lên hào quang ngầu và nóng, kẹn sợi g ặ n g k h ô n g bố thôn vệ chi lực nhất thời bạo phát, ký m ị m ạ n r duỗi ra hai tay, nhắm ngay xung quanh ngã xuống đất không nổi bảy ạ i v thú, khẽ quát, chuyển sinh t ô n ệ trong phút chốc, bảy đại v thú trả cờ ra bị này cố thôn vệ chi lực trực tiếp kéo ra. dung nhập vào kỳ mì mạ rổ thể nội, từng đạo từng đạo chạ cờ dạ d ư ờ n g như đã đá chìm đáy biển, hoàn toàn dung nhập vào kỳ mì mạ rổ thể nội. bảy đại vĩ thú cái k i a khổng lồ hình thể theo kỳ mì mạ rổ thôn vệ, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành dị đủ dị kỳ dáng dấp kỳ mì mạ rổ đang làm gì? nà dù tâu nghi ngờ nói, hắn ở dùng kẹn sợi g ẳ n thôn vệ bảy đại vĩ thú chạ cờ dạ. tiểu bĩ thấp giọng nói rằng, kẹn sợi gẳng, cái gì là kẹn sợi gẳng? n dù tâu nghi hoặc không rõ, kẹn sợi g ẳ n chính là cùng dị nệ g ẳ n cùng một đẳng cấp con mắt, uy lực cực kỳ đáng sợ. cái gì? Kỳ Mi Mạ d ô lại còn có như vậy nhãn thuật, thật là lợi hại. Nạ Dù Tô kinh ngạc nói, k è n sợi ằ n g xì cột s ú m b á ả củ, còn có các loại kỳ kỳ quái quái năng lực, cái này người thực sự là quá nguy hiểm. c ể u Bi nhìn về phía Kỳ Mi Mạ d ỗ ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Người như vậy nếu là trở thành kẻ địch, coi như hắn cùng Nạ Dù Tô liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ. t h ô n vệ trả cơ d ạ n quá trình nhìn như rất dài, nhưng kỳ thực chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bảy đại dí đủ dí kỳ nhất thời mất đi sức mạnh, hóa thành đầy trời giấy vụ biến mất không còn tâm hơi, chỉ còn giữ lại bảy bộ thi thể. thôn vệ trả c ử ra, còn có cặp mắt kia. Xem ra k ỳ m ì mà rổ cũng đã sớm chuẩn bị. Naga t o sắc mặt nghiêm túc. Dưới chân, ngoại đạo ma tượng cũng vào thời khắc này hoàn thành giai đoạn thứ nhất t h ế biến. Mười điều chất gỗ đuôi bước lên, điên cuồng bung đẩy, tùy tiện một cái đuôi lay động, liền có thể đánh nát ngọn núi. Naga t o làm sao bây giờ? Cô nàn một mặt lo lắng nói rằng, kẻ địch càng ngày càng nhiều, mà bọn họ bên này sức mạnh chính đang không ngừng bị suy yếu, tiếp tục nữa, chỉ sợ nguy hiểm t ầ n t ầ n Không cần lo lắng, chỉ cần ngoại đạo ma tượng còn ở chúng ta trên đây, chúng ta thì sẽ không vua. naga tổ tâm thái đúng là còn khá là lạc quan. hắn nắm giữ ngoại đạo ma tượng, tự nhiên biết ngoại đạo ma tượng sức mạnh khủng bố đến mức nào. chính là cái cảm giác này, nhưng hắn không có gì lo sợ. cô nàng không hiểu, nhưng thấy naga tôn nói như vậy, cũng hơi yên tâm. kỳ m ị m ạ dồ bên này thôn phệ bảy đại vị thú t r ạ cơ dạ, về ở trong cơ thể, nhất thời bị hổ phù chú thôn phệ. hổ phù chú lên chín cái chỗ trống, giờ khắc này đã có 8 cái bị trực tiếp thắp sáng, chỉ còn giữ lại cái cuối cùng. ma nguồn sức mạnh này, chính là sủ c ạ củ sức mạnh. kỳ vị ma dồ mở hai mắt ra, nhìn về phía ngoại đạo ma tượng. chỉ còn giữ lại cái cuối cùng, chỉ cần lại thu được một đôi s ủ c ạ cụ sức mạnh trong cơ thể ta hổ phù chú kích có thể liền đem này chín loại sức mạnh hòa làm một thể, nói không c h ắ c có thể trực tiếp dung hợp ra một cái tiểu thập vĩ. đến thời điểm ta muốn trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ cũng không phải không thể. kỳ m ị mạ r ồ t h ầ m nghĩ trong lòng, đối với s ủ c ạ cụ sức mạnh càng ngày càng k h á t vọng. có điều trước mắt việc này nhưng là không đội bằng được. muốn đem s ủ c ạ cụ từ ngoại đạo ma tượng bên trong lôi ra, không phải là một chuyện dễ dàng, hắn còn cần thủy cơ ứ n biến. bảy dị nụ dị kỳ liền như thế bị giải quyết. nhìn như mạnh mẽ gì đủ gì kỳ ở kỳ mỹ mạ rồ trước mặt giống như hạ nhẫn như thế yếu đuối bất luận là ông ô kỳ vẫn là giải cả đều là đẩy mặt kinh ngạc mà giờ khắc này ben lục đạo cùng cả cả xỉ đám người chiến đấu cũng rơi vào kết thúc b ê n lục đạo bị mọi người đánh tan mà bọn họ cũng chịu trình độ bất nhất thương thực sự là đối thủ mạnh mẽ t a tu hành còn chưa đủ a ly tản đi bắt môn đ ộ n giáp sức mạnh đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất giờ khắc này nếu không là gạ ạ dạ hỗ trợ đừng nói là đánh bại trước mắt ngạ quỷ đạo coi như là sống cũng rất khó mà một bên khác nề gì liều mạng t r ọ n gương cuối cùng cũng coi như là đem tu la đạo cho thu thập. hắn giờ phút này cực kỳ suy yếu, không nghĩ tới chỉ là một cái vẹn phân thân liền sức mạnh như thế. nệ gì cảm thán một câu, l g dạng không có bao nhiêu dư thừa sức mạnh. tốt vào lúc này, li d ạ liên quân đại quân đã tới rồi. s a k u z a tiên tĩnh cùng Ý n ổ đi thẳng tới nệ dị các loại trên thân thể người, bắt đầu vì bọn họ trị liệu nệ dị. li, gã à dạ, các ngươi cảm giác thế nào? sakura quan tâm nói, không có chuyện gì, chỉ là tiểu thương mà thôi. nệ dị thấp giọng nói rằng, ta lập tức cho các ngươi trị liệu. Sạ cú dạ các loại chữa bệnh nhì dạ bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, chiến đấu đống nhiên toàn bộ đều kết thúc, chỉ còn dư lại ngoại đạo ma tượng cái kia thân ảnh khổng lồ đối lập mọi người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kỳ mỹ ma d ồ đã trở lại sắt thép k i ể u vi thể nội tiêu hóa mới vừa được bảy cỗ trả cờ dạ. Kỳ mỹ ma d ồ ngươi không sao chứ? Nạ d ù tôi hỏi. Ta không có chuyện gì. Những này tiểu lâu la đã thu thập đến gần như có thể đem trước mắt cái này phiền toái lớn giải quyết. Thập vĩ sức mạnh đã bắt đầu thức tỉnh, không phải sức lực của một người có thể giải quyết. Kỳ mỹ ma rồ ngưng trọng nói. Được. có điều ta cảm giác có vài cỗ sức mạnh to lớn đang đến gần. còn có. Sasuke. n ạ dù t ổ hoàn toàn nắm giữ cựu v ĩ sức mạnh, năng lực nhận biết tăng lên trên diện rộng. vì lẽ đó hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có cường giả đang đến gần. không chỉ là n ạ dù t ổ Kiba m ạ d o cùng n ạ g ạ t ổ đồng dạng cảm giác được. mà hiện tại, những người này đã gần ngay trước mắt. x è o mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên chiến trường. mấy người này chia làm hai tổ. một tổ vì là Uchiha m a d ạ cùng Obito. mà khác một tổ nhưng là các đ ờ i ảnh cùng dị dị d ạ a nơi này cũng thật là náo nhiệt a. Hắc khí giả mạ nhìn trung u a n h lại nhìn về phía v ủ trí hạ mạ đa d ạ nói rằng: mạ đa dã, ngươi liền chết rồi đều không yên tĩnh, làm ra nhiều phiền toái như vậy. Ha ha ha, Hắc khí giả mạ, ta sắp nên đón ta nói tới hòa bình, ngươi chỉ cần mở to hai mắt, xem thật kỹ là được. Mạ đa d ạ cười ha ha, nhìn thấy Hắc khí giả mạ, hắn nhưng là vô cùng n g h vấn. Ngươi thực sự là cái chấp nhất gia hỏa, nhưng hiện tại nhưng là chơi với ngươi thời điểm, tên đại gia hỏa kia h i ể n nhiên càng thêm nguy hiểm. Hắc khí g mạ chỉ về ngoại đã ma tượng. Ừ, này nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tiếp chiêu đi. h a s h i r a Mạ, Mạ Đạ Dạ bất chấp tất cả, trực tiếp tấn công về phía h a s h i Dạ m a h a s h i Dạ m a không dám kinh t h ư ờ n g lập tức lên chiến. Nơi này có thể đối phó Mạ Đạ Dạ người, chỉ có ba cái. Một cái là Haski r a Mạ, một cái là Ký m i Mạ Dồ, một cái là Nạ g a t o Nhưng k i m i Mạ Dồ cùng Nạ g a Tổ giờ khắc này đối với Mạ Đạ Dạ đều không có hứng thú gì, tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động treo chọc. h a s h i r a m a ngăn lại Mạ Đạ Dạ, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Hai người một phen ắ t chiến. càng trực tiếp rời đi vòng chiến, càng đánh càng xa, trực tiếp hình thành chính mình vòng chiến. hai người này thế tiến công, có thể đều không phải người bình thường có thể so bì. m à đ ã dạ cái tên này, tổ b ị tổ thấy thế, khen nếu mày. tình huống như thế nhưng là có chút không ổn a không phải đã nói đến c ấ p đoạt thập v ị sao? làm sao đột nhiên cùng đệ nhất hổ cả đánh lên? tổ b ị tổ nghi hoặc thời khắc đã đồng dạng bị người vây n ố t tổ b ị tổ, ngươi nên giăn bộ. ngươi tới chính là cả cả s ĩ cùng gai, giờ khắc này cả cả s ĩ càng là trực tiếp gọi ra ổ b ị tổ tên, nhường hắn khá là kinh ngạc. thân phận của hắn bại lộ. ha ha. c a cà sì, thật không nghĩ tới ngươi lại sẽ nhận ra ta. Nếu bị nhận ra, cái kia tiếp tục che giấu thân phận cũng là mất đi ý nghĩa. Ô bịt tô đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, lộ ra tấm kia cà cà sỉ quen thuộc lại xa lạ mặt. Khi thấy ố bịt tô mặt thời điểm, cà cà sì trên mặt biểu hiện có chút phức tạp. Người trước mắt thân phận tự nhiên là kỳ m ì m ạ rồi nói cho hắn. Vừa bắt đầu, hắn còn chưa tin, nhưng cẩn thận n g ấ m lại, người này sử dụng nhẫn thuật cùng thần uy, cà bu ai, là cỡ nào tương tự? Cũng chỉ có ố bịt t con mắt còn lại mới có thể có được tương tự thuật. Nghĩ tới chỗ này. Cả cả s ĩ coi như là nghi không thừa nhận cũng có, mà giờ khắc này nhìn thấy mặt cụ Nam Bộ mặt thật, hắn càng là một điểm hoài nghi đều không có. Cái này quấy lên toàn bộ nhận giới người, chính là hắn năm đó bằng lưu tốt nhất, ủ chỉ hạ o Bi Tô. Bạn thân đại nạn không chết, nguyên bản là nên cao hứng sự tình, nhưng cả c a s ĩ giờ khắc này làm thế nào đều không cao hứng nổi, bởi vì trước mắt o Bi t o thực sự là quá xa lạ, với hắn ấn tượng bên trong cái kia người hoàn toàn khác nhau. Tại sao? o Bi t o đây là tại sao? Cả c a sỉ phát sinh chất vấn, ụ Bi Tô chỉ là cười lạnh. ta chỉ là muốn thay đổi cái thế giới này, chỉ đến thế mà thôi. Dùng phương pháp này, là chính là phương pháp này. Tương đương tú bị đi. Ngươi, bạn c ũ tương vùng, nhưng có một trận đại chiến, không thể tránh khỏi. Thần uy, cạ mù ải, phát động. Tất cả nhân quả đều đem ở c ả mù ở không gian bên trong chấm dứt. Mới vừa đến m ạ đã dại cùng Obito, liền như vậy bị hai phần trò chia cắt. Bên này, bị Nạ To nhìn về phía sắt thép cửu vi cái kia thân thể cao lớn. nà dù tổ quả nhiên đã hoàn toàn nắm giữ c ể u vị sức mạnh, thực sự là lợi hại a có điều, này cô bám vào ở c ể u vị trên người sức mạnh, là xảy ra chuyện gì? Bĩ n ạ tổ trong mắt mang theo vài phần nghi vấn, mà tổ bĩ ra mạ cũng giống như thế. h ắ n tinh thông nhiều loại cấm thuật, đối với nhận thuật nghiên cứu, toàn bộ nhận giới đều không có người có thể sánh b a i Nhưng trước mắt nguồn sức mạnh này, lại làm cho hắn cảm giác vô cùng xa lạ. Cái tiêm người, tại sao có một loại nhìn quen mắt cảm giác? Tổ b ị ra mạ ánh mắt cực kỳ sắc bén, rất dễ dàng liền nhìn thấy cửu vị thân thể bên trong k ỳ mì mạ rô. Thân ảnh kia, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp? vừa lúc đó, tiểu b í hư ảnh biến mất không còn tâm hơi. nà d ù tổ, lần thứ nhất liên tiếp, tới đây đã gần như cực hạn. tiểu b í thấp giọng nói rằng, được. thưa dịp hiện tại, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng có giúp đỡ đến. nà d ù tổ nói rằng, đ ư ợ kỳ mì mạ rồ cùng n ạ du tổ rơi xuống đất, dù n ạ đám người xuống tới, nà d ù tổ, không có sao chứ? dị t h ra hỏi, tiểu kỳ m ì ngươi đây? dù nà nhưng là đang hỏi kỳ mì mạ rồ. kỳ m ỉ mạ rồ cười lắc lắc đầu, ta không có chuyện gì. háo sắc tiên nhân, ngươi nhưng là tới chậm, mới vừa ta nhưng là cẩn thận mà ủy phong một cái. nà d ù tổ cười hì hì nói, ngươi tiểu tử này, dị rẻ d ạ vui mừng cười. nà d ù tổ nhưng là nhìn về phía m ị n a tổ, phụ tử g ặ p lại, tự nhiên là tâm tình phức tạp. cú may trước đây không lâu bọn họ mới vừa ở phong ấn không gian từng thấy, giờ khác này ngược lại cũng không đến nỗi quá xa lạ. ba ba, ngươi cũng tới. nà d ù tổ cười nói, m ị nà tổ gật gật đầu, sau đó nói, nà du tổ, ngươi làm rất khá. ha ha, nà du tổ thật không tiện gãi gãi đầu. lúc này. o n g nổ k ỳ cùng dã cạ chạy tới. h ồ cạ, chỉ là xảy ra chuyện gì? Làm sao các đội hổ cạ đều l ế thổ chuyển sinh đi ra? Hơn nữa thật giống không có mất đi quyền khống chế thân thể. o n g nổ k ỳ hỏi, nói rất dài dòng. Nói chung bọn họ đều là đến giúp chúng ta. Hiện tại tình h u ố n g như thế, chúng ta giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Chuyện này không cách nào ở đây giải thích, tú n ạ chỉ có thể qua loa qua đi. Nhưng loại này trả lời, h i ể n nhiên không cách nào để cho ổ n g nổ k ỳ cùng dã cạ thỏa mãn. Bọn họ nguyên bản liền cảm thấy chuyện lần này có cổ nổ hạ b ó n g dáng, bây giờ cổ nổ hạ lại đi ra nhiều như vậy còn v i ệ c thậm chí ngay cả người chết đều chuyển sinh ra đến giúp đỡ, làm sao xem cũng giống như là c ô n ộ hạ âm lưu. Đáng sợ nhất là bọn họ phát hiện trước mắt cục diện này, bọn họ căn bản không có biện pháp đi phản kháng. Sức chiến đấu so sánh thực sự là quá cách xa. Không nói cái khác, n à y đ ế thổ chuyển sinh mà ra các đời h ổ cạ liền đủ bọn họ uống một bình. Đương nhiên, Tô Bì Dạ Mạ đi tới Kỳ m ì Mạ d ồ i trước mặt. Hóa ra là ngươi. t ổ Bì Dạ Mạ thấp giọng nói rằng, h i ể n nhiên đã nhận ra hắn. Ta nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại. Tô Bì Dạ Mạ tiền bối. Kỳ Mị Mạ r ồ i cười nói, ngươi tiểu tử này. con thật là khiến người ta nhìn không đ ấ u tiền bối quá khen. trước mắt chúng ta vẫn là nghĩ muốn làm sao đối phó cái kia đại quái vật đi. kỳ mỹ m ạ rồ chỉ về cái kia đã t h u ế biến ngoại đ ạ ma tượng, thấp giọng nói. chương 315. hợp lực chương 315, hợp lực đây chính là thập vĩ sao? cũng thật là khổng lồ. loại này trạ cờ dạ cảm giác, coi như là đại ca cũng kém xa, thật là quái vật. tổ bị dạ m ạ trầm rãi nói rằng, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh hắn đều có một cái trạ cờ dạ quái vật, vậy thì là sẹn dù hạt hắc y ma. hạt hắc y dạ ma ạ cờ dạ lớn bao nhiêu? coi như là i ể u vĩ. cũng khó có thể cùng với cùng sánh a i mà coi như là như vậy hạt hỷ ra m ạ ở trước mắt này khổng lồ quái vật trước mặt đều trở nên hơi chả cờ dạ không đủ. đối với người bên ngoài mà nói, cái cảm giác này vẫn không tính là cái gì m n h liệt, nhưng đối với năng lực cảm nhận kinh người t o bi ra m à tôi nói, cái cảm giác này liền quá m n h liệt. chính là bởi vì m n h liệt, hắn mới càng rõ ràng trước mắt thứ khổng lồ này có nhiều đáng sợ. nếu như không phải là bởi vì này thập vi đáng sợ như thế, chúng ta cũng sẽ không đi phiền phức tổ tiên. kỳ bị m ạ rồi nói rằng, ha ha. xem ra ta phát minh ra huế thổ chuyển sinh t h u ậ t cuối cùng cũng coi như là có chính xác cách dùng nhưng coi như là chúng ta những này người bị chết đối phó như vậy u á i vật chỉ sợ cũng khó có phần thắng không nghĩ tới mấy chục năm sau nhân giới liền gặp phải như vậy nguy cơ tổ bị i a m ạ lắc lắc đầu tuy rằng nói như vậy nhưng hắn cũng không có liền như vậy chịu thua ngược gió cùng là tổ bị ra m ạ thích nhất cái bấy bởi vì như vậy mới có thể đem tài năng của hắn phát huy đến vô cùng nổi n u y ễ n thủ công ta tin tưởng chúng ta nhiều người như vậy hợp lực nhất định có thể đem này thập vi đánh bại c h n à nghiêm túc nói Tô Bì Dạ Mạn h ì n Sứ Na một lời, hiếm thấy lộ ra mấy phần ý cười. Lúc trước tiểu Sứ Na thực sự là lớn rồi, trở thành một tên ưu tú n ì dạ. n g ư ờ i này đệ ngũ hồ ca, nên phải cũng không tệ lắm. Trước đại ca còn sợ ngươi đem cổ n ổ hạ thua không còn, bây giờ nhìn lại, hắn là lo xa rồi. Tô Bì Dạ m ạ thúc công, hiện tại không phải là khen ta thời điểm, vẫn là nghĩ muốn làm sao đối phó trước mắt thập vi đi. Sứ Na nói rằng, Tô Bì Dạ m ạ gật gật đầu, xem hướng bốn phía, sau đó nói rằng, trước hết để cho chúng ta những này v ế thổ truyền sinh các lao gia hỏa thử xem này thập v ị phẩm chất, các ngươi chú ý quan sát. thích hợp thời điểm, có thể ra tay giúp đỡ. được. Tù nã lập tức đáp ứng. d ì rẻ dạ cũng gật gật đầu. t ô bị dạ m ạ nhìn về phía một bên m ị n ạ tổ cùng đệ tam hổ cạ, nói rằng, đệ tứ, hầu tử, chúng ta lên đi. là, tụ bị dạ m ạ đại nhân. mỹ n ạ tổ cùng đệ tam hổ c a trang miệng một lời nói rằng. sau đó chỉ thấy m ị n ạ tổ trên người bốc lên một trận kim quang, c ụ dạ m ạ hình thức phát động. n ạ dù tổ thấy thế sức sở, nói rằng, ba ba, ngươi cũng nắm giữ c ụ dạ m ạ hình thức. a, những năm này cùng tiểu vĩ ở chung cũng không tệ lắm. b ỹ n tổ cười nói. ở tử thần trong bụng, bị nạ tổ cùng âm cựu vĩ không ngừng dây dưa, cuối cùng vẫn là thu phục này c o n tính cách khó chịu hồ ly. Nói tới lực tương tác, bị nạ tổ thậm chí so với nạ rủ tổ còn muốn xuất sắc. Dù sao nạ rủ tổ cái này lực tương tác cũng là di truyền bị nạ tổ, cỡ tí nạ tính cách có thể không hề có một chút lực tương tác gián m ẻ Không tệ lắm, đệ tử. cứ như vậy, phần thắng của chúng ta liền lại cao không ít. Tổ bì dạ mạ lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Bị nạ tổ, ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một ưu tú. đệ tam hồ cả cảm khái không thôi. nếu như lúc trước cửu vi phong ấn tại mỹ n ạ tổ trên người l n tốt, như vậy cỡ tỷ n ạ thì sẽ không gặp đại nạn, c ổ nội hạ cũng sẽ không mất đi ưu tú đệ tứ hồ cả. Bây giờ phát triển chỉ có thể càng tốt hơn. Đối với c ổ n ộ hạ tôi nói, đáng tiếc nhất chính là đệ tứ hồ cả tại v ị thời gian quá ngắn. Nếu không, rất nhiều chuyện đều có thể thay đổi. đệ tam đại nhân quá khen. mỹ nà tổ khiêm tổ nói, tuất, chúng ta lên đi. tổ bị dạ mạ ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức lên đường. xèo, thân ảnh của ba người lấy tốc độ cực nhanh hướng về ngoại đạo ma tượng mà đi. n a g a tổ tự nhiên là đem mọi người cử động cũng nhìn thấy rõ ràng kỳ quái này đệ tứ hổ cả trên người tại sao cũng có k i ể u vĩ sức mạnh nhìn qua cùng Vũ rủ mạ kỳ n ạ d ủ tổ trên người mạnh mẽ như nhau nà gạ tổ kinh ngạc nói lẽ nào k i ể u vĩ có hai con cô nản suy đoán nói không k i ể u vĩ sẽ không có hai con loại này chả cơ i ạ cảm giác là â Dương không nghĩ tới lúc trước đệ tứ hổ cả phong ấn tại ũ du mạ kỳ n ạ d ủ tổ trên người k i ể u vĩ chỉ có một nửa m è n bẹn một nửa k i u vĩ lại liền so với bát vi còn cường đại hơn mấy phần không h ổ là mạnh nhất vi thú. Nạ Gạ Tô thở dài nói: Nạ Dù Tô biểu hiện ra c ể u vĩ lực lượng, đã đủ mạnh. Vì lẽ đó Nạ Gạ t ổ vẫn không có hoài nghi này c ể u vĩ chỉ có một nửa. Bây giờ biết điều này, Nạ Gạ t ổ tự nhiên kinh ngạc. c ể u vĩ mạnh mẽ, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Đối với hiện nay hắn tới nói, coi như c ể u vĩ mạnh mẽ đến đâu gấp đôi, hắn cũng không sợ. Nếu như vậy, vậy trước tiên nhận lấy đệ tứ hổ c ạ trên người c ể u vĩ tốt, cũng có thể tăng nhanh thập vĩ phục sinh tốc độ. Nạ g Tô quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. n a g a t o để cho ta tới làm m u i nhử đi. Nếu không, rất có thể sẽ nhường đệ tứ hổ ca chạy. hắn tốc độ rất nhanh. cô nàn chủ động xin đi rất dặn. naga t ô nghe vậy cũng không có từ chối. tốt, ngươi cẩn thận, không muốn miễn cưỡng chính mình. ừ n g cô nàn lúc này hóa thành đầy trời giấy trắng, giải rác trúng q u a n h chính đang cấp tốc tới rồi mỹ n a tổ ba người trước mặt, đồng thời xuất hiện vô số giấy trắng. đây là. nộ p h ù t ô b ị dạ mạ một chút liền nhận ra những này giấy trắng bộ mặt thật. lúc này hai tay kết ấn, k h é quát, thủy độn, thủy long đạn thuật. hắn tốc độ rất nhanh, kết ấn tốc độ càng nhanh hơn. Phức tạp thủy long đạn thuật ở trong tay của hắn chớp mắt mà ra một cái thủy long đ ó n g d ư n g mà ra, trực tiếp đem hết thể nổ phù toàn bộ cuốn vào trong đó. Rầm rầm rầm, nổ phù từng cái nổ tung, thế nhưng ở thủy long lưu động bên dưới, những n à y nổ tung toàn bộ biến thành khó chịu pháo, trừ dòng nước tung t â y ở ngoài, cũng không còn cách nào hình thành lực phá hoại. t ố t năng lực phản ứng nhanh, xa xa quan chiến kí m ì mạ rộ thấy thế, t h ầ m nghĩ trong lòng, t ô i bị d ạ mạ nhưng là chiến thuật đại sư, ra sao chiêu thức hắn đều có thể rất nhanh nghĩ ra phương pháp phá giải. Loại này số lượng nổ phù trong nháy mắt xuất hiện, đối với rất nhiều thượng n h ậ n tôi nói. đã là tuyệt sát, thậm chí đối với ở ảnh tới nói cũng là một cái phiến h ứ c Nhưng tổ bị giả mạ hời hợt mà đem hóa giải, có thể thấy được tốc độ phản ứng nhanh bao nhiêu. Thủy Long tiêu tan sau, cô nản cái kia d ư ờ n g như giấy trắng trồng chất thân thể cũng dần dần xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn trước mắt ba người. Đem thân thể giấy nguyên tố hóa sao? Thực sự là thú vị năng lực, cùng hồ d ụ k ỳ bộ tộc thủy hóa t h u ậ t giống nhau đến mấy phần chỗ. Tổ bị giả mạ phân tích nói, cô nản cũng không có dư thừa phí lời, chỉ thấy nàng hai tay vung lên, vô số giấy trắng đem ba người vây nuốt, hóa thành s h ẹ kẹn. Như vậy chiêu thức có thể không ngăn được chúng ta. Tổ bị d ạ mạ thấp giọng nói rằng: đầy đủ. Giấy s ủ h n d ẹ kèn. Cô n ạ n q u á nhẹ. Trong lúc nhất thời, dường như b ạ n tiện xuyên tâm như thế, vô số giấy s ủ h n d ẹ kèn chạy như bay tới. Để cho ta tới. h ỏ a đột. h ỏ a long thuật. đ ệ tam hổ cả kết ấ n tốc độ, đồng dạng cũng nhanh. Chỉ thấy hắn đột nhiên hít một hơi sau, dùng sức phun ra. Một con hỏa long nhất thời dâng chào ra. Hỏa long xoay quanh, hình thành một cái xoắn ố t hỏa diễm, đem ba người hộ ở chính giữa. Sau đó long hỏa bốc lên, phàm là phóng tới giấy s kèn đều bị tiêu đốt. Trong chốc lát, liền chỉ còn dư lại cho tàn. đang lúc này một cái màu đen tam xoa thức cu n ạ i phong tới cô n ạ n tốc độ nhanh chóng khiến người căn bản không có thời gian phản ứng cô n ạ n con ngươi co rụt lại hơi nghiêng người n ể tránh thế nhưng ngay trong nháy mắt này mị nạ t ổ bóng người đã đi tới trước mặt nàng trên tay phải dạ sen gẳng l ạ n g yên thành hình dạ s ẽ n gẳng màu xanh lam viên thuốc cầu trực tiếp đánh về phía cô n ạ n tốc độ nhanh chóng dường như một đạo tiên chớp vàng như thế nguy rồi cô n ạ n nói thầm không ổn nàng lấy sức lực của một người đối mặt ba vị h cả thực sự là quá miễn ư ỡ n g một cái hô hấp công phu nàng liền thất bại. n à y một chiêu, nàng căn bản không tránh thoát, nhưng nàng cũng không phải một người ở chiến đấu. v ạ n tượng tiên dẫn, nà gạ tổ ra tay, không bố sức hút nhất thời tác dụng ở mỹ nà tổ trên người. nguyên bản muốn nện ở cổ nạn trên người dạ s è n gặng lập tức thoát ly quỷ đạo, m ị nà tổ thân thể càng là trực tiếp bị hút hướng về phía nà gạ tổ. cái gì? mỹ nà tổ cả kinh, không hề nghĩ rằng nà gạ tổ thủ đoạn lại kinh người như vậy. mắt thấy hắn liền muốn bị n ạ gạ tổ nắm lấy, phi lôi thần thuật lại lần nữa phát động. xèo, sau một khắc, m i n tổ xuất hiện ở n ạ rủ tổ bên cạnh. thật nguy hiểm. mỹ nạ tổ thầm tở phào nhẹ nhõm trực giác của hắn nói cho hắn nếu như mới vừa hắn bị t o m lấy sẽ rất nguy hiểm phi lôi thần thuật sao quả nhiên là phiền t h ứ c t thuật ở tình huống như vậy hắn lại đều có thể triển khai ra một đòn thất thủ nạ gạ tổ tay phải nắm tay rất có vài phần có chịu mà đệ tam h ổ cạ hòa đ ộ t giờ khắc này cũng rơi vào c ổ nạn trên người v anh liệt diễm cuốn bên người đối với c ổ nạn tới nói nhưng không phải không cách nào chống đỡ công kích bởi vì nàng giấy đ ộ n c á t t i n h cũng không phải là hỏa hỏa diễm bên dưới nàng hóa thành từng mảnh từng mảnh giấy trắng lần nữa biến mất không gặp. Sau một khắc liền xuất hiện ở Naga To bên cạnh, chỉ có điều nhìn qua so với mới vừa mệt mỏi không ít. Cô nàn, ngươi cảm giác thế nào? Naga To quan tâm nói. Không có chuyện gì. Không hổ là các đ ờ i hổ cạ, thực lực của bọn họ đều vượt qua ta. đơn đả độc đấu ta cũng không có phần thắng, chớ đừng nói chi là lấy một địch ba. Cô nàn thấp giọng nói rằng. đúng là đối thủ khó dây dưa. Naga To, là họ d o s h i mà phản bội chúng ta sao? Quế thổ chuyển sinh mà ra các đ ờ i hổ c a lại không phải đứng ở chúng ta bên này. Cô nàn hỏi. nên không phải. lấy họ đổ xi mạ d c lực cho gọi ra mấy người này chỉ sợ không hẳn khống chế được có lẽ cho gọi ra bọn họ có một người khác có lẽ là ký mí mạ r ổ hay hoặc là là ký mí mạ d ổ thủ hạng đều có khả năng dù sao bọn họ theo họ r ổ xi m à lâu như vậy biết cái này cái cấm thuật cũng không kỳ quái naga tô nói rằng cô nản kẽ h g ậ t đầu xem như là tán thành thuyết pháp này naga t o vậy làm sao bây giờ kẻ địch quá mạnh mẽ hơn nữa cái kia ủ trí hà mã đạ giả cùng đệ nhất hồ cả còn không đ ọ c thủ nếu là bọn họ cùng tiến lên chúng ta chỉ sợ không ngăn được cô n à n lo lắng nói không chân chính chó hay hiện tại mới muốn bắt đầu nà gạ tổ cười lạnh dưới chân ngoại đạo ma tượng phát sinh lần nữa biến hóa nó càng l à đứng lên đến tuy thế lại lần nữa tăng lên dữ dội đồng thời có một cái ống từ ngoại đạo ma tượng bên trong duỗi ra cắm ở n ạ gạ tổ gáy lên trong lúc nhất thời sức mạnh to lớn rót vào đến n ạ gạ tổ trong thân thể cặp kia dì m ệ càng trở nên càng thâm thúy hơn động lực lại tăng đúng chính là cái cảm giác này nà gạ tổ lộ ra vẻ mừng rỡ hắn cảm giác được chính mình sức mạnh lại mạnh kỳ m ị mạ r ồ khe to mày thấp giọng nói xem ra thập vĩ lập tức liền muốn phục sinh chúng ta không thể chờ xuống mọi người cùng nhau tiến lên đi nã du tổ sốt rồi nói đồng thời trên người hắn lại lần nữa phủ thêm cái kia màu vàng c h ạ cơ dạ cù dạ mạ hình thức muốn đối phó trạng thái này thập vĩ chỉ dựa vào c ể u vĩ sức mạnh còn chưa đủ nã du tổ bí n ạ tổ t i ề n bối hai người các ngươi đem sức mạnh chồng chất một chỗ đồng thời triển khai tiên nhân hình thức nhiều tiên nhân hình thức sức mạnh cùng c ể u vĩ hòa làm một thể dị l giả tiền bối ngươi cũng cho gọi ra hai đại tiên nhân lại đây trợ trận đem tiên nhân hình thức sức mạnh kích phát đến mức tận cùng bây giờ xem ra có thể cùng thập vĩ lực lượng đối kháng liền chỉ có vượt qua như thế nỉ d ạ sức mạnh i ể u vĩ t r ả c ờ d ạ cùng tiên nhân trạ cơ d ạ kỳ m ỉ m ạ dồ quay về một bên mọi người nói đúng vậy còn có tiên nhân hình thức nà dù tổ đ ô n g nhiên tỉnh ngộ được b í nà tổ cùng gì gì hải d ạ tự nhiên cũng không có ý kiến lập tức bắt đầu tụ tập tiên thuật t r ả cơ d ạ kỳ m ỉ m ạ dồ vừa nhìn về phía suna nói rằng rú nà tiên bối ngươi mở ra bách hào thuật phụ trách đem chúng ta sức mạnh tăng lên không thành vấn đề rú n thoải mái đáp ứng k i bỉ mã dồ quay đầu nhìn về phía xa xa quan chiến gia cả cùng Ôn Nô Kỳ hai vị nhìn lâu như vậy rồi đúng hay không cũng nên xuất lực lẽ nào thật sự dự định vẫn không đếm x ỉ a đến sao lúc trước n h Dạ Liên Quân Thành lập thời điểm không phải là nói như vậy bị kỳ mỹ m ạ rồ i trực tiếp điểm danh Ôn g ô Kỳ cùng gia cả lúc này muốn tiếp tục xem cuộc vui hiện nhiên là không có khả năng lắm đương nhiên sẽ không chúng ta chỉ là đang quan sát tình hình quân địch sau đó lập ra kế hoạch tác chiến Ôn Nô Kỳ mặt dày nói rằng vậy không biết hai vị kế hoạch tác chiến lập ra ra có tới không kỳ m m ạ r ồ i cười nói vẫn không có nếu các ngươi không có Cái tiêu ta chỗ này có một cái, chỉ cần các ngươi phối hợp liền tốt. Không biết hai vị có nguyện ý hay không hỗ trợ, đương nhiên không thành vấn đề. Vị kỵ mỉ Mạ d ồ u hỏi phần này lên, hai người bọn họ tự nhiên không thể lại từ chối. Được. Sau đó dù chỉ cả tiền bối phụ trách triển khai siêu trọng gia trọng n h t h vật, tăng cường cụ dạ mạ hình thức bi lực, mà dù cả tiền bối phụ trách gia chỉ lôi điện chi lực, kỵ m ĩ Mạ d ầ đây là muốn đem tất cả mọi người sức mạnh đều đánh trúng ở c ể u vị hư ảnh bên trên. đã như thế, có lẽ thật sự có cơ hội c ù n g vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh thập vi cứng đối cứng một lần. Tốt, không thành vấn đề. giải cả đồng dạng gật đầu đáp ứng. giờ khắc này bọn họ chính là toàn trường sức chiến đấu cao nhất, chỉ cần đem sức mạnh của bọn họ toàn bộ hòa làm một thể, mới có thể cùng thập vi chống lại. t u n ạ lúc này lại nói, tiểu kim mi, nhiều như vậy sức mạnh toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, chỉ sợ sẽ lẫn nhau bại xích. làm chữa bệnh nĩ dạ, t u n ạ càng thêm rõ ràng c h ả cờ dạ trong lúc đó lẫn nhau bại xích. tổ hợp nhân thuật tại sao cần thời gian rất lâu tu hành mới có thể hợp lực triển khai ra? bởi vì không giống người trong lúc đó c h ả cờ dạ lẫn nhau bại xích, chỉ có hiểu ngầm phối hợp, mới có thể đem loại này bại xích tiêu trừ. mà nhiều người như vậy đồng thời triển khai nhất thuật, còn muốn hòa làm một thể, cái tia độ khó cao, còn ở cấm thuật bên trên, kỳ m ị mạ rồ tự nhiên cũng đã sớm nghĩ đến đ i ể m này, hắn cười nói, chú nạ tiền bối, ngươi yên tâm, nếu ta đưa ra cái phương pháp này, tự nhiên là có biện pháp giải quyết vấn đề này. người có biện pháp, chú nạ kinh ngạc nói, kỳ m ị mạ d ồ khẽ gật đầu, có hổ phù chú ở, ra sao trả cờ d ạ hắn không thể cân bằng, những này đều chỉ là chút lòng thành mà thôi. chương 316 có thể so với thiên thai sức mạnh chương t r ư ờ có thể so với thiên thai sức mạnh âm dương cửu vị h ợ thể. mạnh mẽ c h ạ cơ dạng ngưng tụ thành thực chất, cửu vĩ hư ảnh trở nên càng thêm ngưng tụ. nà du tổ cùng mỹ nà tổ liền đứng ở cửu vĩ hư ảnh đầu bên trong, lôi đột khải g i á p đệ t g i ấ t cả theo phát lực, màu xanh lam lôi đỉnh chi lực nhất thời bao phủ cửu vĩ toàn thân, thiên nhân hình thức, di diện ra, mỹ nà tổ, nà du tổ ba người t i ê n nhân hình thức tiếp theo mở ra, cửu vĩ hư ảnh hai mắt n ơ i càng là xuất hiện thiên nhân mắt ảnh, âm phong ấn mở, bách hào thuật, nà mở ra bách hào chi ấn, đem chính mình c h ạ cơ dạng hòa vào cửu vĩ hư ảnh bên trong. đang lúc này, cửu vĩ hư ảnh bắt đầu lay động. Quá nhiều t r ạ n cơ d ạ hỗn hợp ở một chỗ, không có thủ đoạn đặc t h ủ nghĩ còn hoàn mỹ hơn dung hợp là không thể, không tốt. Quả nhiên gặp sự cố. b ỹ n ạ t ổ ngưng trọng nói. Tiểu k i mi, nhanh dùng ngươi biện pháp. Tu nã lập tức kêu lên. k i m i mạ rồ khẽ gật đầu, sau đó nhảy vào k i ể u vi hư ảnh bên trong. Hắn duỗi ra hai tay, thể nội hổ p h ủ chú nhất thời bùng nổ ra mạnh mẽ cân bằng lực lượng. Ở trong nháy mắt đó, nguyên bản kịch liệt lay động k i ể u vi hư ảnh ổn định lại, cũng không còn nửa điểm bất ổn dáng vẻ. ổn định. Này, đây là làm thế nào đến? Nã r t ổ kinh ngạc không thôi. hiện tại không phải là tìm tòi nghiên cứu những ngày thời điểm. Kỵ m i mạ d ổ cười nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa xa thập vĩ, nói chính xác là nhìn thập vĩ trên đỉnh đầu nạ g a tổ. nạ gã tổ giờ khắp này cho mày, lẩm bẩm nói nhỏ, kỵ m i mạ d ổ đây là quyết tâm muốn ngăn cản ta sao? t í n h sự tình đến một bước này, hắn làm thế nào đều không quá quan trọng. giữa hai người nguyên bản là có hợp tác quyết định, nhưng sự tình đến một bước này, nạ g a tổ cũng không nghĩ quản cái gì hợp tác rồi. thập vĩ sức mạnh n ư ờ n g sự tự tin của hắn tâm triệt để tăng cao. Hắn cảm thấy coi như là không có kỳ mi m ạ rổ, hắn cũng có thể hoàn thành muốn làm tất cả. Cái thế giới này Chúa cứu thế, trừ hắn sẽ không có người khác. Na g a Tổ, cẩn thận! Mấy người bọn họ dung hợp sau khi thực lực thật mạnh. Cô nàn lo lắng nói, có điều là một ít đám người ô hợp tôi. Bọn họ coi như là liên hợp lại cũng không thể chiến thắng ta. Na g a Tổ vẫn như cũ tự tin. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, sau đó k h é quát Thiên Ngoại Trấn Tinh. ở thập vĩ mạnh mẽ trả cờ d ạ ra chỉ bên dưới Na Gà Tổ thức tỉnh rồi dì n ệ gặm năng lực mới. Thiên o ạ i Trấn Tinh. vẫn thạch khổng lồ nhất thời xuất hiện ở trên bầu trời, che kín bầu trời. loại cảm giác đó khiến người nhẹ g t tở. nĩ dạ liên quân bên trong có tâm trí không đủ kiên định nĩ dạ thấy thế, trực tiếp hai chân mềm lún, ngồi trên mặt đất. đó là vật gì? thế giới tận thế đến, mọi người sợ hãi không lớt, liên quân đội hình càng là trong nháy mắt rối loạn. đối mặt loại này có thể so với thiên thai nhất thuật, dù cho là những ngày thần kinh bách chiến n ị dạ, cũng khó có thể gắng giữ tỉnh táo. đang cùng hạt hĩ dạ mạ chiến đấu mạ đã dạ, càng là dừng động tắt lại, nhìn về phía cái kia viên vẫn thạch khổng lồ. c ặ c kia m ế thổ chuyển sinh mà ra gì nệ gẳng. t h hiếp lại, thiên ngoại chấn tinh sao? không nghĩ tới n ạ gạ t ổ lại có thể thức tỉnh ra này một chiêu, xem ra ở thập vĩ dưới sự giúp đỡ, hắn động lực tăng trưởng không ít, coi như là đỉnh phong thời kỳ ta, cũng không cách nào dùng ra đại quy mô như vậy thiên ngoại chấn tinh. lần này phiền phức, ta ở lại ánh mắt hắn bên trong hậu c h i ề u còn có thể phát huy được tác dụng sao? mã đ ạ r a có chút bận tâm, dù sao trước hắn cũng không có dự tính đến thập vĩ sức mạnh có thể đạt đến loại này trình độ khủng bố, hơn nữa là còn chưa hoàn toàn phục sinh thập vĩ. mã đ ạ g i ngươi phân tâm. h a t s u i Dạ Mạ tìm tới Mạ Đạ Dạ phân tâm trong nấy mắt, lập tức phát động công kích, minh thần môn trực tiếp hạ xuống. Nguy rồi. Mạ Đạ Dạ nói thầm cung ổn. Sau một khắc, màu đỏ t ỏ g di từ trên trời giáng xuống. Tùng tùng tùng. Liên tiếp ba cái, trực tiếp phong tỏa Mạ Đạ Dạ thân thể. h a t s h i Dạ Mạ, cái tên nhà ngươi vẫn là thích làm đ á n h lén. Mạ Đạ Dạ khá là bất mãn nói. Này sao có thể tính là đ á n h lén? Rõ ràng là ngươi ở thời điểm chiến đấu phân tâm. Xem ra ngươi rất quan tâm cái kia gọi là nạ gạ tổ người trẻ tuổi. h a t s h i Dạ Mạ cười nói. t h ư hắn nhưng là ta tìm tới thứ tốt. ta đương nhiên quan tâm, mạ đã g i ngược lại cũng c ố p tiền, vẫn như cũ bình thường cùng h ạ t hỷ g i ả mạ giao lưu. Mạ đã g i ngươi đến cùng muốn làm gì? lấy ngươi hiện tại tình huống như thế, căn bản là không có cách trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. h h s k i ả mạ nghi ngờ nói, chỉ cần ta phục sinh, là được rồi. Phục sinh? ngươi còn có phục sinh chính m ì n h thuật. Haski ả ạ mạ chưa từng thấy gì nệ gẳng năng lực, đương nhiên không biết mạ đã g i tính toán. rất nhanh ngươi thì sẽ biết. h h s k i Dạ mạ, mấy chục năm trước, chúng ta chưa hoàn thành hòa bình đại nghiệp, hôm nay, ta nhất định sẽ thực hiện. Mạ đã g i hưng phấn nói rằng. dù cho là đến giờ khắc này, hắn vẫn như cũ đối với kế hoạch của chính mình tràn ngập tự tin, bởi vì hắn còn có một bước cám k ỷ vậy thì là hz. chỉ cần hz vẫn c ò n hắn liền có cơ hội thành công. nhìn thấy m ạ đ ạ dạ như vậy tự tin dám dấp, harky dạ m lo lắng lên, lấy hắn đối với m ạ đ ạ dạ hiểu rõ, dưới tình huống này, đối phương nhất định còn có cái gì hắn không biết hậu chiêu. lần này phiền phức, harky dạ mã cũng không có hỏi lại, mà là nhìn về phía cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn v ấ n thạch, lớn như vậy vẫn thạch hạ xuống, coi như là ta một đột, cũng không chặn được đến. m đ ạ dạ. người trẻ tuổi kia sức mạnh đã siêu việt ngươi. Ha ha, vậy thì như thế nào? Hắn sức mạnh đều là ta ban tặng hắn. Không có con mắt của ta, hắn chẳng là cái thá gì. Mã Đa ra lạnh lùng nói. Quả nhiên, ngươi dựa vào chính là cặp mắt kia sao? Hắc h i ra mà nói rằng, ngươi biết cái này cũng vô dụng. Hiện tại coi như là ngươi cũng động không được hắn. Hắn sức mạnh đã siêu việt đã từ ngươi n g ta. Mã Đa ra, ta xác thực đã không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Nhưng mỗi một thời đại xuất hiện cường giả đều không phải c ô đ ộ c ở cung một thời đại nhất định sẽ xuất hiện một cái có thể cùng hắn chống lại người năm đó đối thủ của ngươi là ta hiện tại đối thủ của hắn cũng sẽ là một người khác Haski d a m à n ó i chỉ về c ể u vi hư ảnh ngươi hy vọng những kia nhỏ yếu người trẻ tuổi mà đ ạ dạ a kinh thường nói bọn họ có lẽ tuổi trẻ nhưng tuyệt không nhỏ yếu ta nhớ cho bọn họ bên trong có một cái đã từng xuyên qua rồi thời gian cùng ta ở qua đi gặp vỡ. khi đó hắn cũng đã siêu vi ta hiện tại hắn chỉ có thể càng mạnh hơn ai mà đại a nghe vậy khiếp sợ không thôi rất nhanh ngươi thì sẽ biết Hắc h i Dạ m à cũng bắt đầu bán cái nút, tựa hồ là vì trả thù mới vừa m ã đ ã Dạ đối với hắn ẩn ậ t g i Ngươi, Mã đ ã Dạ chừng h ắ t Hỷ Dạ mà một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Ánh mắt của hắn rơi vào cựu v ĩ hư ảnh bên trên. Một bên khác, chính đang tới rồi Sa Sù Kẹ đồng dạng nhìn thấy cái kia vẫn thạch khổng lồ. Đó là vật gì? Sa s u Kẹ cặp kia tân sinh v ĩ n h h ằ n g mạn dễ kỳ u bên trong, tràn ngập kinh ngạc. Như vậy sức mạnh kinh khủng, là hắn không thể nào tưởng tượng được. Lẽ nào đó là hiện ở trên chiến trường chuyện đang xảy ra sao? Nghĩ tới đây, Sa s u Kẹ bước chân đều chậm lại không ít. nhưng rất nhanh hắn lại tăng nhanh tốc độ mặc kệ nơi đó phát sinh cái gì ta hiện tại đều phải chạy tới xa xu k ẹ nắm chặt nắm đấm lại lần nữa ra t ố c chiến trường đã gần ngay trước mắt giờ khắc này đối mặt này từ trên trời giáng xuống to lớn bất t h ạ c h h ể u vĩ hư ảnh bên trong mọi người đều là lộ ra vẻ nghiêm túc đáng chết đây là nhân loại có thể có được sức mạnh sao nay một cái vẫn thạch xuống đi ra liên quân đem toàn quân bị diệt đệ tứ z e cả nổi giận mắng nhưng ta dùng v ĩ thú ngọc đem hắn nổ nát n d tổ kích đ ộ n nói bị n tổ nhưng lắc lắc đầu nói rằng liền coi như chúng ta thân thể bên trong cựu vĩ lực lượng một cân hòa làm một thể nhưng muốn nổ nát loại này quy mô v ẫ n thạch còn chưa đủ vậy làm sao bây giờ n ạ d ù tô sốt rồi nói mỹ n ạ tô mặt lộ vẻ khó xử loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép củng hắn vẫn đúng là không đánh qua dĩ vang hắn gặp phải đối thủ tuy rằng cũng có thực lực mạnh hơn hắn nhưng tuyệt không có mạnh hơn nhiều như vậy nhân lực làm sao cùng loại này tiên thai chống đỡ được mọi người trong lúc nhất thời bó tay toàn tập dù n ạ nhìn về phía kỳ mi ma giờ khắc này nàng có thể dựa vào người chỉ có kỳ mi ma z o tiểu k i mi ngươi có biện pháp không? Kỵ bị Mạ Dội nhàn nhạt cười, nói rằng có điều là một viên vẫn thạch mà thôi, còn không đến mức nhường ta bó tay toàn thợ. Các vị giao cho ta đi. đang nói chuyện, k ý m ị Mạ Dội nhìn về phía cái kia lớn vô cùng v ấ n thạch, hai mắt hóa thành đèn sợi cẳng. Kỵ bị Mạ d ộ ngươi thật sự có biện pháp. Ống nổ kỳ thấp giọng nói rằng. k i bị Mạ d ộ gật gật đầu, nói rằng các vị tướng sức mạnh tiếp tục duy trì như vậy chuyển vận, ta sẽ đem này một viên vẫn thạch triệt để đánh nát. tốt. mọi người cùng nhau đáp, chỉ có ống ổ kỳ trong mắt lóe ra mấy phần dị sắc. hà đối với k ý m ị Mạ d thực lực. lại lần nữa sản sinh hiếu kỳ naga to làm ư ợ n thập vĩ sức mạnh nhưng kỳ mi m ạ rồ làm ư ợ n cái gì lẽ nào hắn thật sự có thể đem mấy người thực lực phát huy ra mấy lần hiệu quả sao Ông nổ kỳ rất tò mò trong lòng càng là kiên kỵ trận chiến này sau khi ai có thể ngăn chặn cô nô hạ hắn không dám nghĩ bởi vì trước mắt đại địch vẫn không có giải quyết hắn cũng không có cách nào liền như vậy trở mặt tất cả đều cần chờ cơ hội mà lúc này kỳ mi m ạ rồ tự nhiên không có cách nào đi chú ý ầ n o k i hắn tay trái m u bàn tay bên trên hiện ra dũng khí huy chương đồ án bổ h u a g ẩ y mẫn sức mạnh lại lần nữa tuôn ra, cửu v ĩ hư ảnh lập tức thay đổi dáng dấp, từ nguyên bản hồ ly dáng dấp trực tiếp biến thành hình người bạo long, lôi đỉnh chi lực lấp lóe, bao vây lấy bổ huya g ẩ y mẫn thân thể, nhìn qua lực áp bách càng mạnh hơn. đây là, mọi người thấy thế đều là giật nảy cả mình, mà giờ khắc này, vẫn thạch đã hạ xuống, nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực đều là trong n g á y mắt, vẫn thạch càng ngày càng gần, mà hoàn thành năng lượng chuyển hóa kỳ mì mạ rộ trực tiếp điều khiển h a mẫn nhảy lên một cái, chiến đấu lốc xoáy, to lớn b h y a ẩ mẫn nhất thời hóa thành xoay tròn lốc xoáy. h ư ớ n g về cái kia vẫn thạch mà đi, Vậy anh mạnh mẽ lực công kích trong nháy mắt phá tan rồi vẫn thạch ở này cũng không phải kết thúc, lôi l ư ỡ y mần hóa thành xuyên đất máy ở vẫn thạch lên không ngừng xuyên tới xuyên lui nguyên bản lớn vô cùng vẫn thạch lập tức bị cắt chém đến liều xiềng, chỉ còn giữ lại từng viên một tảng đá to bằng nắm tay hạ xuống một trận mưa đá dưới ở phía trên chiến trường uy lực tuy rằng không nhỏ nhưng đối với lũ giả t i nói đã ở có thể khống chế phạm vi bên trong mọi người dồn dập né tránh đánh nát trừ số ít mấy cái kẻ xuôi x ẻ o ở ngoài càng là không có tạo thành thương vong gì này phản ứng lại nỉ dạ các liên quân đều là một mặt kinh sợ thật mạnh hô ca đại nhân bọn họ thật mạnh chúng ta nhất định sẽ thắng dù chỉ cả đại nhân g i ả i cả đại nhân nỉ dạ các liên quân hưng vấn lên lấy hung hăng tư thái đánh nát này trời giáng thiên thạch n h ư ờ n g nguyên bản đã rơi xuống đến đấy vực tinh thần lại trở về trên bầu trời to lớn ổ mưa l ẩ y mẩn đã ngừng lại chuyển động ổn định thân hình nó nhìn về phía đại địa bên trên thập vĩ hai cái to lớn sinh vật đối diện có vẻ vô cùng bí dị quá tốt rồi chúng ta thành công kỳ vị ma rô ngươi thật là lợi hại na du tổ h ư ơ n g h ấ n h ô n g thôi nhưng mọi người bó tay toàn tập trời giáng thiên thạch, càng là bị kỳ mị mạ r ộ như vậy h ờ i h ợ n đánh nát, n ạ rủ tổ kinh ngạc đồng thời càng nhiều là mừng rỡ, bởi vì mọi người mệnh đều bảo vệ. Ngươi tiểu tử này cũng thật là cái quái vật, lại có thể làm đến chuyện như vậy. d ĩ đ i ệ t dạ thở dài nói. Kỳ mị mạ rổ cười, không hề làm nấp lại. bị trở thành quan chiến khu khán giả đệ tam hổ c ả cùng tổ bị d ạ mạ cũng là thở phào nhẹ nhõm. cái này kỳ mị mạ rổ lúc trước thấy hắn thời điểm còn chỉ là một cái hạ nhẫn, không nghĩ tới này n g à ngàn mấy năm, càng là trưởng thành đến như vậy trình độ đáng sợ. họ đổ xì mạn cuối cùng cũng coi như là làm một chuyện tốt ta đệ tam hồ cả nói rằng tiểu hầu tử ngươi biết cái này k i mi mạ dội tô bi ra mạ hỏi là đệ nhị đại nhân ta trước khi chết lần kia trung nhẫn cuộc thi hắn có tham gia mà hắn đại biểu thôn chính là ta cái kia đồ đệ họ r ổ xì mạn làm phản cổ nổ hạ sau sáng tạo thôn Ồ, này ngược lại là rất thú vị t ổ bi ra mạ kinh ngạc nói hắn muốn cho là kỳ mi mạ d ộ là vụ ấn thôn lời không nghĩ tới cùng cổ nổ hạ lại có ngàn vạn kia quan hệ như thế tính ra k i mi mạ d ộ vẫn tính là hắn từng đ ộ tôn nghĩ tới đây, tổ bị ra m a k h ỏ e miệng hơi bình lên. một bên khác, một đòn không có đắc thủ nạ g a tổ, hiện tại s ắ c mặt cũng không dễ nhìn. cái này kỳ mi mà rồ, quả nhiên khó đối phó. xem ra ta chỉ có thể trở thành là thập vĩ gì nù gì kỳ mới có thể đem bọn họ triệt để tiêu diệt. nạ gạ tổ thầm nghĩ trong lòng, sau đó cảm giác được dưới chân thập vĩ đã gần như tiến vào phục sinh giai đoạn cuối cùng. cô nàn, ta cảm giác t r ê n h lệ h thời gian không nhiều. sau đó ta sẽ đem thập vĩ phong ấn đến trong cơ thể ta. ngươi giúp ta chống đỡ một trận. nạ gạ tổ nhìn về phía bên cạnh cô nàn nói rằng. cô nàn gật gật đầu. chuyện này, nà gạ tổ chức đã sớm nói với nàng qua, mà vì thời khắc này, nàng cũng chuẩn bị không ít đồ vật. nà gạ tổ yên lòng nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng ở thập v ị trên đầu, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, di mệ gặng đồng lực đống nhiên bạo phát. không được, hắn ở triển khai phong ấn thuật, hắn muốn đem thập v ị phong ấn đến trong cơ thể mình, trở thành thập v ị gì đủ dị kỳ. tinh thông phong ấn thuật bị n ạ tổ lập tức nhìn ra nà gạ tổ dự định, lập tức quát to, ngăn cản hắn, kỳ bị mạ rồi q u á khẽ, thiện tay đổ ừa đẩy mẩn trực tiếp vào tới, nhưng vừa lúc đó, cô nạn phát lực. chỉ thấy nàng ung hai tay lên, càng là có rời núi lực lượng. thập vĩ bên cạnh hai tòa tạ cậy am a n ú i cao, nhất thời chặn ở trước mặt bọn họ, kể cả dưới chân dòng sông cũng cùng di động. đây là cái gì? mọi người đều là cả kinh. rời núi chuyển sông, chuyện này cũng quá bất hợp lý. là thức giấy thuật. cô nạn dùng giấy đ ộ biến ảo thành ngọn núi cùng dòng sông. đây là nàng đã sớm chuẩn bị đ ồ tốt. không được. kỳ b ị mạ rồi k h é t quát. nhưng còn không chờ hắn qua giải thích thêm, ngọn núi kia cùng dòng sông liền đem bờ ưỡn d y m ẩ n cùng bọn họ đều bọc trong đó. h ư ờ n g thụ nổ tung đi. Cô nàng nói một cách lạnh lùng. Sau một khắc, 0 0 0 n ư ớ c nổ phủ đồng thời nổ tung. Chương 317 ả Sơ sát nổ t r ồ n g đại phật chương 317 ả Sơ sát nổ ồ n g đại phật 0 0 0 n ư ớ c nổ phủ là khái niệm gì? Coi như là bọn cùng nhân ấy đ ạ r dạ cũng muốn bái phục chịu thua trình độ. Trong lúc nhất thời, thiên địa trong lúc đó, dường như chỉ có v à n h tạ cấm thanh. Không được. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Dưới tình huống này, liền coi như bọn họ là lý gia đỉnh cao chiến lực cũng không khỏi tê cả r a đầu. Bọn họ là mạnh mẽ ảnh không giả, nhưng bọn họ cũng là thân thể máu thịt. Đối mặt loại cấp bậc này v n h tạ dù cho là bọn họ cũng không ngăn được. tốt vào thời khắc này bọn họ đều ở c ể u vĩ hư ảnh bên trong đòn đánh này muốn trong nháy mắt tầng này phòng ngự đánh tan là không thể. nhưng những nhị dạ kia liền chưa chắc c ó như vậy vận may tiếp tục như vậy nhị dạ liên quân sẽ tử thương nặng nề. Tu n ạ cho mày thấp giọng nói rằng m ĩ nã tôi nhìn về phía tô bĩ d a mạ. tô bĩ dạ mạ đại nhân chúng ta dùng phi lôi thần đạo lôi đem những này nổ p h ụ rời đi. tô bĩ d a mạ gật gật đầu có thể nhưng chỉ sợ không cách nào toàn bộ rời đi số lượng quá to lớn làm hết sức mà thôi. Bị nạ tổ cùng tổ bị ra m ạ lập tức bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, hai bóng người này ra, từng đạo từng đạo màu đen phủ văn hình thành to lớn l ư ớ i đem một đám lớn nổ phủ toàn bộ bọc trong đó. Phi lôi thần đạo lôi. Trong khoảnh khắc, sáu ngàn nước nổ phủ càng là thiếu mất một nửa. Nhưng dù cho như vậy, cái tia lực phá hoại vẫn như cũ kinh người, nổ tung mà ra ngọn lửa dường như muốn đem nhị dạ liên quân toàn bộ chiếm đoạt như thế. Không được, còn chưa đủ. n h ư n g ta dùng cửu vĩ lực lượng đỡ đòn đánh này. Nạ d ù tổ lúc này liền muốn hành động, có điều kỳ mỉ m ạ r ộ i nhưng để lại bờ vai của hắn. Người đi tới che. co như có thể nữa, cũng tất nhiên bị thương nặng. Hơn nữa, ta cảm thấy không không c h ặ t được. k i m i Mạ Dồ thấp giọng nói rằng, nhưng là nếu như ta không lên, mọi người phải chết chắc. Giao cho ta đi. k i m i Mạ Dồ cũng không có dự định khoanh tay đứng nhìn. Đến một bước này, hắn coi như là nghĩ mặc kệ, đều không thích hợp. Lát nọ chẹt danh tiếng đã hỏa, hiện tại hắn cần lại thêm tăng nhiệt độ. k i m i Mạ Dồ nhún mũi chân, cả người nhảy vào nổ phù biến ảo ngọn núi cùng dòng sông bên trong. Tiểu k i m i tu n ạ thấy thế, vì thế mà kinh ngạc. vào lúc này mọi người đều đối với này nổ h ụ tránh k h ô n g kịp, kỳ m ị mạ rô lại v ọ t thẳng đi vào lẽ nào hắn không muốn tên sao đương nhiên không phải kỳ m ị mạ rô chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc đối mặt này không cách nào đo nổ phù số lượng hắn cũng sớm có ứng đối phương pháp nhìn cái kia nổ tung hỏa lực chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trên người mình thời điểm kỳ bị mạ rô động chỉ thấy hắn r u ỗ i ra hai tay mở ra mười ngón tay k h é quát phi lôi thần đạo lôi đã nắm giữ phi lôi thần thuật kỳ ị mạ tự nhiên cũng có thể triển khai phi lôi thần đạo lôi thuật Mười cây xương ngón tay từ đầu ngón tay của hắn bay ra, mỗi một cái xương ngón tay bên trên đều bao trùm màu đen không gian vụn. Trong khoảnh khắc chỉ thấy mười cây xương ngón tay hóa thành mười cái vòng xoáy không gian. Ở vòng xoáy không gian dưới tác dụng những tia nổ p ụ ủ càng là toàn bộ bị m ấ y vào trong đó biến mất không còn t n m hơi. Này, trước mắt một màn quỷ dị này trực tiếp kinh ngạc đến n gây người mọi người. Phi lôi thần thuật Tiểu k ỳ m ỹ lại cũng biết. Hơn nữa nhìn đi tới so với tổ bị dạ mạ thuốc công cùng mỹ nạ tổ còn cường đại hơn dáng vẻ. u Nạ trợn mắt mồm mới vừa lo lắng hóa thành nồng đậm kinh ngạc. kỳ mỹ mạ r ồ đều là có thể mang cho người ta kinh hỉ. Hơn nữa mỗi lần đều không giống nhau. tiểu tử này một thân đều là chút hàng cao cấp a. dì l a dạ không nhịn được nhổ nước bọt một câu. thật là lợi hại. nà dù tô lại là thắng c ụ c vừa là hâm mộ. lúc này mỹ n ạ tổ cùng tổ bị ra mạ cũng đã trở về. tổ nộ phụ làm sao đều không còn. mỹ n ạ tổ kinh ngạc nói. tổ bị d ạ mạ cảm giác được kỳ m ì mạ r ồ bên cạnh còn chưa tan đi đi không gian rung động, nói rằng, xem ra tiểu tử này còn có chúng ta không biết kinh hỉ. này phi lôi thần thuật, hắn cũng sẽ. k ỳ bị Mạ d ồ cũng sẽ Mỹ Nạ t ổ hơi kinh ngạc. Hắn không biết là k ỳ m ị Mạ Dù mặc dù có thể đem Phi Lôi Thần Thuật chơi đến như thế sáu, còn muốn nhờ có thế giới song song hắn. Cái tiêu m ỹ Nạ t ổ tuy rằng không có cựu vĩ nửa người sức mạnh, thế nhưng là có 17 năm trưởng thành thời gian, thực lực so với hắn bây giờ chỉ có hơn chứ không kém. Đặc biệt là ở Phi Lôi Thần Thuật lên trình độ, dù cho là hắn bây giờ cùng t ổ bị Ra Mạ Tính buộc lại cũng không sánh được. Cô nàn đem hết toàn lực phát động 6 0 0 0 n ư ớ c nổ phù, giờ khắc này hóa thành hư không, s ắ c mặt của nàng đương nhiên sẽ không đ ẹ đẽ. Không gian n h â n thuật cũng thật là phiền phức tồn tại. có điều, n à y chút thời gian cũng coi như là vì là n ạ gã tổ tranh thủ đến. trong lúc suy tư, cô nạn nhìn về phía cách đó không xa nà g a tổ. thập vĩ đã tiến vào phong ấn quy trình bên trong. a, nà gã tổ phát sinh gầm lên giận dữ, cặp tia dị n ệ gặng bùng nổ ra khủng bố đ ộ n g lực, một tia sáng t í m sông thẳng tới chân trời. nay tử quang dường như muốn c h ọ c tan bầu trời như thế. bắt đầu, mã đ ạ dạ nhìn muốn trở thành thập vĩ dị n ụ dị k ỳ n ạ gã tổ, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. thời khắc này, hắn chờ mong rất lâu. nà g t nếu như trở thành thập vĩ dị n ụ dị k vậy hắn lưu ở dị n g ệ gặng bên trong hậu triều. thì có thể phát huy tác dụng. Na g a t o tiến hóa đi. Ha ha ha. Mã Đa r a tùy tiện cười to, phản phất đã thấy chính mình trọng sinh thời điểm cảnh tượng. Một bên Hạt h i ra mã thấy thế, đong nhiên có một loại cảm giác không ổn. Mã Đa r a ngươi cảm giác mình có thể thành công sao? Ta không có lý do thất bại. Cặp kia Dị Nệ gặng là của ta, nó càng nghe lời của ta. Mã Đa r a đáp ý nói, Dị Nệ gặng liền như là một đầu ngựa hoang, ngươi mặc dù là nó nguyên lai chủ nhân, nhưng trở thành thập vĩ dị nũ dị kỳ Na g a t o đem cường đại đến một cái trình độ đáng sợ. n g ư ờ i như vậy. hắn sẽ không có cách nào thuần phục di nệ gặng này đầu ngựa hoan g sao? mạ đạ ra nghe vậy khen như m à y h a t k y dạ mạ tự hồ nói có chút đạo lý thế nhưng hắn vẫn cứ đối với mình hậu chiêu tràn ngập tự tin hừ đến cùng có thể thành công hay không rất nhanh ngươi liền biết rồi h a r k i dạ mạ chờ ta mở ra vô hạn nguyện độc sau khi ngươi liền biết cái gì mới thật sự là hòa bình mạ đạ dạ vẫn như cũ như vậy tin chắc hắn không thể không tin nếu như hắn không tin cái kia tất cả liền đều kết thúc nạ g tổ ngươi làm sao nghe được nạ gạ tổ cái t i a tiếng kêu thống khổ Cô n à n lo lắng không nớt. Mọi người càng là ở một bên quan sát, không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì giờ khắc này Nà Gạ Tô bên cạnh sóng năng lượng cực kỳ c h o k ỉ n h bọn họ tùy tiện tiến vào bên trong, rất có thể sẽ bị lan đến, thậm chí có thể sẽ bởi vậy bị thương. k h m p Ma Dụ, chuyện gì thế này? Nà dù Tô to mò hỏi. Muốn trở thành Thập Vĩ gì n ụ gì k ỳ có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. h ắ n cần trước tiên chiến thắng Thập Vĩ ý chí mới có thể thành công. Hiện tại Thập Vĩ ý chí mặc dù mới mới vừa thức tỉnh, cũng không có nó đ ị n h phong thời điểm như vậy đáng sợ. Nhưng Thập Vĩ đến cùng là Thập Vĩ. dùng người ý chí cùng nó chống lại, tự nhiên không dễ dàng. Naga tổ hiện tại có lẽ chính trải qua linh hồn sẽ rách thống khổ. Kỳ bỉ mạ rồ giải thích. Này, cái này cần nhiều thương a. Nạ dù tổ cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. So với nạ gạ tổ từ nhỏ đến lớn trải qua tới nói, điểm này thống khổ, có lẽ không tính là gì. Kỳ bỉ mạ rồ thở dài nói. Nhân giới bên trong trưởng thành người, mỗi trên người một người đều gánh vác cố sự. Chuyện xưa của bọn họ, có lẽ đều so với nạ dù tổ càng thêm đặc sắc. Naga tổ trên người cố sự, càng là như vậy. Nạ rủ tổ trưởng thành. Kỳ thực vẫn là quá thuận một điểm. Trải nghiệm của hắn tuy rằng thống c ổ nhưng ngồi đến then chốt tiết điểm đều có người giúp hắn. Vừa mới bắt đầu có đệ tam h ồ cả, sau đó có ý dù cả, cùng thời kỳ s ì ca mạn, cô g ì kỳ thực đối với hắn đều cũng không tệ lắm. Mặt sau càng là có một đống lớn tiểu đồng bọn, cùng với ân sư cả cả sĩ cùng g ì diễn ra. n ạ cũng vẫn che chở hắn. n ạ dù tô nhìn như cô độc trưởng thành, kỳ thực chỉ kéo dài đến nhận giáo tốt nghiệp. Nhưng n ạ gạ tổ n g phải, một mình hắn nhận chịu quá nhiều đồ vật. Bên cạnh duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có một cái cổ n ạ n mà thôi. Luận ý chí lực, Naga tổ sẽ không thua cho Obito, cũng sẽ không thua cho Nạ d ù a tổ. Giờ khắc này ở thập v ị năng lượng xung kích bên dưới, hắn đã từ từ thích ứng. Jiraiya nhìn về phía xa xa Naga tổ, trong mắt tràn đầy cảm khái. Nam đó thiếu niên, ở trên con đường trưởng thành, thực sự là trải qua quá nhiều đổ vỡ. Người như vậy, nguyên bản nên trở thành thay đổi nhận giới cách của người, nhường nhận giới hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển. Nhưng cuối cùng nhưng đi l à m đường, mang cho nhận giới nhiều như vậy tai nạn. Jiraiya gần nhất cũng đang nghĩ, chính mình lúc trước đến cùng là đúng, là sai. Thập Vĩ đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người, tiến vào n ạ g ạ tổ thể nội. Hán chính đang thích ứng thập Vĩ sức mạnh, nguyên bản thập Vĩ chỉ còn dư lại một cây đại thụ, dường như muốn liên tiếp thiên đ ệ u như thế. Hán thành công. k ỳ mị mạ r ồ thấp giọng nói rằng, đ è n sợi g ă n g bắt đầu vận hành. Khí thế thật là mạnh. n ạ rù tổ trong mắt tràn đầy nghi ê m n g h ị Thập Vĩ gì n ụ gì kỳ, sinh ra. Nhưng n ạ g ạ tổ trạng thái nhưng có chút không đúng. d ì nệ gằng bên trong, tựa hồ có một nguồn sức mạnh, chính đang t h ứ c t ỉ n h Chính là hiện tại. Mạ đã ra hét lớn một tiếng, càng là trực tiếp tránh thoát minh thần môn r i n g b u ộ c sau đó phóng lên trời, khởi động chính mình ế t h ổ chuyển sinh mà ra gì nệ g ắ n g luân hồi thiên sinh. mà đa dạ hai tay kết ấn, cũng quá to. hắn đang dùng ế t h ổ chuyển sinh sức mạnh gia tăng chuyển vận, nhường nạ gạ t ổ kẹn sảy gẳng bên trong nhãn thuật nhanh chóng phát động. nhưng rất nhanh, trên mặt hắn vẻ mừng rỡ như đ i ê n liền biến mất. tại sao không có động tĩnh? mà đa dạ kinh ngạc nói. lúc này, nạ gạ tô đã hoàn thành n i ế t b à n trên người hắn, b ư ớ c lên vảy màu trắng, phía sau càng là ngưng tụ ra chín cái cầu đạo ngọc. trong lúc nhất thời, uy thế tăng nhiều. nạ gạ tô nhìn về phía mà đa dạ, khoe miệng hiện ra mấy phần cười lạnh. u chỉ hạ m ạ đ a dạ, ngươi quả nhiên ra tay. Ngươi làm sao không có chuyện gì? m ạ đ a dạ kinh ngạc nói: Ngươi cho rằng ngươi lưu ở gì lệ gẳng bên trong đồ vật? Ta thật không có một điểm phát hiện sao? Ngươi thực sự là quá khinh thường ta. Nếu nhận ra được, vậy ta tự nhiên sẽ có phòng bị. Không thể. Ngươi làm sao có khả năng một điểm phản ứng đều không có? Dì n ệ gẳng năng lực, làm sao có khả năng bị dễ dàng phá giải? m ạ đ a dạ khó có thể tin nói rằng: Chứ ta muốn phá giải s á t thực rất khó, nhưng muốn ngăn cản c h c lát, vẫn có thể làm đến. Mà chỉ muốn ngăn cản này nháy mắt sau. ta liền có thể có được này thập vĩ sức mạnh. một khi được thập vĩ sức mạnh, ngươi này chỉ là gì nệ gặng bên trong ẩn d ấ u cấm thuật, lại có thể làm khó dễ được ta. nã gạ tổ cười lạnh. ngươi, mã đại gia biết chính mình tính sai. nhưng hắn cũng biết này tính sai nguyên nhân, tuyệt không phải n ạ gạ tổ chính mình phát hiện gì nệ gặng bên trong vấn đề, càng không phải n ạ gạ tổ chính mình ngăn cản. bởi vì n ạ gạ tổ căn bản không làm được chuyện như vậy. nếu không, mã đ ạ d g i trước cũng sẽ không tự tin như thế. nhất định là có người trong bóng tối hỗ trợ nã gạ tổ. vậy này sẽ là ai? mã đ ạ dạ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. bởi vì hắn đã chết quá lâu, hắn làm sao sẽ biết này nhận giới bên trong, còn có có thể trợ giúp nạ gạ tổ đáng sợ ra hỏa tổn t ạ i Mã Đa Dạ, ngươi đ ố i với ta làm tất cả, ta cũng đã biết. Ngày hôm nay, ta liền tính với ngươi tính toán món nợ này. Nạ gạ tổ nói, vươn tay phải ra, một viên cầu đạo ngọc liền rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trên. Nhìn như chỉ có giả s è n g n g kích cỡ cầu đạo ngọc, nhưng ẩn giấu đi sức mạnh hủy thiên diệt địa. m ộ t khác đó, Mã Đa Dạ chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Coi như là lúc trước Hạt h i ra mã, cũng không có cho hắn cảm giác như vậy. Mã Đa Dạ thấy thế. i ậ n quá mà cười, ha ha ha, không nghĩ tới ta mưu tính lâu như vậy, lại còn là vì người khác làm giá y để, tuất, rất khỏe mạnh, vậy hãy để cho ta xem một chút, này thập vĩ gì nụ gì kỳ mạnh như thế nào hãn, mạ đa dạ cũng không có liền như vậy nản lòng, trái lại sinh ra mấy phần đầu trí. Lúc này, hạt h í dạ mạ đi tới mạ đa dạ bên cạnh, mạ đa dạ, đã như vậy, không bằng ngươi ta liên thủ như vậy, đối đầu kẻ địch mạnh, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng h ữ u Hạt h í dạ mạ muốn liên hợp mạ đa dạ sức mạnh cùng thập vĩ gì nụ gì kỳ đối kháng. như vậy bọn họ có lẽ còn có thắng lợi hy vọng. Hừ, tuy rằng rất không nghĩ hợp tác với ngươi, nhưng hiện tại xem ra cũng không có biện pháp tốt hơn. Mã Đa Dạ khó chịu hừ một tiếng, nhưng cũng không có từ chối. Mới chiến trường, mở ra. Mọi người đối với bất tình l ì n h biến hóa trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Mã Đa Dạ thật giống gia nhập chúng ta trận d o anh. Tô Bị Dạ Mã mà, Cao mày nói rằng, xem ra là trước hắn lưu ở nạ gạ tổ trên người hậu chiếu mất đi hiệu lực, hiện tại cũng coi như là tức đến nổ phổi đi. Kỵ Bị Mã Dỗ cười nói, a, tiên đia đều là coi chính mình có thể khống chế tất cả. lần này hắn cuối cùng cũng coi như là biết thất bại mùi vị. có điều tên Tia t r ị hỗ trợ đối với chúng ta tới nói đúng là một chuyện tốt. tổ bị giả mạ tuy rằng vẫn đối với mạ đ ạ d giả có ý kiến, thế nhưng hắn cũng biết mạ đại giả thực lực có nhiều đáng sợ. mạ đ ạ giả cùng Hạt Hỷ giả mạ liên thủ ý lực không thể tưởng tượng. năm đó c ô n ô hạ chính là dựa vào hai người bọn họ thực lực tuyệt mạnh, mạnh mẽ, mẽ mở ra danh giới. xem ra sự tình tuy rằng tiến vào xấu nhất giai đoạn, nhưng chúng ta cũng thêm ra hai cái c ồ a biện. bí nã tổ cười nói, u chỉ hạ mạ đại g cùng sẹn ủ Hạt Hỷ g i mạ liên thủ, đúng là thú vị. Kỳ m ị Mạ Dù cũng rất hứng thú nói rằng, vậy chúng ta muốn lên sao? Nạ Dù t g Dò hỏi. Không đổi. Thập Vĩ gì nụ gì kỳ mới vừa sinh ra, cụ thể có năng lực gì, chúng ta còn không biết. Tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ chúng chiêu. Mạ Đạ Dạ cùng Hà Hỷ Dạ Mạ Tiền bối giờ khắc này đều là h ế t h ổ chuyển sinh thân thể, do bọn họ tham dò thích hợp nhất. Kỳ Bị Mạ Dù phân tích nói, Tiểu Kỳ Bị nói đúng. t ổ Bị Dạ Mạ t h u ố công, c ngươi có muốn hay không cũng cùng tiến lên. Tu Nạ nhìn về phía t ổ Bị Dạ Mạ nói rằng, Tô Bị Dạ Mạ lắc lắc đầu, nói rằng, không cần. hai người bọn họ liên thủ, sợ là không có ta nhúng tay chỗ trống. với trước mắt tình huống như thế, tụ bị Dạ m ạ hiển nhiên thập phần có kinh nghiệm. này, tu nà hiển nhiên không nghĩ tới là như vậy trả lời. bọn họ bắt đầu, tụ bị m ạ rồ thấp giọng nói rằng, ánh mắt của mọi người d ồ n d ậ p bị thu hút tới. tiên pháp, chân sổ thiên thủ, đính thượng hóa phật, sơ sanh hất k h i Dạ mã cùng mã đa ra đồng thời ra tay. một đột đại phật bên trên, càng là xuất hiện áo giáp màu xanh lam, sơ sanh trong đại phật.